Kia một đôi bởi vì cực hạn tức giận mà trở nên cực độ bình trong con ngươi, nhưng là cùng chung quanh lửa nóng ngược lại, phơi bảy thấu xương băng hàn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong một sát na, Trần Phong trực tiếp đưa tay ra, bắt tiêu chiến cổ, trực tiếp đem tiêu chiến sốc lên tới. Trước 153, ngươi là nhà ai thiếu chủ, ta không nhận biết. Tiêu chiến vào giờ khắc này, trên người căn bản không hề lực phản kháng, hắn muốn phản kháng, nhưng là phát hiện tự thân giống như là bị thứ gì giam cầm như thế, thân thể lại là căn không chịu chính mình khống chế người, người, tiêu chiến muốn nói gì, nhưng là trần phong nhưng là căn không để cho hắn nói ra khỏi miệng ý tưởng, tại hắn há mồm trong nháy mắt, chính là năm ngón tay siết chặt, một cổ hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt để cho tiêu chiến tầm mắt mơ hồ, đầu nào tròn váng. sau lưng trần phong, những tiêu chiến đó mang đến tiêu gia tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn muốn vọt qua tới cứu xuống bọn họ thiếu chủ, nhưng là đều là bị trần phong quanh thân buộc phát ra hỏa diễm toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Toàn bộ Tiêu gia tu sĩ đều là vào giờ khắc này, nóng nảy không dữ. Ngươi một cái tạm toái buông ra thiếu chủ tha cho ngươi khỏi chết. Buông ra thiếu chủ ngươi dám đối với thiếu chủ bất kính, Tiêu gia tuyệt đối đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Thiếu chủ đáng chết tạm toái không biết sống chết cho má. Nhanh mau buông ra thiếu chủ, cho ngươi thông khoái. Nghe toàn bộ Tiêu gia tu sĩ quát bằng tiếng, Trần Phong khoẻ miệng khẽ nhếch, cười lạnh nhìn trong tay Tiêu Chiến đạo, ngươi là nhà ai thiếu chủ, ta không nhận biết. Bất quá coi như ngươi là thượng đẳng tông môn thánh tử hay hoặc giả là thượng cổ chúng thần hậu nhân ta cũng giết không tha Trần Phong trong mắt lanh mang chật lóe trong nháy mắt trên tay chính là tăng lực mà Trần Phong quanh thân hỏa diễm càng là thiêu nướng tiêu chiến a a a a tiêu chiến đuổi tiếng kêu thảm thiết Trần Phong trên tay nhưng là không chút lưu tình thậm chí là đang không ngừng thêm đại lực lượng toàn bộ tiêu gia tu sĩ đều là trong nháy mắt bị Trần Phong cử động do hỏng trong nháy mắt liền là có người thi triển bí pháp nghĩ tưởng phải tránh trung quanh hỏa diễm Từ Trần Phong trong tay cứu tiêu chiến, nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là phất tay một cái, chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt chính là một trận bạo động, trong khoảnh khắc giống như là biển gầm, tuôn hướng những thứ kia tiến lên tu sĩ. Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết vang rội cả cái sân cốc, thậm chí là truyền khắp toàn bộ phong tử điện. Cơ hội trong nháy mắt, chính là có thật nhiều tu sĩ nghe tin chạy tới. Vô luận ở thế giới nào, nhân loại lòng hiếu kỳ đều là vượng nhất thịnh. Giờ phút này nhiều chút tụ đi lên các tu sĩ đều là thần thái phân chấn nhìn bên trong thung lũng kia khắp cốc liệt diễm, nhìn mà sợ. Mà trong đó Trần Phong càng là tựa như hỏa thần hàng lâm trong tay nắm tiêu chiến cuối cùng giống như không có lực phản kháng chút nào gà thằng nhóc con một dạng sinh tử đều là nắm ở Trần Phong trong tay. Không biết sống chết đồ vật buông ra thiếu chủ. Ngươi nếu là lại không buông ra, chúng ta coi như động thủ. Tiêu gia chúng ta tộc lão cũng đã tới trong di tích, ngươi nếu là bây giờ đuổi thiếu chủ còn dễ nói nếu không. Làm tiêu gia chúng ta tộc lao suất thủ lúc, đừng nói là người, coi như là bên cạnh ngươi người, cũng không có kết quả tốt. Những thứ kia tiêu gia tu sĩ thấy Trần Phong lại còn không buông ra tiêu chiến, nhất thời chính là lần nữa hét lớn lên tiếng, uy hiếp Trần Phong đạo. Sau một khắc, Trần Phong ứng bọn họ nhưng là một trận ngông cuồng cười to. Ha ha ha ha. Trần Phong phảng phất là nghe thế gian này tối buồn cười nhất chuyện lý thú một dạng cười to không chỉ. Mà sau một khắc... Trần Phong nhưng là ở trong chớp mắt quay đầu nhìn về phía tiêu gia các tu sĩ, đôi bên trong ánh sáng chính là thế gian cực kỳ tối âm lãnh hàn đảm một dạng một cái ánh mắt chính là cơ hồ khiến nhân linh hồn đô đông. Đây tột cùng là cái dạng gì ánh mắt a? Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trần Phong ánh mắt sau, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mặc dù Trần Phong ánh mắt không phải là xem bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng là trong nháy mắt cảm giác mình đã lạnh từ đầu đến chân. Trước 154, hắn kết quả là người nào? Người là ai vậy kia à? Trong tay hắn nắm lại là ai à? Người kia hình như là một cái tên là Trần Phong Tiểu Tử, nhưng là hắn đồng thời còn là gần đây đột nhiên xuất hiện truyền thừa lược đoạt giả. Cái gì? Hắn lại là cái đó cùng hung cực các truyền thừa lược đoạt giả. Đối với mà trên tay hắn cái đó chính là Bạch Vân Thành tiêu gia thiếu chủ, tiêu gia đệ nhất thiên tài tiêu chiến. Cái gì? Hắn là tiêu chiến. Hắn lại bị người nắm trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Cái này không thể nào tiêu chiến là niên thanh nhất đại bên trong tiên hữu thiên chi tiêu tử, làm sao có thể sẽ như vậy không chịu nổi. Toàn bộ tu sĩ ngươi một lời ta một lời nghị luận, hiện nhiên tình cảnh này để cho bọn họ khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới cái này trần phong lại dám như vậy đối với tiêu chiến, kia tiêu chiến cùng tiêu gia cũng không phải là dễ trêu à. Đúng vậy tiêu chiến thiên tư thông minh, 3 tuổi là được bắt đầu tu luyện, 5 tuổi cũng đã đột phá đến vũ sư cảnh, 8 tuổi đột phá đại vũ sư. 15 tuổi càng là trực tiếp đạt tới Vũ Vương tầng thứ năm này, hắn 25 tuổi liền trước đây không lâu, tiêu chiến bế quan một tháng sau xuất quan, thực lực đã đạt tới kinh khủng Vũ Hoàng Cảnh. Trẻ tuổi như vậy Vũ Hoàng A thiên chi tiêu tử A như vậy thật đủ sức để ở toàn bộ đế quốc bên trong rất gần năm vị trí đầu trăm A. Sẽ không chừa thủ đoạn nào đánh chết ngươi. Nhưng là bây giờ tiêu chiến nhưng là bị Trần Phong nắm trong tay, không có lực phản kháng chút nào, Trần Phong đến tuột cùng là cái gì biến thái nhân vật da thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường A nghe toàn bộ tu sĩ nghị luận, tiêu gia tu sĩ đều là cảm giác trên mặt có vẻ vang. nạo khí lăng vân nhìn trần phong cười lạnh nói, trần phong, ta khuyên ngươi chính là đuổi thiếu chủ, thiếu chủ thiên tư nếu là xảy ra chuyện gì, tiêu gia nhưng là sẽ không trừ thủ đoạn nào đánh chết ngươi. toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhìn về phía trần phong, bọn họ đang mong đợi nhìn trần phong kết quả sẽ như thế nào làm. trong lòng bọn họ đang mong đợi trần phong phản kháng tiêu gia, đánh chết tiêu chiến, nhưng là bọn hắn đồng thời cũng là duy trì lý trí. Dù sao tiêu chiến là tiêu gia điểm trí mạng, Trần Phong nếu là thật giết hắn, chỉ sợ vô cùng hậu họa. Thả hắn. Trần Phong liên tục cười lạnh, đạo, hắn loại này tạp thoái, phân phối sống ở trên thế giới sao. Mà ngay một khắc này, rốt cục thì có người suy nghĩ ra Trần Phong cùng tiêu chiến ân đoán, nhất thời kinh hô. Ta biết hai người tại sao ra tay đánh nhau là bởi vì tiêu vũ. Tiêu vũ. Tiêu chiến đệ đệ. Không sai cũng là bởi vì tiêu vũ. Mấy ngày trước, tiêu vũ phát hiện một nơi di tích. Ở chém chết hộ truyền thừa yêu thú sau, ở truyền thừa trước khi bắt đầu, Trần Phong đột nhiên xuất hiện, chỉ là một đòn, chính là đem Tiêu Vũ đánh bay ra ngoài, bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử. Mà Tiêu chiến nhất định là bởi vì lúc này mà tìm Trần Phong phiền toái, nhưng là bị Trần Phong ngược lại đồng phục. Tiêu Chiến, không biết là tâm tình gì. Nghĩ tưởng báo thủ vì đệ đệ, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị Trần Phong nắm trong tay, cùng con gà con thằng nhóc con một dạng, Tiêu Chiến sẽ là một cảm thụ gì. Ta thật muốn hỏi tính tưởng. Toàn bộ tu sĩ tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, cũng truyền vào Trần Phong thuận phong nhị bên trong. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt cười tủm tỉm nhìn tiêu chiến đạo. Thì ra là như vậy, ngươi là cái tên kia a không trách ta cảm thấy cho ngươi cùng người nào có chút giống nhau. Nguyên lai like ngươi và tiểu tử kia có liên hệ máu mủ Ôi! Ôi! Tiêu chiến không nói ra lời, chỉ có thể từ trong cổ họng sắp xếp ôi hồi thanh âm. Trước 155, phế vật, không xứng sống ở trên thế giới. Thì ra là như vậy. Ngươi là cái tên kia Kaka A không trách ta cảm thấy cho ngươi cùng người nào có chút giống nhau. Nguyên lai like ngươi và tiểu tử kia có liên hệ máu mủ. Trần Phong trong ánh mắt phóng xạ ra thấu xương băng hàn, kia trong hai mắt ánh sáng chi ra rét, ngay cả chung quanh hỏa diễm nóng bỏng đều là không có cách nào triệt tiêu, giống như ở một nơi cực hàn chi địa, vạn niên hàn băng cũng không có cách nào bị ngọn lửa hòa tan. Trong một sát na, Tiêu Chiến phảng phất đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, buông ra thiếu chủ, thật là không biết sống chết. Ngươi biết thiếu chủ thân phận, cũng nhanh nhanh thúc thủ chịu chói. Ngươi đã thương nhị thiếu gia, tội đáng chết vạn lần Lão đại chúng ta phế ngươi người làm, chuyện đương nhiên. Thiếu gia tu sĩ đều là chỉ Trần Phong Đại Thịnh quát lên. Nguyên lai like bọn họ là bởi vì Trần Phong đả thương tiêu vũ tới báo thù á không trách. Tiêu chiến bởi vì chính mình đệ đệ bị Trần Phong đả thương, lúc này mới đối với Trần Phong người làm xuất thủ, sau đó bị chạy tới Trần Phong cứu, lại đem tiêu chiến đồng phục thì ra là như vậy. Không trách ta xem nơi đó nằm một cái thoi thóc người, nguyên lai like là Trần Phong người làm. Người kia không phải là Trần Phong người làm, hình như là Trần Phong tiểu đệ, ta ở di tích ở ngoài trông thấy qua bọn họ, người kia là Trần Phong tiểu đệ, nguyên buôn lôi kiếm tông ngoại môn đệ tử. Là thu tiểu đệ A không trách Trần Phong sẽ như vậy giận dữ tiểu đệ bị người khi dễ, không phải là đánh đại ca mà sao. Làm đại ca không tức giận thì trách, giống như là tiêu vũ giống như tiêu chiến A. Nhưng là thú vị là... Tiêu chiến cùng tiêu vũ hai huynh đệ lại đang cùng một người trên tay ăn quả đắng. Thua ở cùng một người trên tay, tiêu chiến cùng tiêu vũ hai huynh đệ một đời thanh danh, phỏng trừng cũng phải chung kết đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong tay tiêu chiến, mặt đầy đáng tiếc. Tiêu chiến cùng tiêu vũ hai huynh đệ mặc dù thiên phú vô song, được công nhận là tiêu gia thế hệ thanh niên nhất huy hoàng hai đại thiên tiêu, chiến thần môn công nhận lớn nhỏ chiến thần. Bây giờ lại song song thua ở cùng một người trên tay, chỉ có thể nói là người mạnh còn có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, anh em nhà họ tiêu lần này coi như là trọc tới càng kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng sinh ra một loại đáng tiếc cảm giác. Dù sao tiêu chiến lần này là đá trung thiết bản, lần này dù sao cũng không thể đủ thiện. Trần Phong nhìn trong tay tiêu chiến, ánh mắt hài hước, rồi sau đó nhìn một bên đã đã hôn mê, thoi thóc trương cửu linh, trong lòng càng là lạnh giá. Các ngươi một đội này huynh đệ thật là giam giới, không tìm đến ta. Tìm huynh đệ của ta, xem ra các ngươi thật là phế vật ta. Trần Phong cười lạnh nói, đã như vậy, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn. Phế vật, không xứng sống ở trên thế giới. Trần Phong lời nói phảng phất chính là diệt thế ma âm, nghe ở trong thai mọi người, tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ mãnh liệt kinh khủng khuyết tán ở trong lòng. Tiêu chiến cảm thụ càng là mãnh liệt, loại này cảm giác sợ hại mãnh liệt, để cho hắn đều là nhịn không được run không ngừng. Xuất sinh ngươi muốn làm gì? Hôn trướng mau bông ra thiếu chủ Cho ta lòng ra tay ngươi. Tiêu gia tu sĩ cũng là cảm nhận được Trần Phong trên người tản mát ra làm bọn hắn sợ hãi thậm chí sắp hít thở không thông cảm giác, đều là kinh hoàng nhìn Trần Phong, rất sợ Trần Phong làm ra cái gì nguy hại thiếu chủ sự tình, nhất thời đều là vội vàng hô. Ông xòm. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lánh đến mức tận cùng, không nhịn được quát lên. Trước 156, Trần Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Trong một sát na, Trần Phong nâng lên cái tay còn lại, nhẹ nhàng vung lên trong ngay mắt ở trần phong trong linh hồn hỏa thần nguyên tinh chính là trận lóe kia trung quanh hỏa diễm giống như là nhận được mệnh lệnh binh lính một dạng đột nhiên lăn lộn ra một đạo to lớn hỏa miêu trực tiếp đem trung quanh tiêu gia tu sĩ bao phủ hơn nữa. a cứu ta thật là nóng a những thứ kia tiêu gia tu sĩ đều là hướng trung quanh chạy đi nghĩ tưởng phải tìm nguồn nước nhưng là ngọn lửa kia nhiệt độ nhưng là căn không cho bọn hắn tiếng thứ hai kêu cứu thời gian cơ hội trong nháy mắt gian bọn họ chính là hết thể hóa thành cho bụi Trong lúc nhất thời, Trần Phong trong đầu chính là muốn lên chuỗi giải gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Đánh chết Vũ Vương Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. keng Đánh chết Vũ Vương Lục Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. keng Đánh chết Vũ Vương Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. keng Đánh chết Vũ Vương Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. keng Đánh chết Đại Vũ Sư Thất Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Chính là chỗ này sao trong nháy mắt, Trần phong kinh nghiệm cản trong nháy mắt tràn đầy hai quả nhiều, tăng trưởng cơ hồ hơn trăm ngàn kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, toàn trường không tiếng động. Nhưng là thật sự có người trong lòng đều là rung động vô cùng. Chơi ạ đây là cái gì thủ đoạn A? Loại này khống hỏa chi thuật, coi như là đỉnh cấp luyện đan sư đều làm không được đến đi, cũng chỉ có hỏa Long Hoàng mới có thể làm được đi. Như vậy khống hỏa chi thuật, thật là quá mạnh mẽ hắn là hỏa thần chuyển thế sao? Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ rồi rít từ trong con mắt biểu hiện ra, bọn họ ánh mắt giờ phút này nhìn Trần Phong lúc, tràn đầy rung động. Mà Trần Phong nhưng là không để ý đến mọi người khiếp sợ, hắn giờ phút này nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, đạo, phế vật mang đến cậu, vẫn là phế vật coi như tới nhiều hơn nữa cậu, thì có ích lợi gì. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tiêu Chiến nhìn Trần Phong ánh mắt, chỉ cảm giác mình ngực đều là một trận bực bội, đây không phải là Trần Phong tay để cho hắn không thể hô hấp, mà là hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là kinh tài tuyệt diễm, để cho toàn bộ đồng bối, thậm chí là thực lực vượt xa hắn trưởng bối cũng phải kinh sợ cho hắn thiên phú, hắn thực lực cường đại. Nhưng là hôm nay, hắn bị Trần Phong nắm trong tay, hơn nữa còn bị Trần Phong mở miệng một tiếng phế vật đề ước, mà mang đến gia tộc vệ sĩ càng bị sưng là cầu, cái này làm cho trong lòng của hắn bực bội đã đạt tới mức cực hạn. Trần Phong, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Tiêu chiến ở Trần Phong trong tay. Bởi vì hít thở không thông làm cho hắn cả khuôn mặt đều là biến thành màu đỏ tía, hơn nữa càng là không phát ra được thanh âm nào, nhưng là miệng hắn hình nhưng là rõ ràng bị Trần Phong nhìn ra hắn đang nói cái gì. Ồ, nếu muốn cùng ta đánh một trận. Trần Phong cười ha ha, nhìn tiêu chiến giống như là nhìn một chuyện tiếu lâm như thế. Đạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngay cả ta một cánh tay cũng tránh thoát không, ngươi còn có tư cách gì đánh với ta một trận. Mày xứng à? Trần Phong lời nói để cho Tiêu Chiến càng là bực bội tới cực điểm, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình phản thượng một dòng nước nóng, cổ họng càng là xuất hiện một cục ngai ngái. Tiêu Chiến bực bội đến cực hạn, lại là bị Trần Phong lời nói kích thích ra một cái nghịch huyết. Nhưng là Trần Phong tay cầm tiêu chiến cổ khẩn, để cho cái này nghịch huyết căn không cách nào phun ra, vẻ này khó chịu cảm giác để cho Tiêu Chiến như nghẹn ở cổ họng, không nói khó chịu, mà nghịch huyết chỉ có thể có từng kia từng kia nghịch huyết từ trong miệng, thậm chí là lô mũi chảy ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu chiến chật vật tới cực điểm. Trưng 157, cho nên ngươi mới là một cái phế vật A. Trần Phong nắm tiêu chiến cổ, hắn cảm nhận được tiêu chiến như thế, khỏe miệng khẽ nhết, đạo, thật là thật đáng buồn. Trần Phong lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đối với yếu tiểu động vật không thèm chú ý đến. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp chính là hất tay một cái, đem tiêu chiến ném ra. Đừng để cho máu chó bẩn trong tay ta. Trần Phong chán ghét vây vây tay, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Đây là một cái dạng gì người điên ái như vậy quân ngạo. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, quang chi trung tràn đầy kính sợ. Phúc. Tiêu chiến rốt cục thì một cái nghịch huyết phun ra, rồi sau đó giận nhìn về phía Trần Phong. Thiếu chủ. Toàn bộ tiêu gia tu sĩ đều là lo hô nhìn Tiêu chiến. Tiêu chiến từng điểm từng điểm đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Phong nhìn Tiêu chiến, sắc mặt dần dần bình thản xuống hai, rồi sau đó khỏe miệng càng là nâng lên vẻ mỉm cười. Ta đột nhiên có một cái chủ ý tốt. Trần Phong đạo, ta cho một mình ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Vừa nói, Trần Phong đi tới trương cửu linh bên người ngồi xuống, rồi sau đó trong nháy mắt ở trong hệ thống hối đoái một viên giá trị 100.000 hối đoái điểm hoàn Nguyên Đan. hoàn Nguyên Đan, tứ phẩm thượng phẩm đan dược, vô luận người bị loại thương thế nào, sau khi uống, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Loại đan dược này nhưng là thập phân chân quý, đặt ở trên toàn thế giới đều là giá trị ít nhất 5 triệu thượng phẩm nguyên tinh. Đan dược này vừa ra, Trong nháy mắt đan hương tràn ngập cả cái sân cốc, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là tập trung ở Trần Phong trong tay viên thuốc này trên. Trong một sát na, có tu sĩ chính là nhận ra viên thuốc này. "Trời ạ, đây là đan dược tứ phẩm, Hoàn Nguyên Đan!" Tu sĩ kia nhìn Trần Phong trên tay Hoàn Nguyên Đan, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trong tay. "Trời ạ, thật là Hoàn Nguyên Đan!" Hoàn Nguyên Đan đây chính là thần đan a coi như là vũ hoàng tầng thứ tu sĩ bị trọng thương, sắp chết cũng là có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tuột cùng. nay cái thần đan nhưng là ở thời khắc nguy hiểm bảo vệ tánh mạng thần đan A hắn hắn lại là phải cho vậy tiểu đệ dùng. Tiểu tử này có tài đức gì có thể dùng này cái thần đan A. Cho hắn làm tiểu đệ lại tốt như vậy. Ta cũng muốn cho hắn làm tiểu đệ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lại hâm mộ nhìn trương cựu linh, bọn họ đều là không nghĩ tới, trần phong lại sẽ là một tên tiểu đệ. Sử dụng loại này có thể so với có thể cho người lần thứ hai sinh mạng phổ thông đăng dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là vừa ước ao vừa đố kỵ, còn có tu sĩ càng là sinh lòng tham lam, hận không được bây giờ liền đem viên thuốc này làm của riêng. Nhưng là ngay một khắc này, tu sĩ đều là trợn mắt nhìn Trần Phong đem giá trị 5 triệu nguyên tinh hoàn nguyên đan bỏ vào trường Cửu Linh trong miệng. Hoàn nguyên đan cửa vào chính là hóa thành một cổ tinh thuần dược dịch thuận vào trong cơ thể. Sau một khắc, Trương Cửu Linh một tiếng hư nhẹ, thương thế trên người lại đang trong nháy mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Ngay cả hắn cụt tay cùng gãy chân đều là ở vượt quá lẽ thường bắt đầu phục hồi như cũ, xương gãy nối lại, huyết nhục tái sinh. Trong lúc nhất thời, ngay cả tiêu chiến đều là nhìn trận to hai mắt. Ngươi lại đem chân quý như vậy hoàn nguyên đan cho một tên tiểu đệ. Tiêu chiến trận to hai mắt, hắn căn không hiểu trần phong cử động, với hắn mà nói, thậm chí là đối với tất cả mọi người mà nói, Tùy Tùng chẳng qua chỉ là tượng trưng một loại thân phận, Tùy Tùng cho dù chết ở tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ cũng sẽ không đem chân quý như vậy đồ vật lãng phí ở một cái tùy thời cũng có thể đổi lại trên người. Sau một khắc, Trần Phong chính là cười lạnh, đạo, cho nên, ngươi mới là một cái phế vật A. Trước 158, cửu linh, ta muốn ngươi xem ta giết hắn. Phế vật phế vật ngươi mới là phế vật. Tiêu chiến nổi điên giống giận, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Trần Phong nắm trong tay, thậm chí chính mình giống như là một con chó như thế bị Trần Phong nắm trong tay, chỉ cảm giác mình sỉ nhục đến mức tận cùng. Hắn khi nào bị qua như vậy xỉ nhủ. Ngay tại hắn muốn động tay trong nháy mắt, trương cửu linh nhưng là trong nháy mắt hồi tỉnh lại. Trần Phong trong nháy mắt đứng ở trương cửu linh bên người. Trương cửu linh mở mắt ra nhìn thấy Trần Phong, nhất thời chính là mở miệng nói, ta đây là phải chết sao? Lại đang trước khi chết còn có thể nhìn thấy đại ca liếc mắt, không tiếc. Vừa nói, trương cửu linh lại là lại nhắm mắt lại. Cái này ngốc tử. Trần Phong trong nháy mắt cười lên, rồi sau đó cho trương cửu linh một cái đại cổ máng ba. Ưng. Trương Cửu Linh bị đau, nhất thời mở mắt, nghi ngờ nhìn Trần Phong, một cái tay sở bị đánh có chút đau nhói cổ. Ôi chao." "Không là ảo giác." Trương Cửu Linh còn có chút phát ngông thời điểm, Trần Phong chính là cười mắng, "Ngốc tử tỉnh lại đi đi." Trần Phong cười, "Nếu như quanh mình hỏa diễm không có biến mất, phản phất mới vừa rồi nổi giận đùng đùng đều là giả tưởng phổ thông." "Lão đại ta không có chết." Trương Cửu Linh kinh hỉ nhìn Trần Phong kinh hô, rồi sau đó nhưng là nhìn mình thân thể, hoạt động tay chân một chút. Vui vẻ nói, đều tốt. Yên tâm, ngươi không chết. Trần Phong nhìn trương cựu linh, khoe miệng khẽ nết, trên người lại là tản ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí. Đạo, ta nếu không phải cho ngươi chết, coi như là Diêm Vương từ địa ngục dẫn người tới đều phải thất bại tan tác mà quay trở về. Quá ngang ngược quá cùng ngạo. Đây tột cùng là một cái bao nhiêu cùng ngạo người A lại dám nói ra những lời này. Diêm Vương, đây chính là trông coi âm phủ thần tiên Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, ai dám lưu hắn đến canh năm? Hắn lại còn nói coi như Diêm Vương đều không cách nào từ trong tay hắn đoạt mệnh thật là cuồng vọng. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, đều là trong nháy mắt lên tiếng thở dài nói: Mà ở một bên, tiêu chiến nhưng là mặt đầy khó coi, đạo, thật là một cái chỉ có thể nói mạnh miệng ra hỏa." Tiêu Chiến vừa nói, nét mặt biểu lộ một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt âm lãnh cực kỳ nói: "Mới vừa rồi ta không giết hắn, một hồi, ta muốn ngươi nhìn tận mắt hắn ở trước mặt ngươi, đứt gân gãy xương mà chết." Nghe Tiêu Chiến lời nói, Trần Phong trong nháy mắt quay đầu, trên người mới vừa rồi kêu bình cùng thân thiết khí thế nhất thời tiêu tán thành vô hình, cướp lấy lại là trước kêu kia cuồng bạo giữ dằn sa ý. Cựu linh, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta ở trước mặt ngươi, giết hắn, đứt gân gãy xương mà chết. Trần Phong trên người khí thế hung hăng, áo quần không gió mà lay, trung quanh hỏa diễm phảng phất là trợ uy một dạng hỏa miêu nhảy lên cao hơn, thiêu đốt càng nóng rực. Tất cả mọi người nghe Trần Phong lời nói đều là trong nháy mắt biến sắc. Trần Phong lời này không thể nghi ngờ là đang đánh tiêu chiến mặt, thậm chí là không đem tiêu chiến coi vào đâu. Dung Tiêu Chiến lời nói, ứng tiêu chiến, điều này hiển nhiên là tự tin mình tuyệt đối có thể làm được lời muốn nói chuyện. Tốt. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, trong ánh mắt tràn đầy làm rung động, hắn có thể đủ cảm giác được, Trần Phong đây là muốn báo thủ cho hắn. Dung Tiêu Chiến đối phó đối phương thức, vì hắn dự nhục báo thủ. Trong một sát na, Tiêu Chiến chính là giận dữ hét, Trần Phong ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng? Trần Phong cười lạnh nói, Một hồi ngươi cũng biết ta cái này có phải hay không cuồng vọng. Vừa nói, Trần Phong đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng câu hai cái, thập phân khinh miệt nói, ra tay đi ta nhường ngươi ba chiêu, a không mười chiêu. Trước 159, ta cho ngươi mười chiêu. Ta, cho ngươi mười chiêu. Trần Phong trên người khí thế vô hạn đùng nổ, trong một sát na, Trần Phong trên người mãnh liệt tự tin làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Thật là quá cuồng vọng. Tiêu chiến căm tức nhìn Trần Phong, Trần Phong căn chính là không có đưa hắn coi vào đâu thậm chí là căn bản không hề đưa hắn coi là một cái lực lượng tương đương đối thủ. Nhất thời, Tiêu Chiến giận không kềm được. Trần Phong ngươi chính là dựa vào đánh lén mới hơi có vẻ thắng ta một nước, thực lực của ta là ngươi căn không cách nào tưởng tượng. Tiêu Chiến nhìn Trần Phong, trên người cũng là hiện ra một cổ ngạo khí, người chung quanh trong nháy mắt cũng là hơi khiếp sợ. Đây mới là Tiêu Chiến này cổ ngạo khí đương thời thanh niên không người có thể sánh bằng. Chính là bực này ngạo khí lang vân. Đương thời thanh niên người nào có thể bực này ngạo thị thiên hạ anh hào khí khái. Xem ra Trần Phong chỉ sợ thật là ở sau lưng đánh lén, mới để cho tiêu chiến nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mới có mới vừa rồi kia khuất nhục một màn. Toàn bộ tu sĩ đều là bắt đầu cảm thấy, Trần Phong mới vừa rồi để cho tiêu chiến như vậy khuất nhục cảnh tượng chỉ là bởi vì Trần Phong vô sỉ đánh lén. Thật là một cái người vô sỉ, lại còn làm đánh lén. Thứ người như vậy thật không nên lưu ở trên thế giới này, đánh lén ha ha thật là đáng chết. Đánh lén, thật là không có một người danh giới cuối cùng biết dùng người. Vũ giả trên đời, nên quang minh chính đại đánh lén, đó là bị hồi ám sát giả mới có thể làm việc. Mới vừa rồi còn cho là Trần Phong lợi hại đến mức nào, nguyên lai chính là chỗ này sao bị hồi một cái rác rưởi. Tiêu chiến chơi chết hắn. Toàn bộ mới vừa rồi bị Trần Phong rung động người, trong ngáy mắt phản bội, rồi giết chỉ trích Trần Phong bị hồi, vô sỉ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào. Khác chơi liều. Nhanh lên một chút động thủ đi Trần Phong khinh thường biểu môi nói. Đại ca chơi chết hắn. Trương Kiểu Linh rửa vào núi cao chót vót, khích lệ đạo. Thật là cuồng vọng. Tiêu chiến trong nháy mắt giận dữ, lại cũng nhất không giận dữ hết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có cái gì cuồng vọng chi phí. Tiêu chiến trong nháy mắt liền là khí thế nổ mạnh, quần áo trên người đều là ở bay phất phới Trong một sát na, tiêu chiến sau lưng lại là xuất hiện một cái to lớn chiến thần hư ảnh. Bàng bạc chiến ý trong nháy mắt hóa thành từng chuôi mũi hướng không gian xung quanh bộc phát ra. Đây là chiến thần quyết, là chiến thần môn chiến thần quyết ta. Nhìn hắn thi triển khí thế, lúc này tương chiến thần quyết luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới a. Truyền thuyết chiến thần quyết luyện đến lục trọng, có thể câu thông viễn cổ chiến thần chi linh, lại có thể dẫn động chiến thần chi lực tiêu chiến bây giờ lại ở đệ ngũ trọng cứ vui vẻ ý dẫn động chiến thần chi linh. Tiêu chiến lại tuổi còn trẻ cũng đã đem chiến thần quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, cái này há chẳng phải là nói? Hắn có thể là chiến thần môn sớm nhất tương chiến thần quyết tu luyện tới đệ cựu trọng đệ tử A. Trong một sát na, tiêu chiến động, cái kia sau lưng chiến thần chi linh cũng là theo tiêu chiến động tác ma động. Sau một khắc tiêu chiến chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay càng là bộ phát ra một đạo to lớn quang cầu, hướng trần phong đập tới. Chiến thần tháo. Tiêu chiến một tiếng quát to, kia to lớn quang cầu trực tiếp hướng trần phong đập tới. Một quyền kia thế đại lực chậm, coi như là sơn nhạc, đều tựa như có thể đem đập xuyên. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được trên một kích này kinh khủng lực đạo, trong một sát na hoảng sợ biến sắc Thật là mạnh. Toàn bộ tu sĩ cảm thụ tiêu chiến trên người khí thế, đều là kinh hô thành tiếng. Không trách hắn sẽ là cả bạch vân thành tiếng tâm lừng lây thiên chi tiêu tử, đơn thuần bằng một kích này, là có thể để cho toàn bộ vũ hoàng cảnh bên dưới thiên kiêu mất đi chiến đấu lực. Trước 160, Thổ Long quyền Tiêu chiến chiến lực tuyệt đối kinh người, vẹn vẹn là một quyển kia khí thế. Chính là trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ run sợ trong lòng, toàn bộ tu sĩ cũng có thể tưởng tượng đến ai một quyền này hậu quả. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là ngâm miệng, chờ đợi một quyền này mang đến kết quả. Xem ta nhất kích tất sát. Tiêu chiến mặt đầy nắm chắc phần thắng, phản phất một kích này nhất định có thể đem Trần Phong đánh cho thành thịt nát. Mà loại nắm chắc phần thắng tự tin cảm giác, cũng là lây một đám tu sĩ, bọn họ cũng rất giống nhìn thấy Trần Phong bị một quyền này đạt thành thịt nát cảnh tượng. Nhưng là liền ở trong trước mắt, Trần Phong mặt đầy vân đạm phong khinh, khỏe miệng thậm chí là câu khởi một tia khinh thường dễ cận. Trong một sát na, Trần Phong động. Chỉ thấy Trần Phong bóng người ở trong trước mắt động, thân ảnh kia liên thiểm, tiêu chiến công kích lập tức sẽ rơi vào Trần Phong thân trong nháy mắt. Trần Phong bóng người đều là trong nháy mắt xuất hiện ở một bên, tránh tiêu chiến quả đấm. Chiêu thứ nhất. Trần Phong dễ dàng nói, giọng phong khinh vân đạm. Tiêu chiến sắc mặt khó coi, tốc độ của hắn rất nhanh Coi như là đặc biệt tu luyện thân pháp vũ kỹ thiên chi tiêu tử đều là không nhất định có thể tránh thoát hắn một cách này, nhưng là Trần Phong lại tránh thoát chiêu này, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Tiêu chiến lửa giận trong lòng bên trong đốt, chân xuống di động, trực tiếp đổi lại thân hình, quả đấm một lần nữa hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong không thấy dưới chân động tác, trong nháy mắt liền là xuất hiện sau lưng tiêu chiến, kia thân pháp giống như quỷ mị. Coi như là ở một bên các tu sĩ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tổn cùng là làm sao làm được trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu chiến sau lưng. Sau một khắc, Trần Phong tay trực tiếp ở tiêu chiến cái hót nhẹ nhàng điểm một cái. Trong một sát na, tiêu chiến rợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy tóc gáy trên người nổ lên, nổi ra gà đều là bảy kín toàn thân. Trong lúc nhất thời, tiêu chiến chỉ cảm giác mình áo quần đều đã bị mồ hôi làm ướt. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong mới vừa mới nhẹ nhàng nhất chỉ, đầy mắt hoảng sợ. Nếu như mới vừa rồi hắn một kích này dùng tới lực đạo, chỉ sợ tiêu chiến liền sẽ trở thành một cụ tử thi. Hắn làm sao biết nhanh như vậy ta lại không có thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện sau lưng tiêu chiến. Quá nhanh đây là cái gì dạng thân pháp Vũ Kỳ A. Toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút khiếp sợ không nói ra lời, chỉ có thể tự trong lòng cổ động than thở. Mà cực kỳ có cảm xúc nhưng là tiêu chiến, trong chiến đấu thay đổi trong ngáy mắt, Trần Phong đột nhiên này ra hiện tại sau lưng hắn, hắn lại là một chút cũng không có cảm giác giống như Trần Phong vẫn luôn là đứng sau lưng hắn một dạng mà Trần Phong mới vừa rồi kia nhất chỉ có thể tùy thời đòi mạng hắn nhưng là Trần Phong nhưng là không có dùng bất kỳ lực lượng nào chiêu thứ hai Trần Phong trên mặt càng phát ra khinh thường người tìm chết Tiêu Chiến bị Trần Phong khinh thường thanh âm làm cho tức giận bùng nổ đến mức tận cùng Tiêu Chiến trên người trong phút chốc buộc phát ra một cổ khí thế ngút trời trong nháy mắt Tiêu Chiến chính là lực lượng toàn bộ buộc phát ra gần chỉ trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới một quyền. Tổ Long Quyền. Tiêu chiến trong thanh âm tràn đầy sắc ý, mới vừa rồi một khắc kia, hắn lại là ở trần phong trên người cảm nhận được một cổ tử vong mùi vị. Tiêu chiến lại cũng làm không được lệnh, trong nháy mắt chính là thi triển ra hắn nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tổ Long Quyền, một quyền bên trong, nương tụ Tổ Long Ai. Một quyền này đánh ra, trong thiên địa đều tựa như là nghĩ lên một tiếng liệu lượng long âm, từng cổ một vô hình long uy từ cái kia trong quả đấm buộc phát ra. Bên người tu sĩ đều là ở một kích này, hài tử siêu Tầm cảm nhận được một cái to lớn tổ long hướng của bọn hắn căn ước. Chương 161, Cuồng huyết đan. Tổ long quyền kích ra, một cái to lớn tổ long bay lên không, trực tiếp hướng Trần Căn Ướt, khổng lồ kia long uy lấy cuồng phong sậu vũ phổ thông hướng Trần Phong nghiền ép tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng, man cấp uy áp chống trả để cho hắn căn sẽ không thụ tổ long long uy ảnh hưởng, chỉ thấy Trần Phong vẫn là khí định thần nhàn, căn không bị ảnh hưởng. Sau một khắc, Trần Phong đã là xuất hiện sau lưng tiêu chiến. Mà kia tổ long, nhưng là đánh vào trên vách đá dựng đứng, rung động mà rơi xuống từng miếng to lớn sân thạch. Mà Trần Phong lại vừa là đưa ngón tay điểm ở tiêu chiến sau trên cổ. Chiều thứ 3. Trần Phong đầy mắt hài hước thần sắc, cũng chính là lúc này, toàn bộ tu sĩ cũng là hoàn toàn nhìn ra, Trần Phong đây là đang treo cận tiêu chiến A. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu chiến không phải là tiểu chiến thần sao? Tiêu chiến không phải là thiên Chi tiêu tử sao? Thế nào chiêu thứ ba cũng không có đem Trần Phong giết ta? Trần Phong không phải là dùng thủ đoạn đánh lén mới để cho tiêu chiến không có sức đánh trả sao? Bây giờ thế nào hoàn toàn biến thành Trần Phong đang đùa bỡn hắn? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn không nghĩ ra, tại sao Trần Phong có thể ở tiêu chiến thế công bên dưới, như thế khí định thần nhàn, vân đạm phong kinh? Trần Phong khí thế giống như là mèo đùa giỡn lao thử một dạng lại như vậy nắm chắc phần thắng. Chẳng lẽ Trần Phong thật là một cái vượt qua thiên vượ Toàn bộ tu sĩ đều là không biết, bọn hắn bây giờ nhìn Trần Phong ánh mắt đã là trở nên khiếp sợ, kính sợ. Ba chiêu, ngươi còn có bảy chiêu. Trần Phong thản nhiên nói, phảng phất giống như là một cái theo tôn nhi chơi đùa lao ra ra như thế, hết thể đều là như vậy nhàn nhã tự đắc. Trong một sát na, tiêu chiến trên người khí thế lại là kịch liệt sôi sùng sục, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì bị Trần Phong đánh nát, tan cảnh. Trong một sát na, tiêu chiến chính là giống giận, cặp mắt đỏ ngầu như máu. Nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là một cái cuồng loạn hung thú, cần phải cắn người khác. Trần Phong ta muốn ta muốn giết ngươi. Tiêu Chiến trong tay trong nháy mắt chính là xuất hiện một viên đan dược, đan dược này toàn thân ra đỏ như huyết, trên đó càng là có huyết khí lưu chuyển, phảng phất chính là một viên huyết dịch ngưng tụ mà thành hạt châu. Viên đan dược này vừa ra, trong nháy mắt chính là một cẩu ngai ngái khí tràn ngập cả cái sân cốc, khiến cho người người và muốn nói. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt che lại miệng mũi, nhưng là vẫn cả kinh nói. Trên ngũ phẩm phẩm đan dược Cuồng Huyết Đan. Thật là Cuồng Huyết Đan. Tiêu Chiến lại là đã bị bức đến chân trọng trình độ sao? Hắn đây là đã không có thủ đoạn sao? Lại sẽ nhớ phải dùng Cuồng Huyết Đan. Cuồng Huyết Đan, sau khi uống sẽ trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới lớn, Tiêu Chiến bây giờ là Vũ Vương cảnh cựu trọng, dùng không đan dược sau, thực lực là có thể tăng lên tới Vũ Hoàng cảnh cựu trọng, đây chính là có thể so với Vũ Đế Vũ Đế tồn tại a, nhưng là lúc này chèn ép tiềm lực đan dược a, dùng qua này cái Cuồng Huyết Đan sau chỉ sợ tiêu chiến liền muốn mẫn nhiên mọi người a nhưng là vậy cũng chỉ có thể tăng lên một nén nhang thế gian thời gian một nén nhang đi qua cuồng huyết đan hậu di chứng cũng phải cần bộc phát ra a cuồng huyết đan hậu di chứng nhưng là sẽ hủy diệt hắn a cuồng huyết đan ha ha trần phong ngay từ lúc tiêu chiến xuất ra cuồng huyết đan thời điểm hỏi hệ thống hệ thống đã đem cuồng huyết đan tài liệu nói cho hắn biết trần phong cười lạnh nhìn tiêu chiến khinh thường nói người yếu chính là người yếu phế vật bất kể dùng thủ đoạn gì đều là không công Trước 162, điên quần tiêu chiến. Dù là ngươi coi như nắm giữ vũ hoảng, thậm chí là vũ đế chiến lực, kia cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Trần Phong cười lạnh nói, hán tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem tiêu chiến coi vào đâu, nhưng là bây giờ, tiêu chiến đem càng vào không phải hắn mắt. Dùng đan dược tăng lên thực lực của chính mình loại sự tình này, Trần Phong có thể mãi mãi cũng không biết làm. Hơn nữa, coi như tiêu chiến thật đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới vũ đế cảnh giới lại có thể như thế nào. Tiêu chiến thật có thể nắm giữ vũ đế hết thẻ thủ đoạn sao? Trần phong thập phân kinh thường, nếu như là chân chính vũ đế ở trần phong trước mặt, vậy chỉ sợ là trần phong căn liền không có lực đánh một trận, chỉ có thể chạy chối chết. Nhưng là bây giờ, đứng ở trần phong trước mặt lại chỉ là một không có vũ đế chiến lực vũ vương mà thôi. Chính mình chỉ cần không bị tiêu chiến đánh tới, kia tiêu chiến tử vong cũng chỉ có thể là định số. Trong một sát na, tiêu chiến uống cuồng huyết đan, trên người lại là xuất hiện một tầng mịn huyết châu. Hơn nữa trên người lại là xuất hiện mảng lớn huyết sắc hơi nước, ngay cả trên người nhiệt độ đều là phản phất biến thành hỏa diễm nhiệt độ phổ thông. Sau một khắc, tiêu chiến chính là trong cơ thể xuất hiện một cổ năng lượng thật lớn một dạng tràn ngập đăng điền, chạy hướng kinh mạch. Trần Phong có thể tùy tiện dựa vào mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường thấy rõ tiêu chiến thể phía trong tình huống. Mặc dù tiêu chiến thể phía trong năng lượng đó khổng lồ, cả người giống như là một viên hình người bom nguyên tử một dạng nhưng là Trần Phong nhưng cũng là nhìn thấy chạm nhỏ kinh mạch giống như là một cái thôi đổ đầy thủy quả bành ra như thế, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Tiêu chiến kinh mạch đã chính là bị căng thẳng đến cực hạn. một cái vũ vương, gắng lượng đem vũ đế lượng linh khí tồn ở thể nội, nếu như kinh mạch không bị hao tổn đạo cực hạn, kia đan dược này thật đúng là thần đan. côn huyết đan tác dụng phụ, trong nháy mắt chính là bị trần phong nhìn ra nguyên lý. khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, đan đạo tinh thông, đan đạo tinh thông, thăng tới mãn cấp. Luyện đan thuật đem như lòng bàn tay, luyện đan càng là giống như lật tay phổ thông đơn giản. Đan đạo tinh thông trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Thật không nghĩ tới a còn có thể thức tỉnh kỹ năng. Trần Phong cười nói, rất hoàn mỹ a cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trong phút chốc, Trần Phong đem đan đạo tinh thông thăng tới mãn cấp. Khen. Đan đạo tinh thông đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng đan đạo tinh thông đẳng cấp 1010. Sau một khắc. Tiêu Chiến khí thế liên tục tăng lên, lại làm cho người ta một loại vô hình thiên địa uy áp, kia cổ uy áp mạnh mẽ lại là làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng sinh ra một cổ muôn túi đầu xương thần ý tưởng. Vũ Đế, Võ Chi Đế Vương, Tu Sĩ Võ Đạo Đế Vương. Tiêu Chiến vào giờ khắc này phảng phất hóa thành toàn bộ Tu Sĩ Võ Đạo Đế Vương một dạng trên người khí thế càng là phảng phất hắn ra lệnh một tiếng, là có thể đem toàn bộ Tu Sĩ Võ Đạo chạm lập quyết phổ thông. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Tiêu Chiến chính là cười lạnh nhìn Trần Phong. Tiêu trong tươi cười có gần như cuồng loạn phổ thông điên cuồng. Trần Phong ta giết ngươi giết ngươi. Sau một khắc, tiêu chiến liền là cả nhân hóa làm một mảnh nhỏ huyết ảnh, hướng Trần Phong phong tới. Không biết lúc nào, tiêu chiến trong tay đã là xuất hiện một cán thiết kích. Thiết kích trên đường vân như long tựa như mãng xà, lại là có một cổ long uy ở tại thượng lan ra. Sau một khắc, chỉ thấy thiết kích phảng phất hóa thành một cái màu đen cự long, hướng Trần Phong chém chết tới. Trần Phong híp đôi mắt một cái, trên người khí thế phồng đến mức tận cùng. Sau một khắc, Trần Phong trên tay chính là xuất hiện một cây đuốc trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, chính là hỏa thần kiếm. Trưng 163, chiêu thứ tư. Hỏa thần kiếm nơi tay, Trần Phong trong nháy mắt liền là khí thế đại biến, một cổ phảng phất là thần uy phổ thông khí thế xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nay cổ thần uy vừa ra, trong nháy mắt chính là triệt tiêu tiêu chiến thiết kích thượng Long Uy. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Đây tột cùng là cái gì kiếm a khí thế lại có thể đem tiêu chiến vương thiên chiến kích long uy cho chân áp xuống? Tiêu chiến vương thiên chiến kích có thể là chiến thần môn chí bảo, đây chính là thiên cấp bảo khí là chiến thần môn đệ nhất thay mặt chiến thần dùng qua bảo khí. Nghe nói là kia chiến thần chém chết một cái hắc long, lấy hắc long cốt làm kiếm thể, lấy hắc long huyết tôi vào nước lạnh, cuối cùng kia tế luyện ra thiên cấp bảo khí trên đó long uy mạnh, so với chân long long uy cũng không kém chút nào. Trần Phong kiếm trong tay đến tột cùng là phẩm cấp gì a lại có thể bằng và ủy thế đè xuống? Tiêu Chiến Vương Thiên chiến kích, tất cả mọi người đều ở bởi vì Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm mà kinh ngạc, mà Trần Phong nhưng là cười lạnh. Tiêu Chiến bây giờ đang ở cuồng huyết đan dưới tác dụng, nắm giữ vũ vương cảnh cửu trọng lực lượng, thậm chí là thực lực có thể so với vũ đế. Trần Phong hẳn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chiến thuật, nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh, không chút nào tạm thời tránh mũi nhọn dự định. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ càng là khiếp sợ. Hắn hắn lại muốn muốn cùng nắm giữ có thể so với vũ đế thực lực tiêu chiến liều mạng. Hắn có thể liều mạng qua tiêu chiến sao? Đây chính là có thể so với vũ đế thực lực A. Hơn nữa Trần Phong không phải nói muốn cho tiêu chiến 10 chiêu sao? Bây giờ chính là muốn vi phạm ước định sao? Vi phạm ước định thì thế nào? Ở sinh tử trước mặt đâu còn có thể tiếp tục tuân thủ ước định? Coi như hắn vi phạm ước định lại có thể thế nào? Là tiêu chiến sử dụng trước thủ đoạn An gian, Trần Phong như thế cũng không thể tránh được. Toàn bộ tu sĩ đều là từng câu từng chữ vừa nói, nhưng là bọn hắn ánh mắt nhưng là nhìn Trần Phong cùng Tiêu Chiến, đều là muốn nhìn một chút tiếp theo chiến hướng. Sau một khắc, Tiêu Chiến hét lên một tiếng, kia thiết kích nói biến thành hắc long càng tàn bạo, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhướng mày một cái, cả người trong nháy mắt nâng kiếm đón đỡ, phe kia ngày chiến kích trong nháy mắt nện ở Hỏa Thần kiếm thượng, trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp bay ngược mà ra, nện vào trong vách núi treo leo. Ha ha ha ha ha. Tiêu chiến càn rỡ cười to, tiếng cười như sấm. Phảng phất đem để cho Trần Phong ăn quả đắng để cho hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Mà đang ở tất cả mọi người đều là to mò Trần Phong lúc sinh tử, Trần Phong nhưng là trực tiếp tử kia trong vách núi treo leo lóe lên tới. Trần Phong trong mắt lánh mang không ngừng lóe lên, hiện nhiên là bị tiêu chiến đánh ra hỏa khí. Chiêu thứ tư, Trần Phong thanh âm lánh như vạn niên hàn băng. Hắn làm sao biết? Chịu đựng có thể so với vũ đế một đòn lại không bị thương chút nào thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì làm hắn là yêu thú sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với Trần Phong thể sắc cường độ, một cái vũ vương ngũ trọng tu sĩ, lại có thể kháng trụ vũ hoàng cửu trọng cường giả một đòn, như vậy thân thể, coi như là yêu thú cũng là so với à không? Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ bây giờ coi là là có chút tin tưởng, có lẽ Trần Phong thật có thể sắp có được có thể so với vũ đế thực lực tiêu chiến chém giết. Mà sau một khắc, tiêu chiến trong nháy mắt điên cuồng cả người cố chấp phương thiên chiến kích hướng về phía Trần Phong liên tục chém. Phe kia ngày chiến kích cùng Hỏa Thần kiếm va chạm sinh ra lực đạo, để cho không gian đều là sinh ra chấn động. Nhưng là Trần Phong nhưng là vững như bàn thạch, bất động như sơn. Mãn cấp kỹ năng trùng kích chống trả, phát động. Chương 164, chiêu thứ 10. Ken ken ken. Tiêu chiến phương thiên chiến kích thế công ác liệt lại nặng nề, phương thiên chiến kích chi hung hãn, đây chính là cực kỳ kinh người, câu chém càn quét, chặt chém băng lâm, mỗi lần ra chiêu đều là mang theo một trận không gian vận sóng. Trong một sát na chính là ba chiêu đánh ra, không thể không nói tiêu chiến kích pháp cao thầm, Trần Phong đều là kinh ngạc với tiêu chiến kích pháp mạnh, kia kích pháp giống như là đắm chìm nhiều hơn 10 năm, ngay cả trầm ngâm kích pháp cả đời thế hệ trước dùng kích tu sĩ cũng thì không bằng tiêu chiến kích pháp thành tựu cao thâm. Trần Phong cao mày, ngay cả hắn đều là thừa nhận tiêu chiến là một kẻ hung ác, không hối đại chiến thần chi danh. Bực này thiên phú, tuyệt đối gọi là thiên chi tiêu tử. Nếu như không phải là gặp chính mình, tiêu chiến thành tựu nhất định vô khả hạ lượng. Nhưng là muốn trách, thì trách hắn tiêu chiến không có mắt, đắc tội chính mình. Cái này đã xích mít, Trần Phong thì sẽ không nương tay. Đối với địch nhân nhân từ nương tay, chính là tàn nhẫn đối với mình, một điểm này Trần Phong kiếp trước liền đã biết. Đời này, hắn cũng sẽ không lại nhân từ. Trần Phong nâng kiếm đón đỡ, trong nháy mắt tam kích đều bị Trần Phong chịu đựng đi xuống, có mãn cấp trùng kích chống trả, đón đỡ là chuyển tới trùng kích toàn bộ đều là bị Trần Phong chịu đựng đi xuống. Thậm chí là đang trùng kích chống trả năng lực bên dưới đều bị hóa giải. Chiêu thứ 7 Trần Phong nhẹ giọng nói. Nhanh lập tức chiêu thứ 10. Nếu như cuối cùng 3 chiêu không có giết chết Trần Phong, Tiêu Chiến sẽ là kết quả gì? Trần Phong thật có thể giết chết Tiêu Chiến sao? Còn lại 3 chiêu không biết Tiêu Chiến còn có hay không cái gì thủ đoạn. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn hai người chiến đấu, nhưng là bọn hắn lần đầu tiên xuất hiện Tiêu Chiến có thể sẽ ngã xuống ý tưởng. Nhưng là ngay một khắc này, Tiêu chiến trên người lại là một lần nữa buộc phát ra một cổ cường đại khí thế, ngay cả kia trên tay hắn phương thiên chiến kích đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt, thậm chí phương thiên chiến kích bên trong còn truyền tới từng tiếng liệu lượng long âm. Phe kia ngày chiến kích trên một cổ vô cùng tà ác khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, toàn bộ cảm nhận được cổ tà ác này khí thế tu sĩ đều là kinh hồn bạt vía. Cổ khí thế này tiếng rồng gầm, tin đồn phương này ngày chiến kích là chiến thần môn đệ nhất thay mặt chiến thần chém chết một cái tà ác hắc long làm bằng. Trong đó càng là phong ấn cái kia hắc long long hồn, tà ác khí thế cùng tiếng kia liệu lượng long âm, truyền thuyết này lại là thật. Phe kia ngày chiến kích bên trong lại thật phong ấn có long hồn. Tiêu chiến mặt đầy điên cuồng, trên người huyết sắc lại cùng phương thiên chiến kích trên khí tức tà ác hòa làm một thể, sau chính là một cổ vô tận tà ác lực lượng vọt lên tận trời. Vâng! Tiêu chiến trong tay phương thiên chiến kích trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen tà long, kia cổ tà ác lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ bước lui mà màu đen kia tà long trong một sát na chính là lần nữa phát ra một tiếng liệu lượng long âm trong nháy mắt xê dịch chăn trở xông lên vấn tiêu sau một khắc tiêu chiến đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ chiến ý lăng tiêu tà long ba chém trong một sát na chỉ thấy trong bầu trời màu đen kia tà long quanh quẩn cùng tiêu chiến đầu trên kia một đôi tà ác long nhãn trong nháy mắt buộc phát ra lượng đạo cuồng bạo sầm ánh mắt ngay tại vào thời khắc này màu đen kia tà long động chỉ thấy màu đen kia tà long trong nháy mắt đột phá không gian Trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người, trong nháy mắt chính là 3 lần công kích song thành. Khẽ cán, một móng, một đôi tảo. 3 lần công kích đánh ra, Trần Phong chỉ cảm thấy kia trên đó lực lượng lại là trong nháy mắt đưa hắn tay đều là đánh run lên, nhưng là mãn cấp trùng kích chống trả nhưng là càng là người tiên, trong nháy mắt đem kia trùng kích hóa giải. Chiều thứ 10 Ngăn trở kia đôi tảo trong nháy mắt, Trần Phong lạnh lùng mở miệng, trên người khí thế trong nháy mắt trở nên ác liệt lại sắp bén. Trước 165, Trần Phong phản kích. Trong một sát na, Trần Phong động. Chỉ thấy Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại lại hùng hậu khí thế, cổ khí thế này ép lên hết thảy, phá diệt vạn pháp. Trần Phong chính là một kiếm chém ra, Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong quanh người hỏa diễm trong nháy mắt bạo động, ngưng tụ thành 9 con rồng lửa. 9 con rồng lửa ở Trần Phong quanh thân quanh quần vần quanh. Ở Hỏa Thần kiếm tăng phúc bên dưới, Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết uy lực so với Trần Phong sử dụng Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm lúc thi triển, uy lực càng hiếu thắng thịnh tập bội. Kia mỗi một con rồng lửa đều là so với trước vai ưu thịt bắp thập bội, uy lực tự nhiên mạnh hơn. Sau một khắc, Cửu Long trực tiếp đánh về phía Phương Thiên chiến kích biến thành màu đen Tà Long, màu đen kia Tà Long ở chín cái hỏa diễm thần long cường đại bên dưới trong nháy mắt giải tán, phe kia ngày chiến kích cũng là trực tiếp bị văng tung tóe, cắm ở trên vách đá dựng đứng. Hắn? Hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Đây chính là một cái Tà Long thần hồn a mặc dù khả năng không phát huy ra mấy thành uy lực nhưng cũng không phải là vũ vương cảnh có thể thừa nhận được à hắn lại có thể đem long hồn đánh tan chiến kích vang tung tóe thật là một cái yêu nghiệt yêu nghiệt thế gian vẫn còn có nghịch thiên như vậy người điên quá quá toàn bộ tu sĩ đều là rung động với trần phong kiêm nghịch thiên phổ thông cường đại thậm chí có tu sĩ căn đều là kinh ngạc không nói ra lời không tìm được bất kỳ từ ngữ hay hình dung trần phong đầy đầu chỉ có yêu nghiệt cùng nghịch thiên hai chữ tiêu chiến đầy mắt khiếp sợ nhìn trần phong kia đáy mắt bên trong lại nhưng đã xuất hiện từng tia kinh hoàng. Trần Phong mắt lạnh nhìn Tiêu Chiến, nét miệng lên vẻ mỉm cười. Đạo, bây giờ mười chiêu đã qua, ta có thể muốn động thủ. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt hoán đổi tới trọng kiếm hình thái, trên đó hỏa diễm dậy sóng, lại là cực kỳ nóng rực bạch sắc hỏa diễm. Luôn ngọn lửa màu trắng này, lại là lộ ra hủy diệt phổ thông tái nhận. Cùng lúc đó, một cổ hủy diệt ý trong nháy mắt ở hỏa thần kiếm thượng lan ra. Toàn bộ tu sĩ đều là ở Trần Phong một kiếm này trên hủy diệt ý bị dọa sợ đến chết. Toàn bộ tu sĩ si trong mắt đều là để lộ ra vô tận sợ hãi. Đây tột cùng là ngọn lửa gì, làm sao biết như vậy nóng rực thậm chí có nồng đậm như vậy hủy diệt ý ở trong đó. Tiêu chiến càng là cảm nhận được trong đó hủy diệt ý, chỉ thấy tiêu chiến trong hai mắt lại là bột phát ra vô tận ý sợ hãi, hắn đã là cảm nhận được, cảm giác tử vong đang suy nghĩ hắn ép tới gần. Sau một khắc, tiêu chiến xoay người chạy, thi triển ra hắn tinh diệu thân pháp vũ khí, vốn có vũ hoàng cửu trọng cảnh giới tăng phúc xuống, cả người mau lẹ như thiểm điện. Động như sấm đánh Trong một sát na đã viễn độn thiên lý ra Tiêu chiến Trốn Nhìn tiêu chiến chạy trốn xa đi ra ngoài bóng người Tất cả mọi người đều là trường ngây mộn Tất cả mọi người đều là đang đợi Trần Phong bước kế tiếp chiều hướng Là truy kích Hay lại là cứ như vậy để cho tiêu chiến chạy trốn Nhưng là xuống trong ngáy mắt Trần Phong chính là cho bọn họ câu trả lời Chỉ thấy Trần Phong trên người khí thế liên tục tăng lên Trong ngáy mắt chính là đã đạt tới mức cực hạn. Xuống trong ngáy mắt Trần Phong bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, lại là đã xuất hiện ở kia đã sớm chạy trốn ra ở ngoài ngàn mét tiêu chiến bên người. Kia có lực lượng kinh khủng cùng hủy diệt ý trọng kiếm trong nháy mắt nặng nề vô xuống, bạch diễm tịch quyển cả vùng không gian. Tiêu chiến nhìn Trần Phong đột nhiên xuất hiện, đầy mắt kinh hoàng nhìn lên trước mặt kia trọng kiếm vút xuống, nhất thời hét lớn, không muốn. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng đã bị đánh thành thịt nát, bị bạch sắc hỏa diễm thiêu hủy thành hư vô. Chương 166: Thu hoạch, Diễm Vân Phệ Lãng Xích. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, liệt diễm phần thiên. Liệt diễm phần thiên, thăng tới mãn cấp, liệt diễm mấy có thể phần thiên. Liệt diễm phần thiên, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Khen. Liệt diễm đốt trời đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng liệt diễm phần thiên đẳng cấp, 1010. Đã biết tiện tay một đòn lại kích động kỹ năng, Trần Phong đáy lòng không ngừng kêu quá hoàn mỹ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hướng ngoài ngàn mét, Trần Phong cùng tiêu chiến thật sự chiến đấu địa phương bay đi, sau đó liền nhìn thấy Trần Phong một đòn đem tiêu chiến tiêu diệt thành hư vô cảnh tượng. Trong nháy mắt, có chút tu sĩ chính là cảm giác mình đại nào đã ngừng vận chuyển, thậm chí là xuất hiện một trận ngắn ngủi không bạch. Tiêu chiến chết. Liên nhẹ nhàng như vậy bị giết chết. Làm sao có thể? Tiêu chiến lại bị người giết. Cái này không thể nào tiêu chiến nhưng là thiên chi tiêu tử, chiến thần môn cùng tiêu ra toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Như thế nào có thể có sao tùy tiện bị hắn giết? Hơn nữa tiêu chiến hay lại là dùng cuồng huyết đan, sao chịu được tỷ võ đế thực lực thậm chí ngay cả Trần Phong một đòn cũng không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh hãi. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng Trần Phong lại giết chết thiên tài tiêu chiến một màn, bọn họ thậm chí đều là cho là mình bây giờ đang ở nằm mơ, thậm chí là tiến vào cái gì huyễn cảnh như thế? Ken! Đánh chết vũ hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Kiểm tra đến ký chủ cùng địch nhân thực lực khác xa, đặc biệt khen thưởng thiên cấp vũ khí 1. Ở đánh chết tiêu chiến trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhận được như vậy một cái gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong trong nháy mắt khiếp sợ. Nguyên lai like tiêu chiến lại nhưng đã đạt tới vũ hoàng cảnh nhất trọng đẳng cấp. Trong một sát na Trần Phong chính là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cười ha ha. Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút ngày đó cấp vũ khí. Keng. Thiên cấp vũ khí, diễm phân phệ lãng xích. Diễm phân phệ lãng xích, thiên cấp vũ khí. Huyền Viễn Thế rơi đấu phá thương khung bên trong, nhân vật chính Tiêu Viêm sử dụng vũ khí là địa cấp, trải qua hệ thống thăng lên làm thiên cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Diễm phân phệ lãng xích. Diễm phân phệ lãng xích, tu luyện đến đại thành, trưởng phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá. Diễm phân phệ lãng xích, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mã cấp. Vâng. Hay không? Dựa vào lại là Diễm phân phệ lãng xích. Ha ha ha là. Keng. Diễm phân phệ lãng xích đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Diễm phân phệ lãng xích đẳng cấp 1010. Tiêu chiến chết, chính mình còn được nhiều như vậy khen thưởng, nhất là lấy được ban đầu như một nhóm Tiêu Viêm Diễm phân phệ lãng xích, cái này làm cho Trần Phong cảm giác đã muốn thoải mái đến bạo nổ. Đến lúc đó nhất định phải thử một lần Diễm phân phệ lãng xích uy lực. Chính mình Hỏa Thần kiếm trọng kiếm hình thái cùng Tiêu Viêm Huyền trọng xích có hiệu quả hay như nhau, tuyệt đối có thể hoàn mỹ thi triển một phen. Cứ như vậy, hắn kiếm nhẹ hình thái có cựu Long Phật Thiên kiếm quyết. Trọng kiếm hình thái có diễm phân phệ lãng xích, tuyệt đối lưu bức đến nổ mạnh. Sau một khắc, Trần Phong không để ý một đám tu sĩ kinh ngạc, trong nháy mắt xuất hiện ở trường Cửu Linh bên người, bản tử gia cắt các cũng là đứng ở trường Cửu Linh bên người. Hắn người này chưa bao giờ lấy chân thân kỳ nhân, càng sẽ có thể để tránh cho hướng người khác biểu diễn càng nhiều thân phận, cho nên mới vừa rồi một mực ở xa xa đỉnh núi che giấu đến, chỉ có làm toàn bộ tu sĩ sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Nhìn Trần Phong, Trương Cửu Linh cảm động nói: "Đại ca cảm ơn." Trần Phong khẽ mỉm cười, "Đạo, cùng đi đi." Chương 167: Quý Liếm cùng gặp lại Lang Đồ Đẳng thị tộc. Trong phút chốc, Trần Phong chính là đối với Gia Cát các hai người đạo, "Hai ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại." Gia Cát các nhất thời đạo, "Chúng ta cũng đi, lão đại, ngươi chưa đi, chúng ta sau đó liền đến." Gia Cát các cũng nghe đến kia tiếng ho hét, hắn biết đó là Lang Kỵ binh thanh âm, nhất thời minh bạch Trần Phong ý tưởng, hắn cũng muốn nhìn một chút Trần Phong đến cùng muốn làm gì. Nhưng là ra cắt các hiển nhiên đấy lòng đã đoán được cái gì? Tốt. Trần Phong gật đầu nói, ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, Trần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Ở ở ngoài ngàn mét, toàn bộ lang đồ đằng thị tộc đang ở trong rừng rậm tìm. Lục soát sau một khắc, Trần Phong đã ra bọn hắn bây giờ trên đầu. Nghe nói các người đang tìm ta. Trần Phong dùng lang đồ đằng thị tộc Phương ngôn nói. Trần Phong nụ cười trên mặt hài hước, nhìn của bọn hắn khắp núi lâm lục soát chỉ cảm thấy bọn họ ở hướng công cho mình tặng người đầu Cái gì? Toàn bộ lang kỵ binh đều là kinh hãi ngẩng đầu lên, bởi vì bọn họ căn cũng không biết Trần Phong là lúc nào ra bọn hắn bây giờ trên đầu, mà bọn họ phát hiện Trần Phong đã là Trần Phong lúc nói chuyện. Hắn? Hắn lại lại nói chúng ta ngôn ngữ. Một cái lang kỵ binh ngạc nhiên, sau chính là muốn lên Trần Phong lời nói. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Người kia hiển nhiên là một đám lang kỵ binh đầu, giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, tổn thất mặt mày hơi trầm xuống, đạo, ngươi quyết ý theo đầu ngươi mồ hôi. Ý theo đầu ngươi mồ hôi. Cái đó sử dụng đại đao biết dùng người. A, hắn thật giống như bị ta giết. Trần Phong cố làm nghi ngờ nói, nhưng là trên mặt nhưng là không thèm để ý chút nào. Phản phất giết ý theo đầu ngươi mồ hôi chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Trong phút chốc, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn bộ lang kỵ binh trên người lại là buộc phát ra từng cổ một khí thế cường đại. Những khí thế này hội tụ thành một cổ. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy, tuyệt đối có thể làm cho Vũ Hoàng Cường giả cũng cảm nhận được uy hiếp. Xem xét lại Trần Phong nhưng là mặt đầy vân đạm phong khinh phản phất trước núi Thái Sơn sụp đổ, cũng có thể mặt không đổi sắc phổ thông. kia lang kỵ binh đầu nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, lại là để cho Trần Phong đều là cảm giác da thịt căng thẳng. Vũ Hoàng. Trần Phong trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới người này lại là một Vũ Hoàng cảnh cường giả Nhưng là trong nháy mắt hắn chính là cười. Quá tốt, có thể tất cả đều là bó lớn bó lớn kinh nghiệm a Trần Phong ánh mắt đều là biến thành một người tham tiền tài chủ một dạng giống như là nhìn vàng phổ thông nhìn phía dưới lang kỵ binh. Sau một khắc, chỉ thấy kia lang kỵ binh trên đầu người khí tức bén nhọn hơn, thậm chí là giống như là một cái đao nhọn phổ thông chỉ hướng Trần Phong. Trần Phong nhìn của bọn hắn, khỏe miệng khẽ nết, đối với bọn họ khí thế không thèm để ý chút nào, thậm chí không chút nào để bọn họ vào mắt. Các người tốt nhất không nên treo chọc ta, một đám ra dưới. Trần Phong một tay móc đến lô thai, đầy mắt khinh thường nhìn của bọn hắn đạo. Cẩn thận các ngươi cùng y theo đầu ngươi mổ hôi cái đó đại rác dưới như thế, chết trong tay ta." Trần Phong tốt không quan tâm kia phía dưới từng cái lang kỵ binh tức giận vẻ mặt, từng chữ từng câu vừa nói, càn rỡ lên tiếng rêu cợt một đám lang kỵ binh môn. "Đáng hận người ngoại tộc ta muốn giết hắn. Người ngoại tộc thật là một loại khiến người chán ghét sinh vật, nhìn liền chán ghét. Lại dám rêu cợt vĩ đại lang đồ đằng thị tộc, thật là muốn chết. Giết hắn nhất định phải giết hắn." Toàn bộ lang kỵ binh đều là từng tiếng cao giọng hầm hừ, rêu giao muốn giết Trần Phong. Trần Phong hài lòng nhìn phía dưới quần tỉnh công vẫn lang kỵ binh môn, khóe miệng khẽ nhếch. Chương 168, Lang kỵ binh, điều động. Trần Phong nhìn trên đỉnh đầu Phương Thiên chiến kích, khóe miệng khẽ nhếch. Mà những thứ kia người tiêu già khi nhìn đến tiêu chiến tử vong trong nháy mắt chính là tàn tác như chim ong, đã sớm đem Phương Thiên chiến kích sự tình quên ở sau chỉ muốn đem tiêu chiến bỏ mình chuyện truyền tiêu ra, thậm chí là chiến thần môn. Trần Phong nhảy lên một cái, trực tiếp đem Phương Thiên chiến kích nắm trong tay, phe kia ngải chiến kích có linh Bị Trần Phong nắm ở trong tay, lại là nổi điên phủ thông run rời, muốn đem Trần Phong đánh văng ra, nhưng là Trần Phong nhưng là ngón tay nắm chặt, vẻ mặt như thường. A lại muốn phản kháng ta. Trần Phong nhưng đem phương thiên chiến kích đập lên mặt đất, trong một sát na, Trần Phong trong linh hồn, hỏa thần nguyên tinh trận lóe, một cổ bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện trên đầu ngón tay. Nhất thời, một cổ hủy diệt chi khí tràn ngập toàn trường. Phản kháng nữa, hỏa diễm chính là ngươi nước tám. Trần Phong cười ngón tay giữa sắc nhọn bạch sắc hỏa miêu hướng phương thiên chiến kích đến gần, trong nháy mắt, phe kia ngày chiến kích chính là cũng không dám nữa chấn động, phục phục thiếp thiếp. Trần Phong cười ha ha, mà song cùng trương cửu linh, ra cắt các ba người trong nháy mắt hướng xa xa đi. Xa xa, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám động, rất sợ Trần Phong giận một cái, cho bọn hắn một kiếm. Ba ngày sau, một nơi di tích bên trong, Trần Phong đem kia di tích thu vào thiên đỉnh, hài lòng gật đầu một cái, đạo, đã có hơn hai mươi cái thừa. Mấy ngày nay có cảm giác có hơn 30 truyền thừa chi địa bị mở ra, nhưng là bất đắc di phân thân hết cách à, chỉ có thể lấy hơn 20 cái, ai? Ra cắt cắt ở một bên không nhịn được sạm mặt lại đạo, lão đại, ngươi cái này còn nghĩ tưởng đoạt bao nhiêu truyền thừa à, bây giờ toàn bộ phong linh vực đều tại đưa ra đồng thời chém chết ngươi thì sao? Ngươi lại còn nghĩ tưởng đem những di tích này toàn bộ đoạt lại tay ngươi, ta thật là đối với ngươi tâm lớn không nói gì. Một bên trương cửu linh mặt đầy sùng bái nhìn Trần Phong Đạo, đại ca, ngư bước vừa nói trương cửu linh còn giơ lên một ngón tay cái gia cát cát ở một bên là trong lòng vô cảm trên mặt càng là mặt đầy bất đắc dĩ hướng về phía trương cửu linh đạo cửu linh ta liền thích ngươi quỷ liếm dáng vẻ trần phong nhìn gia cát cát bất mãn nói bàn tử ngươi liền không nghĩ nói chút gì không trần phong ánh mắt lấm liệt ở gia cát cát trên người đảo qua trong nháy mắt gia cát cát chính là cảm nhận được sống lưng trật lạnh cả người trên dưới lên một tầng mịn nổi da gà lão đại nhưu bức tương đối nhưu bức gia cát cát mặt đầy cười xòa. Trên mặt kia điệp tử giống như kiếp trước bạo tràn đầy phổ thông. Trần Phong hài lòng gật đầu một cái, gia cắt các, các kia đứng ngồi không yên cảm giác trong nháy mắt biến mất. Trương Cửu Linh nhìn ra các các, khẽ miệng nụ cười thập phân gian trá, "Đạo, bản tử, ta liền thích người quỷ liếm dáng vẻ." Gia cắt các, các muốn chết tâm đều có, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm giác mình tôn nghiêm bị giẫm đạp. Ở nơi này cái trong nháy mắt, chỉ nghe xa xa đột nhiên chuyển tới một trận rồn dập tiếng bước chân, tiếng bước chân kia không giống như là người tiếng bước chân. Ngược lại giống như một đám yêu thú đang chạy nhanh. Mà ở tiếng bước chân truyền tới lúc, còn có một trận trận để cho người nghe không hiểu tiếng hò hét truyền tới. Nhưng là tiếng hò hét ngừng ở Trần Phong trong thai nhưng là trong nháy mắt sắc mặt vui mừng. Bởi vì này ngôn ngữ chính là đám kia lang kỵ binh chỗ lang đổ đẳng thị tộc ngôn ngữ. Trần Phong phóng sang ngắm, mạng cấp kỹ năng nhìn ra xa trực tiếp phát động, trong một sát na, chính là nhìn thấy ở ngoài ngàn mét trong rừng rộng, gần 500 người chính tơ yêu lang vội vã đi đường. Mà Trần Phong từ bọn họ trong miệng nghe được tiếng họ hét là là đang nói, tìm tới cái đó giết chết ý theo đầu ngươi mồ hôi người ngoại tộc, để cho hắn chịu đựng chúng ta lang đồ đẳng thị tộc lửa giận. Trước 169, phát động diễm phân phệ lang xích. Trần Phong liền thích nhìn địch nhân này đối với coi là kẻ thù chính mình, nếu như không xót cửu hận, trực tiếp động thủ lời nói, kia đánh có ý gì. Trong một sát na, phía dưới lang kỵ binh môn đều là từng cái cao hống, Trần Phong điễu môi nói, các ngươi chỉ biết gào khóc sao. Lại không thể giống như người đàn ông như thế, trực tiếp động thủ sao Cái gì ngươi lại dám nói dũng lang kỵ binh thị tộc chiến sĩ không giống nam nhân Ngươi đây là đang làm nhục một người cao quý, vĩ đại chiến sĩ Vĩ đại lang đồ đẳng thị tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Toàn bộ lang kỵ binh đều là tức giận nhìn Trần Phong, lên cơn giận dữ Sau một khắc, chỉ thấy kia lang kỵ binh thủ lĩnh vung tay lên Một tiếng quát to, lang kỵ binh công kích Ra lệnh một tiếng Chỉ thấy những lang kỵ binh kia trong nháy mắt hướng Trần Phong Dương cung bắn tên, trong nháy mắt đầy trời mưa tên. Trần Phong cười lạnh, không chút nào đem kia đầy trời mưa tên coi vào đâu. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay vung lên, đầy trời tràn đầy khí tức hủy diệt bạch sắc hỏa diễm tràn đầy không trung, đem những mũi tên kia tên toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ lang kỵ binh kinh ngạc nhìn không trung, sau một khắc, Trần Phong nhưng là trên tay trực tiếp xuất hiện hỏa thần kiếm, hỏa thần kiếm thượng hỏa nhiệt trong nháy mắt để cho trong thiên địa nhiệt độ cũng nóng bừng lên. Trần Phong đôi mắt hơi trầm xuống, đôi bên trong tràn đầy mong đợi. Bây giờ, chính là muốn thí nghiệm một chút, diễm phân phệ lãng xích uy lực. Trần Phong trong tay Hỏa Thần kiếm lúc này hoán đổi thành trọng kiếm hình thái, kia khoan hậu lưỡi kiếm giống như là Trần Phong trong tay cầm một cái cục sắt phổ thông. Nhưng là thoáng qua giữa, kia Hỏa Thần kiếm thượng chính là buộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Sau một khắc, trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng Hỏa Thần kiếm thượng hội tụ, ở Hỏa Thần kiếm thượng một cái to lớn bóng kiếm thành hình. Trần Phong cảm thụ hỏa thần kiếm thượng lực lượng kinh khủng cảm giác, giống như là nắm nhất tỏa sơn như thế bom nguyên tử. Phía dưới lang kỵ binh nhìn Trần Phong trên tay to lớn bóng kiếm, nhất thời biến sắc, kia cổ khí thế kinh khủng để cho bọn họ dưới mông yêu lang đều là ở run lẩy bẩy, Mà đám người bọn họ càng là đã hai chân phát run. Sau một khắc, Trần Phong tay nhưng hạ xuống, kia to lớn bóng kiếm cũng là sau đó chém xuống. Diễm phân, phệ lãng xích. Vâng, kiếm kia ảnh mang theo khí thế cường đại hạ xuống. Trong nháy mắt liền không khí đều là bị phách mở, không gian kia đều đang giống như là sóng biển bên trong rơi đập một khối kế thần sơn một dạng sóng biển như thế hướng hai bên tách ra. Một tiếng ầm vang vang lớn sau, đầy trời cho bụi tràn ngập, đợi bụi ngủ tàn đi, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở đại địa chi thượng, mà đại địa hai bên nhưng là xuất hiện hai hàng sóng biển phổ thông đất xét tiểu sơn. Trần Phong nhìn diễm phân phệ lãng xích bên dưới tạo thành tổn thương, nhất thời sắc mặt mừng rỡ như điên. Đây chính là diễm phân vệ lãng xích uy lực không hổ là diễm phân vệ lãng xích. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, mặt đầy chưa thỏa mãn. Ken, đánh chết Vũ Hoàng nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng bát trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Ken, đánh chết Vũ Hoàng thất trọng tu sĩ Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm Ngạch ho khan một cái Lang kỵ binh đầu nhìn Trần Phong Ho khan kịch liệt đến Trong miệng lại là từng ngụm từng ngụm khạc tiên huyết Thậm chí còn mang theo nội tạng toài phiến Trần Phong nhìn thấy hắn lại còn còn sống Nhất thời vui vẻ nói Ngươi còn sống Lang kỵ binh nam tử bình thường đều là vũ hoàng cảnh cường giả Mà tộc trưởng cùng một ít cường đại chiến sĩ đều là vũ đế cảnh giới Hắn không chết cũng hợp tình hợp lý Nhưng là Trần Phong lại là phi thường kinh hỉ. chương ra cắt các đối với Trần Phong ấn tượng thay đổi. Người còn sống. Trần Phong nhất thời mặt mày hớn hở, trong hai mắt thoáng qua một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng. Nhưng phải thì phải một vệ ánh sáng, nhưng là để cho kia lang kỵ binh đầu trong nháy mắt lông tơ nổ lên, mi tâm đều là trong nháy mắt tê dại. Sau một khắc, Trần Phong thanh em nghe vào lang kỵ binh đầu trong thai phản phất là ác quỷ thanh em một dạng lại là nguy hiểm như vậy, tràn đầy tử vong chi khí. Diễm vân phệ lãng xích Trần Phong trên tay Hỏa Thần kiếm theo Trần Phong thanh âm mà hạ xuống, trong nháy mắt chính là mang theo từng trận khí tức hủy diệt. Một kích này diễm phân vệ lãng xích cùng Tiêu Viêm thật sự thi triển bất động, đây chính là Hỏa Thần Hỏa Diễm, là vượt qua Viêm Đế thần linh cấp bậc hỏa diễm, coi là hỏa thần, cũng chính là Viêm thần hỏa diễm. Hơn nữa, một kích này hay lại là hệ thống tăng lên vũ khí phẩm giai thiên cấp vũ khí, sau càng là đem vũ khí này uy lực tăng lên tới mã cấp. Uy lực này, nếu là Trần Phong toàn lực thi triển, không biết sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Trần Phong hỏa thần kiếm giống như là phải đem đại hải một kiếm bổ ra khí thế, không người dám làm, coi như là một cái thiên thần đứng ở trước người. Trần Phong cũng có thể đem chém chết khí thế. với anh Diễm phân phệ lãng xích đánh ra, không gian đều rất giống muốn phân chia hai nửa một dạng lại là có lượng cổ phong bạo từ bị hỏa thần kiếm bổ ra chỗ hướng hai bên trong không gian khuyết tán ra. đây chơi bạch sắc hỏa diễm hóa thành một cái to lớn cự xích trong nháy mắt thôn phệ nhất phương thiên địa. keng Đánh chết Vũ Hoàng Cảnh nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Vương Cảnh lục trọng. Trước mặt kinh nghiệm điểm số 3, 120, năm Trần Phong cảm thụ thực lực bản thân gia tăng, khỏe miệng khẽ nhuyết, trong lòng cực kỳ vui sướng. Ken. Đánh chết thái thản yêu lang có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được. Vâng. Hay không? Dạ. Trong ngáy mắt. Trần Phong đem 500 con yêu lang thu vào tọa kỵ không gian, ngay sau đó cởi lên, đạo, đến lúc đó thiên đỉnh thực lực cường đại đứng lên, thành viên cũng nhiều lời nói, liền xây dựng một nhánh lang kỵ binh ha ha ha đến lúc đó mang của bọn hắn rong rối thiên hạ. Trong một sát na, Trần Phong kiếm chỉ thương khung, trên người khí thế coi như là một cái cường giả tuyệt thế đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn làm hạ thấp đi. Là tuyệt đối tự tin, là tuyệt đối tín nhiệm. Sau một khắc, ra cắt các cái cùng chương cửu linh rốt cuộc chạy tới. Nhìn Trần Phong kiếm chỉ thương khung bộ dáng, trong mắt trong nháy mắt đều là thoáng qua một vệ hết sạch, mang theo nồng nặc kinh ngạc. Trần Phong thu hỏa thần kiếm, đứng chắp tay, một bộ siêu thoát ra khỏi Trần Thế, khám phá hồng Trần tự nhiên bộ dáng. Ra cắt các cùng Trương cửu Linh đều là đắm chìm trong Trần Phong mới vừa rồi vẻ này không người có thể so sánh tự tin khí chất bên dưới, thậm chí là thật lâu lâm vào trong rung động. Ra cắt các há miệng nửa ngày, nhưng là chẳng hề nói một câu đi ra, duy chỉ có Trương cửu Linh nhìn Trần Phong nửa ngày. Đột nhiên dơ lên một ngón tay cái, thử đến răng cười nói: "Đại ca, Như Bức." Gia Cát Các nghe Trương Cửu Linh lời nói, khóe miệng cũng là câu khởi một chút bất đắc dĩ nụ cười, sau đó đưa ra một ngón tay cái, "Đạo, lão đại, Như Bức." Nếu như trước một câu lão đại chỉ là một tùy tiện gọi, như vậy hiện tại, vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là phục tùng, hơn nữa thật lòng kêu lên một tiếng "Này lão đại." Trần Phong thì có bị động cảm giác cùng nhìn thấu năng lực, gia cát các ý tưởng hắn thậm chí có thể đoán được thậm chí nghe được ra cắt cắt trong giọng nói ngăn cách. Nhưng là bây giờ, ra cắt cắt trong thanh âm ngăn cách hoàn toàn biến mất không thấy, tràn đầy là thật tâm. Chương 171: Đi tới Tuyệt Diệt Cốc. Đi tới Tuyệt Diệt Cốc, Trần Phong ba người chính là nghe được từng tiếng liệu lượng yêu thú gầm to tiếng vang tận mây xanh, kia bảng bạc yêu khí tràn đầy toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc. Nghe nói Tuyệt Diệt Cốc bên trong yêu thú yếu nhất cũng có thể so với đại vũ sư cảnh giới viên mãn, hơn nữa tứ phẩm, ngũ phẩm yêu thú càng là nơi nơi, hơn nữa còn có đủ loại hiểm địa. Vô cùng nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ tiến vào tuyệt diệt cốc bên trong, rất ít có có thể đủ tất cả thân trở ra biết dùng người, cho nên nơi đây bị kêu là tuyệt diệt cốc. Ra cắt cắt cho Trần Phong cùng trương Cửu linh phổ cập đạo. Mặc dù tuyệt diệt cốc vô cùng nguy hiểm, nhưng là vẫn có vô số tu sĩ tới đây tìm cơ duyên. Cái này ta biết, nguy cơ càng lớn, cơ duyên càng lớn. Trần Phong gật đầu nói. Nhưng là lão đại, ngươi biết không, ở nơi này tuyệt diệt cốc bên trong, có một cái thế lực lớn tồn tại. Phi thường châu bỏ ép ra cắt các hiến bảo như thế nói. Ồ, là thực lực gì châu như vậy ép? Trần Phong cũng là bị câu khởi lòng hiếu kỳ. kia cái thế lực gọi là quý nguyên các, hài âm là cơ duyên, bọn họ ở tuyệt diệt cốc bên trong làm một loại gọi là đánh cược bảo hoạt động. Đánh cược bảo. Trần Phong cao mày, không biết đây là ý gì? Đánh cược bảo chính là bọn hắn phát động thế lực người đang tuyệt diệt cốc bên trong thu góp thời xa xưa sau khi mộ huyệt thậm chí di tích, sau đó đem bên trong mất đi thần tính bảo vật thậm chí là đủ loại phong ấn truyền thừa truyền đạo bảo hạp đuổi tại ngoại sáng thượng tiến hành buôn bán, mà một ít rõ ràng trong đó có truyền thừa cùng thậm chí là nghịch thiên truyền thừa truyền đạo bảo hạp càng là sẽ lấy ra đầu giá. Gia cắt các mặt mày hớn hở nói, có vài người hoa giá thật lớn vỗ xuống tới truyền đạo bảo hạp thậm chí có thể trực tiếp để cho bọn họ lấy được cơ duyên vô cùng to lớn, từ nay nhất phi trùng thiên, gia nhập thiên tài siêu cấp, thậm chí là nhóm. Còn có như vậy thế lực tồn tại. Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi đánh cược bảo không phải là cùng kiếp trước đổ thạch như thế sao? mà Trần Phong nghĩ tới đây, chính là trong nháy mắt tâm tư linh hoạt đứng lên. hắn chính là có mắt nhìn xuyên tường kỹ năng, bây giờ nghe ra Cát Cát vừa nhắc tới đánh cược bảo, nhất thời chính là cười lên. Đi bàn tử, ngươi biết Quý Nguyên Cát ở vị trí nào sao? Trần Phong vẻ mặt tươi cười, thậm chí có chút nóng nảy. Lão đại, ngươi cũng tốt đánh cược. Ra Cát Cát nụ cười đều là chất ở trên mặt. Đạo, hai người chúng ta thật đúng là có duyên, ta cũng yêu thích đánh cược bảo. Vậy ngươi đánh cược đã đến thứ tốt sao?" Trương Cựu Linh hiếu kỳ hỏi. Trong một sát na, Gia Cắt các, các mặt liền sụ xuống, mặt đầy đê mê. "Các ngươi biết ta tại sao phải không có chuyện gì phải đi lấy Trộm Tông khác môn trọng bảo sao? Cũng là bởi vì đánh tụ bảo." Cùng Gia Cắt các, các đợi hơn nửa tháng thời gian, Trương Cựu Linh cũng là biết Gia Cắt các, các cùng Trần Phong quen biết quá trình, đó là Trương Cựu Linh còn cảm thấy Gia Cắt các, các là một cái có ý tứ người, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy Gia Cắt các, các là thật biết điều. Nguyên lai like ngươi lấy trộm đồ vật toàn bộ đều dùng để đánh cược bảo a. Trương Kiều Linh cũng không phải quá khờ, một chút liền nghĩ rõ ràng ra cắt cắt trong lời nói ý tứ. Ừ ra cắt cắt cũng sắp muốn khóc. Trần Phong cười nhìn ra cắt cắt, ngay sau đó ngẩng đầu lưỡi ngực nói, đã như vậy, ta đây liền dẫn các ngươi đi đánh cuộc một lần. Vừa nói, Trần Phong trong lòng mặc niệm đạo, hệ thống, cho ta xác định vị trí một chút quý nguyên cát ở nơi nào. Ken, đã định vị quý nguyên cát, đang ở truyền tống cho ký chủ. Truyền thống xong. Đi đi Quý Nguyên Cát. Trần Phong vung tay lên, sai bước hướng Quý Nguyên Cát phương vị đi. Trưng 172, Quý Nguyên Cát. Trong nháy mắt, lại vừa là nửa tháng đi qua, Trần Phong cảnh giới đã đạt tới vũ giả thất trọng, nửa tháng này đến nay, hắn đã đem hơn 30 truyền thừa thu vào thiên đỉnh chi trùng, thiên đỉnh thực lực một lần nữa lớn mạnh. Mắt thấy mấy ngày gần đây căn bản không hề bất kỳ truyền thừa ba động cùng tin tức xuất hiện, Trần Phong suy tư rất lâu, rốt cuộc quyết định. Đi thôi xem ra chúng ta phải còn xuống một chỗ chúng ta đi thiên phong trì. Gia cắt cắt cũng là gật đầu nói, đúng vậy, gió này từ địa xem ra là không có ta cần muốn cái gì. Trương Cửu Linh cũng là gật đầu nói, đúng vậy, ở chỗ này ta cũng không có cảm giác gì, nhưng là ta luôn có một loại cảm giác, ở bên kia có vật gì đang kêu gọi đến ta. Vừa nói, Trương Cửu Linh chỉ Nam Phương, khẽ nhíu mày. Bên kia là... Gia cắt cắt xuất ra la bàn, nhìn bên trên làm chỉ dẫn, cả kinh nói là tuyệt diệt gốc. Trần Phong cũng là tương đối ngạc nhiên, thầm nghị trương cửu linh tiểu tử này như thế này mà Hưu Phúc Nguyên lại có thể cảm nhận được có đồ đang kêu gọi đến hắn. Suy nghĩ, Trần Phong chính là thay đổi ý tưởng đạo, vậy chúng ta trước hết đi tuyệt diệt gốc. Nghe Trần Phong thay đổi quyết định, trương cửu linh có chút ngượng ngùng nói, đại ca, đi trước phong tử địa đi, ta cũng không biết cảm giác này có đúng hay không xác thực. Trần Phong lắc đầu một cái, kiên quyết nói, không sao, rất có thể là ngươi cơ duyên chỗ, chúng ta đi trước tuyệt diệt gốc. Nếu không người khác đoạt trước một bước sẽ không tốt. Gia cát cát cũng là gật đầu nói, không sai, cơ duyên loại sự tình này tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Kiểu Linh nghe hai người lời nói có chút làm rung động. Ba người ở vài ngày như vậy đã thành lập thâm hậu hữu nghị, ba người đều không phải là tầm cơ nhiều người, mà Trần Phong cũng sẽ không tính toán huynh đệ mình, nếu là có chuyện tốt, hắn chính là sẽ không kịp chờ đợi giúp mình huynh đệ đem chiếm được. Hơn nữa bây giờ Phong chết trong đất tu sĩ đều là đã biết hắn lợi hại, Thấy hắn cơ hồ chính là trốn xa xa, hắn coi như muốn thăng cấp đều là không có ai đầu tới đưa. Đi tuyệt diệt ốc, có thể lại tăng thăng cấp liền có thể. Vừa nói, ba người mau sớm lên đường. Đã nhiều ngày, bọn họ cũng là tìm tìm một cái phương vân đám người, nhưng là lại căn không có phát hiện mấy người thân ảnh. Hơn nữa cũng không có nghe thấy hệ thống đối với bọn họ vị trí tình huống nhắc nhở. Xem ra là không có nguy hiểm gì, Trần Phong cũng yên lòng. Dù sao các nàng nếu là có nguy hiểm lời nói, Trần Phong cũng có thể bị nhắc nhở. Có ra cắt các phụ triện gia trì, ba người đi đường thời gian rút ngắn thật nhiều, rất nhanh chính là đi tới tuyệt diệt cốc Mới vừa tiến vào tuyệt diệt cốc trong ngáy mắt chính là một trận tinh gió thổi qua, kia tinh khí làm người ta nôn mửa, vậy thì giống như là ăn xong liền thịt thối giữa yêu thú trong miệng mùi vị. Trần Phong đều có nhiều chút chịu đựng không nổi. Ken Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, khiếu giác phong bế. Khiếu giác phong bế, thăng tới man cấp, có thể che giấu tự thân không nghĩ người đủ loại mùi là lạ khiếu giác phong bế trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp. Vâng. Hay không? Loại này phụ trợ kỹ năng đều có A Trần Phong cười ở trong lòng nói. Thăng tới mãn cấp. Ken. Híu giác phong bế đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Híu giác phong bế đẳng cấp 1010. Phong bế ngửi được hôi thối. Trần Phong trong lòng hơi động, trong nháy mắt chốc mũi quanh quần hôi thối khí chính là tan biến không còn dấu tích, Trần Phong nhất thời đại hít một hơi, nhìn chung quanh ra các các cùng trường Cửu Linh mặt đầy kinh khủng. Lão đại, thật không nghĩ tới ngươi lại có vui hồi thích. gia cát cát nói xong, Trần Phong liền trực tiếp cho hắn một quyền, sạm mặt lại. Trưng 173, Hàn Độc Mãng. Trần Phong ba người vị trí trô ở khoảng cách quý nguyên các có chừng trăm giảm khoảng cách, khoảng cách như vậy coi như là Trần Phong tốc độ đều phải tập kích bất ngờ một ngày một đêm. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ngàn mét, liền có một con giống như núi yêu thú phát hiện ba người bọn họ. Bọn họ ở tuyệt diệt cốc bên bờ, chung quanh căn bản không hề nhìn thấy những tu sĩ khác có thể thấy yêu thú này nhìn thấy trần phong ba người sau là có biết bao hưng phấn. Hơn nữa ở tuyệt diệt cốc bên trong yêu thú đều là cực mạnh tồn tại, ở tuyệt diệt cốc bọn họ không có đến mạnh mẽ quá đáng khắc tình, hơn nữa mỗi một con yêu thú đều có mỗi người thuộc quyền địa bàn, phổ thông cường đại yêu thú cũng sẽ không lựa chọn bước vào những yêu thú khác lãnh địa, cho nên những thứ này yêu thú nhìn thấy nhân loại tu sĩ, là có biết bao hưng phấn có thể tưởng tượng được. Con yêu thú này là một cái to lớn heo rừng, thân hình có tiểu cao lớn như núi vậy, Bình thường chính là ẩn tàng trong núi, thậm chí là đại địa chi hạ, khi hắn cảm nhận được trần phong ba người khí tức sau, trong nháy mắt bắt đầu từ đại địa chi hạ đi ra, rồi sau đó hướng ba người phát động công kích. Tứ phẩm yêu thú, thạch răng heo rừng. Ra cắt các liếc mắt chính là nhận ra yêu thú này, kinh hô. Ken. Thạch răng heo rừng, da dày thịt béo, một đôi thạch răng có thể xuyên qua ngũ phẩm yêu thú phòng ngự, lực phòng ngự so với ngũ phẩm yêu thú mạnh hơn, toàn thể cùng ngũ phẩm yêu thú xê xích không nhiều Hệ thống trong nháy mắt tương thạch răng heo rừng hết thể tin tức truyền cho Trần Phong, Trần Phong nhướng mày một cái, trong nháy mắt Hỏa Thần kiếm xuất hiện ở tay, hoán đổi tới trọng kiếm hình thái. Sau một khắc, Hỏa Thần kiếm thượng bạch sắc hỏa diễm cháy hương hực, rồi sau đó Trần Phong chém xuống một kiếm. Diễm phân, phệ lãng xích. Roeng. Cự đại hỏa diễm kiếm trực tiếp nện ở thạch răng heo rừng trên người, kia to đại giống như núi thạch răng heo rừng trong khoảnh khắc phát ra một tiếng thật hai rên rỉ, rồi sau đó trực tiếp hóa thành hư vô. Ken. Đánh chết tứ phẩm yêu thu thạch răng heo rừng, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Ken. Đánh chết tứ phẩm yêu thu thạch răng heo rừng, có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được. Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỵ không gian. Hệ thống bắt được chức năng chính là mạnh mẽ như vậy, coi như là hóa thành hư vô. Chỉ cần là Trần Phong tự tay đánh chết là có thể lên đường bắt được chức năng, bắt được tỏa kỵ không gian. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Thi triển diễm phân phệ lãng xích lúc cảm giác mạnh mẽ để cho hắn rất là si mê. Một bên ra cắt các cùng Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong một kích này, nhất thời đều là kinh ngạc tột đỉnh, thậm chí là há to mồm. Ra cắt các kinh ngạc nói: "Lão đại, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thi triển chiêu này, nhưng không quản đến lần đó nhìn, đều là làm cho người rất khiếp sợ." Mà Trương Cửu Linh lại không có nói nhiều lời như vậy, hắn thập phân đơn giản giơ lên một ngón tay cái, sùng bái nói: "Đại ca Nüburg." Trần Phong đứng chắp tay, thập phân trang bước đạo, đó là tự nhiên. lại đi về phía trước vào mấy ngàn thước, bất ngờ một tiếng kêu thê lương thảm thiết hòa phá trường không. a đại sư huynh, thanh âm này thập phân thanh thúy, nhưng là giờ phút này nhưng là bộ hiện thê lương. trần phong bên nhìn lại, nhưng là đao nhọn một mực hơn trăm thước đen nhánh mãng xà chính khả to lớn lưỡi rắn, đôi bên trong tràn đầy âm trầm nhìn xuống phía dưới một nhánh năm người tiểu đội. năm người trong tiểu đội, bốn nam một nữ, đều là vũ vương cảnh cường giả nhưng là đối mặt nhưng là ngũ phẩm yêu thú hàn độc mãng hàn độc mãng là mãng xà trong yêu thú bá chủ tồn tại bọn họ trong miệng ẩn tàng độc nha độc nha bên trong có đáng sợ hàn độc coi như là không có bị một cái nuốt trọn cũng muốn thừa nhận hàn độc độc tính hóa thành khối băng mà chết trước 174 xuất thủ tương trợ năm người này tiểu đội tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ nhất là cô gái kia xinh đẹp mặc dù so sánh lại bất quá vũ mỹ cùng phân vân nhưng là lại cũng có thể nhập vào mỹ nữ hàng ngũ nhất là cô gái này vóc người, càng là bốc lửa, kia rộng thùng thình dưới và táo 36g đều là suýt nữa nhảy ra. Nhưng là cô gái này áo quần, nhưng là ở trong mắt Trần Phong dần dần biến mất. Đáng ghét này mắt nhìn xuyên tường. Trần Phong trong một sát na tắt mắt nhìn xuyên tường, nếu không liền muốn không kèm được. Năm người kia tiểu đội lúc này chính gặp phải toàn diện nguy hiểm, kia hàn độc mãnh mạnh, tung khiến cho bọn hắn năm cái đều không phải là đối thủ. Mà trong đó kia ước sao hơn 30 tuổi nam tử cũng chính là cô gái kia trong miệng đại sư huynh, càng là đã bị hàn độc mãng một đôi u sâm mắt rắn thật sự trên đỉnh. Sau một khắc, đàn ông kia còn chưa phản ứng kịp, hàn độc mãng cũng đã giống như là như kia chấp hướng đại sư huynh công kích đi. Nếu như không có người cứu, chỉ sợ đại sư này huynh đem trực tiếp bị hàn độc mãng nuốt vào trong bụng, hóa thành phần tiện. Đại sư huynh, còn lại bốn người đều là chỉ có thể chớm mắt nhìn của bọn hắn đại sư huynh cần phải bị hàn độc mãng nuốt giết, căn bó tay toàn tập. Mà còn lại ba nam tử đều là hai chân run lên, trong ánh mắt càng là đã nhìn về phía một bên, trong lòng dâng lên một tia chạy trốn ý nghĩ. Duy chỉ có cô gái kia, lại là muốn nâng kiếm xuống lên, cứu đại sư huynh kia. Xa xa Trần Phong có thể nhìn ra nàng đối với đại sư huynh kia tình ý. uyển Nhi chạy mau. Đại sư huynh kia mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là đã tới không kịp, nhưng nhìn uyển Nhi trực tiếp nâng kiếm xuống lên, nhất thời hô lớn, các người mau đỡ ở nàng mang theo nàng chạy trốn. Ta tuyệt không sống một mình huyển nhi vẻ mặt thề lương, trực tiếp liền hướng đại sư huynh phong tới, nhưng là lại bị sau lưng ba người gắt gao kéo. Đại sư huynh trong ánh mắt lóe lên bất xá ánh sáng, hiện nhiên đối với được têu là huyển nhi sư muội rất là mê luyến. Tiểu sư muội đi thôi một người trong đó nam tử kéo huyển nhi, nhưng là coi như tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn lại còn là tham lam liếc mắt nhìn huyển nhi kia chọc giận vóc người. Hai người khác nhìn không muốn thoát đi huyển nhi, có chút không kiên nhẫn đạo, đại sư huynh cũng để cho chúng ta trốn. Ngươi là muốn chúng ta đồng thời trôn theo sao? Sau một khắc, kia Hàn Độc Mạng đã xuất hiện ở Đại Sư huynh trên đầu, kia một tấm to lớn miệng rắn đã trương khai đến cực hạn, phảng phất con rắn kia đầu nứt ra thành hai nửa. Trong nháy mắt, kia Huyền Nhi trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là ở nơi này cái trong nháy mắt, móng tay ở Đại Sư huynh kia đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, thân ảnh này một chân thượng lại là sẽ xuất hiện một đạo to lớn chân hình ánh sáng, cũng tản ra vô tận nặng nề lực lượng mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối phát động. Trong một sát na, hàn độc mãng một đôi mắt rắn bên trong bộ phát ra một vẻ kinh ngạc, nó cũng không ngờ rằng lại sẽ có một người đột nhiên xuất hiện. Mà sau một khắc, kia một cái kim sắc cự chân trực tiếp đá vào kia hàn độc mãng rắn trên đầu. Vâng! Hàn độc mãng trong nháy mắt kể cả to lớn thân rắn cùng đến bay ra hơn trăm thước, đem trăm mét sâm lâm đều là va thành bình địa. Đại sư huynh kinh ngạc nhìn đỉnh đầu kia một đạo nhân ảnh. Nhất thời một loại sống sót sau tai nạn mãnh liệt cảm tình ra bây giờ trong lòng. Trong lúc nhất thời, hắn đều là cảm giác trên người lực lượng trong nháy mắt biến mất, mềm mại ngã trên mặt đất, mới vừa rồi kia trực diện tử vong dũng khí trong nháy mắt biến mất. Mà cách đó không xa, uyển nhi cùng còn sót lại ba người đều là khiếp sợ nhìn trần phong, rung động trong lòng thật lâu không thể bình. Hán, hắn lại một cước đá bay tứ phẩm yêu thú. Chương 175, trăm bảy mươi tránh nam nhân. Uyển nhi trong nháy mắt kịp phản ứng chạy về phía đại sư mình trực tiếp cùng hắn ôm chung một chỗ trong lúc nhất thời khóc nước mắt như mưa ở hai người đỉnh đầu trần phong phía sau một đôi thiên sứ chi dược mở ra thánh khiết ánh sáng đem trần phong ánh chiếu thật giống như một cái thánh nhân một dạng mà trần phong trong tay chính nắm lấy một thanh hỏa thần kiếm kia hàn độc mãng bị trần phong đại lực kim cương thối đá bay ra ngoài chỉ cảm thấy chóng váng đầu huyễn ngay cả nó khỏe miệng đều là xuất hiện một vệt máu mà trần phong nhưng là căn không có phát huy ra toàn lực hắn cũng không muốn như vậy liền giết hàn độc mãng Hàn Độc Mãng nhìn Trần Phong, đôi bên trong lộ ra thấu xương băng hàn, khít kha zết zz zết hí zết zết zết. Một người, lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một cước đưa nó đã bay, như vậy sỉ nhục hắn cho tới bây giờ cũng không có trải qua, cái này làm cho nó trong nháy mắt giận dữ. Sau một khắc, Hàn Độc Mãng vây vây đầu, đem đầu đầu lâu bên trong cảm giác hôn mê quét sạch, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Trần Phong phong tới, trong hai mắt tràn đầy là nhân tính biến hóa lửa giận cùng gán độc. Cẩn thận! Tuệ Nhi cùng Đại sư huynh hai người chú ý tới kia Hàn Độc Mãng lại một lần nữa phát động công kích, nhất thời khẩn trương đối với Trần Phong nhắc nhở. Trần Phong cúi đầu nhìn về phía hai người, khoe miệng khẽ nhếch. Đạo, các ngươi đi trước một bên khanh khanh ta ta một hồi đi. Các ngươi ở ta nơi này loại độc thân cầu trước mặt đẹp đẽ tình yêu rất cản trở. Hai người trong nháy mắt bị Trần Phong lại nói một trận ngượng ngủng, nhưng là vẫn có chút lo âu Trần Phong đạo, huynh đệ cẩn thận nhiều hơn. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hàn Độc Mãng trong mắt lóe lên hài hước ánh sáng. sau một khắc, trần phong trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi tới trọng kiếm hình thái, mãng cấp kỹ năng diễm phân vệ lãng xích trong nháy mắt phát động. trong một sát na, hàn độc mãng cảm nhận được trần phong hỏa thần kiếm thượng lực lượng cường đại ba động, trong ánh mắt trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi tràn ngập. ngày đó thượng to lớn bóng kiếm tại hắn một đôi mắt rán bên trong vô hạn phong đại. sau một khắc, hàn độc mãng lại là trực tiếp ngừng thân hình, lại là quay đầu liền muốn chạy trốn. cái gì? Mới vừa rồi thiếu chút nữa đem chúng ta đoàn diệt Hàn Độc Mãng, lại đang người này công kích trước mặt xoay người bỏ chạy. Người này cùng chúng ta tuổi tác cũng không kém đi, như thế này mà cường. Đây tột cùng là cái gì công kích, thậm chí có cường đại như vậy khí thế. Ở một bên mấy người đều là rung động trong lòng, Trần Phong công kích và Hàn Độc Mãng biểu hiện để cho bọn họ trong nháy mắt sinh ra một loại đang xem đến thiên thần phát uy phổ thông cảm giác. Xem ra, Hàn Độc Mãng được chạy trốn kia ba nam tử bên trong trước đối với Huyền Nhi có tà niệm Nam tử nói trốn yên tâm lão đại là tuyệt đối sẽ không khiến nó chạy mất Gia Cắt các, các đột nhiên ra bọn hắn bây giờ cạnh vừa nói Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong bóng người đạo các ngươi hãy chờ xem nghe Ra Cắt các, các cùng Trương Cửu Linh lời nói mấy người đều là nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Phong mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn kia giống như là như tia chớp bóng người nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng muốn chạy trốn Trần Phong cười lạnh nói Ta nhưng là sẽ e giờ tránh nam nhân Mãn cấp kỹ năng thuấn di phát động Ở tất cả mọi người bọn họ trong mắt Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất Sau một khắc nhưng là đột nhiên xuất hiện Ở hàn độc mãng đường phải đi qua thượng Hàn độc mãng chỉ cảm thấy sợ vỡ mật rách Người này tốc độ như thế này mà nhanh Nó trong nháy mắt giống như quay đầu chạy trốn Nhưng là Trần Phong cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội Ngay tại hàn độc mãng sợ hãi đến mức tận cùng trong ánh mắt Hỏa thần kiếm ngang nhiên hạ xuống Một giây kế tiếp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 Ngũ phẩm yêu thú hàn độc mãng dĩ nhiên cũng làm cứ như vậy chết. Năm người kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong mặt đầy phong khinh vân đạm thu hỏa thần kiếm, trên người khí thế cường đại cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Đây là người nào a ngũ phẩm yêu thú cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái chém chết. Hắn là yêu thú sao? Lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là lãnh đời cường giả dịch dung thành một cái như vậy tuổi trẻ tiểu tử? Cường đại như vậy thực lực, mới vừa rồi một kích kia, ít nhất cũng co vũ hoàng cảnh toàn lực nhất kích uy lực chứ? kia ba nam tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhưng trong lòng thì kinh hãi vô cùng, tựa như vén lên kinh đảo hãi lãng. mà đại sư huynh kia cùng tiểu sư muội huyền nhi càng là khiếp sợ không thôi. bọn họ là rõ ràng nhất hàn độc mãng thực lực, mặc dù hàn độc mãng nhưng mà ngũ phẩm yêu thú, nhưng là lại là ngũ phẩm trong yêu thú cao cấp nhất tồn tại. một thân thực lực bạo phát, càng là không thể so với tầm thường lục phẩm yêu thú thực lực yếu. mà trần phong lại có thể một đòn tiêu diệt hàn độc mãng, để cho hàn độc mãng căn liền không có sức đánh trả. Cảnh tượng như thế này, Trần Phong loại thực lực này, để cho hai người đều là khiếp sợ tột đỉnh. Quá mạnh mẽ hắn lại chỉ có Vũ Vương cảnh thất trọng, lại có thể tiêu diệt ngũ phẩm yêu thú, thậm chí là có thể so với lục phẩm yêu thú tồn tại, cường đại như vậy thực lực, coi như là ta cũng không có cách nào sánh bằng a. Đại sư huynh kia nhìn Trần Phong mặt đầy vân đạm phong hình, suy nghĩ Trần Phong mới vừa rồi một kiếm kia trên uy lực kinh khủng, lại là để cho hắn đều dâng lên một loại, coi như là Đại Sơn Đại Hải xuất hiện ở trước mặt người Nam nhân kia cũng có thể bị một kiếm bổ ra cảm giác Cương đại như vậy chiêu thức lại là một cái vũ vương cảnh thất trọng tu sĩ võ đạo thật sự thi triển ra để cho bọn họ đều là cảm nhận được một loại không cách nào nói nói quái gì chẳng lẽ là đây là đâu một cái tiền bối tu luyện tới cao thâm bước lao hoàn đồng thuận tiện ẩn giấu tu vi huyền nhi suy đoán nói có thể đại sư huynh trầm ngâm một phen đạo chúng ta đi cho tiền bối nói cảm ơn đi nhất định phải cung kính vừa nói đại sư huynh liền mang theo huyền nhi hướng trần phong đi tới Trần Phong đã tử trong bầu trời hạ xuống, chân đạp đất, ra cắt cắt cùng Trương cửu Linh vây ở Trần Phong bên người, mặt đầy lĩnh hót. Đại ca, Ngưu Bức. lão Đại, Ngưu Bức. Trương cửu Linh cùng ra cắt cắt thẳng đứng ngón tay cái, mặt đầy thổi phong ý. Tiền bối. Đại sư Huynh kia và Huyển Nhi trực tiếp khi này Trần Phong mặt quỷ xuống nói. Tại hạ chắc cửu Lũ cảm giác tạ tiền bối ở hàn độc mãng rắn trong miệng làm viện thủ, cứu tính mạng của ta. Tại hạ là nguyện cảm giác tạ tiền bối ở hàn độc mãng rắn trong miệng cứu đại sư Vinh ta tánh mạng. Hai người vẻ mặt cung kính đầy đủ, nghiệp nhưng đã coi Trần Phong là làm tiền bối đối đãi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không phủ nhận, nhưng mà khỏe miệng khẽ nhếch đạo, người gọi làm như là đi, hắn không phải là bạn trai của ngươi phải không? Còn tên gì đại sư Vinh? Đang một chút, là nguyện trên mặt chính là một mảnh lửa đốt, nhìn hai người sau lưng ba gã nam tu sĩ đều là trong nháy mắt trong lòng lửa nóng mà lúc này Trác Cửu U cũng là phát hiện ba người kia thần thái, nhất thời một tiếng hư lệnh, một cổ khí thê ép hướng bọn họ nói, còn không mau tới cho tiền bối quỳ xuống. Trương 177, các ngươi cảm thấy có thể từ miệng rắn chạy thoát. Ba người kia hiển nhiên hết sức e ngại Trác Cửu U, nghe được Trác Cửu U quát lớn, trong nháy mắt ba người kia biến sắc, vội vàng đi tới quỳ xuống Trần Phong trước mặt. Tại hạ triệu thành, tại hạ tôn vũ, tại hạ Lưu Uy, tạ tiền bối ân cứu mạng chỉ thấy ba người kia mặc dù quỳ xuống Trần Phong trước mặt, trong miệng quát to, nhưng là thần tình trên mặt nhưng là lộ ra một chút bất đắc dĩ, thậm chí là xấu hổ. trong lòng bọn họ cảm thấy chính mình căn thì không phải là Trần Phong cứu, nếu như Trần Phong chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng có thể chạy thoát, cho nên bây giờ lại muốn cho Trần Phong quỳ xuống, bọn họ cảm giác rất là xấu hổ. bọn họ thanh âm không chút nào cung kính ý, hơn nữa cũng chỉ là đối phó chắc kiểu u mệnh lệnh thôi, căn bản không hề bao nhiêu thật lòng ở trong đó. Trương Kiều Linh cùng ra cắt các, các đều là vẻ mặt lạnh lùng, Trần Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nứt, phảng phất không thèm để ý chút nào. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong chính là trong nháy mắt quét nhìn qua ba người kia mắt, ba người kia chỉ cảm thấy Trần Phong trong ánh mắt có một tia mãnh liệt hào quang lóe lên, bọn họ liền sinh ra một loại không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt cảm giác, loại cảm giác này thậm chí là để cho bọn họ xuất hiện một tia sớm Trần Phong trước mặt không giữ lại chút nào, hết thảy đều bị Trần Phong nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này để cho bọn họ nhìn Trần Phong trong ánh mắt, trong ngáy mắt chính là nhiều hơn một ít sợ hãi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, ngồi xuống xuống, nhìn một người trong đó gọi là Triệu Thành Người. Đạo, ngươi cảm thấy ngươi mới vừa rồi có thể chạy trốn thật sao? Kêu Triệu Thành nghe được vấn đề này, con ngươi co rụt lại, trên mặt bắp thịt đều rung một cái, nhưng là lại cắn răng không nói gì. Hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng là ánh mắt kia nhưng là đã bại lộ hắn ý tưởng chân thật. Trần Phong vừa nhìn về phía xuống một cái tên là Tôn Vũ người. Hỏi ngươi thì sao? Tôn Vũ tương đối lớn mật, hắn cũng không bởi vì Trần Phong còn trẻ như vậy, sẽ là một cái có thuật chú nhan lão quái vật, hắn cứng cổ, nhìn Trần Phong đạo: "Là ta cảm thấy cho ta mới vừa rồi có thể chạy trốn. Ngươi thì sao?" Trần Phong cười hỏi người thứ ba, người này tên là Lâm Lữ Huy, chỉ thấy hắn nhìn Trần Phong ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn trời sinh tính nhát gan, chỉ có cùng Triệu Thành, Lâm Lữ Huy chung một chỗ lúc mới có thể bị giật dây nhấc lên dũng khí, nhưng là bây giờ Hắn bén nhạy cảm giác, trước mặt người đàn ông này tuyệt đối không phải dễ chơi, chỉ bằng mới vừa rồi cái kia một đôi nhìn thấu hết thảy ánh mắt Lưu Huy cũng biết. Không, Hàn độc mãng tốc độ nhanh như vậy, ta tu luyện thân pháp Vũ Kỵ chẳng qua chỉ là huyền cấp thượng phẩm, coi như ta hết tốc lực thi triển, cũng không khả năng ngoa hơn Hàn độc mãng. Lưu Huy trời sinh tính nhát gan, cho nên cẩn thận, thậm chí là có tí khôn vặt, giờ phút này hắn trực tiếp liền là chân thành đạo, tiền bối thực lực siêu tuyệt, từ Hàn độc mãng miệng giẫn bên dưới liền tính mạng của ta lại hạ vô cùng cảm kích. triệu thành cùng tôn vũ căm tức nhìn lưu huy, một bộ lưu huy phản bội hắn hai người phổ thông. nhìn lưu huy, trần phong cười, khen người rất thông minh. sau lương trương cửu linh cùng ra cắt cát cũng là cười lên, ánh mắt tán thưởng nhìn lưu huy, nhưng nhìn hướng kia triệu thành cùng tôn vũ hai người, ánh mắt chợt lạnh giá. mà chắc cửu u cùng làm nguyễn hai người giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, chắc cửu u muốn nói, nhưng là bị làm nguyễn kéo một chút, cuối cùng lựa chọn im miệng. mà sau một khắc. Trần Phong nhưng là nhìn Triệu Thành cùng Tôn Vũ, hai hướng nói: "Đã như vậy, vậy các ngươi giống như hàn độc mãng tỷ thí một phen đi, xem các ngươi là có thể từ miệng rắn chạy thoát thân, hay lại là hóa thành hàn độc mãng khẩu phần lương thực đi." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là sử sốt, bao gồm Trương Cửu Linh cùng gia các các. Chương 178: Cho các ngươi 30 hơi thở thời gian chạy trốn. Trần Phong lời vừa nói ra, nhất thời Trương Cửu Linh cùng gia các các đều là không hiểu Trần Phong đang nói nhiều chút cái gì. Mà chắc cửu cùng làm huyện liền bọn họ càng là không hiểu Trần Phong đang nói cái gì. Hàn Độc Mãng, Hàn Độc Mãng không phải là chết sao? Tự tay bị Tiền Bối giết chết, nhưng là bây giờ Tiền Bối tại sao lại nói muốn cho Triệu Thành cùng Tôn Vũ sẽ cùng Hàn Độc Mãng so với một lần? Tiền Bối đây là mất trí nhớ. Mà nghe Trần Phong lời nói, Triệu Thành cùng Tôn Vũ đều là sững sờ, nhưng là nghĩ đến Hàn Độc Mãng thời điểm, trong ánh mắt cũng là đột nhiên thoáng qua vẻ run rẩy, nhưng là trong nháy mắt bọn họ chính là khôi phục trấn định. Tiên bối, ngay đây là nói đùa sao, Hàn Độc Mãng không phải là đã chết sao? Triệu Thanh nhìn Trần Phong, chê cười nói. Chết. Trần Phong nét miệng lên một tia quỷ dị độ cong, đạo, ai nói cho các ngươi biết Hàn Độc Mãng chết? Ta nói rồi sao? Bọn họ suy nghĩ một chút trước các loại, nhưng là Trần Phong căn không có nói qua Hàn Độc Mãng có hay không bị hắn giết chết, nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Độc Mãng ở Trần Phong dưới kiếm hóa thành bụi bẩm. Chẳng lẽ ánh mắt bọn họ vẫn có thể lấn lừa bọn họ? Tiên bối ngài đang nói đùa chứ? Tôn Vũ nhìn Trần Phong, nụ cười trên mặt đều có nhiều chút cứng ngắc, nhưng nhìn thấy Trần Phong vậy không giống như nói đùa vẻ mặt, nhất thời mặt liền biến sắc, trong lòng lại là dâng lên một kia dự cảm không tốt. Dù cho biết Hàn Độc Mãng đã chết ở trước mặt bọn họ, nhưng là Trần Phong cái biểu tình này, lại là để cho bọn họ đều là tâm sinh sợ hãi. Chẳng lẽ Hàn Độc Mãng thật không có chết? Triệu thành cùng Tôn Vũ sắc mặt có chút khó coi. Đi đi, bây giờ cho hai người các ngươi ba trăm hơi thở chạy trốn thời gian. Quý trọng thời gian đi. Trần Phong nghiền ngẫm nói, trong nháy mắt kia triệu thành cùng tôn vũ chính là sắc mặt đại biến. Bọn họ tin tưởng Hàn Độc Mãng đã chết, nhưng phải thì phải rất là bất an. Mà nhìn Trần Phong trên mặt kia một tia nghiền ngẫm, trong lòng bọn họ bất an chính là càng phát ra nồng đậm. Một bên Lưu Huy thầm thư một hơi thở, hắn biết, hắn cẩn thận cứu hắn một mạng, hắn không có lựa chọn cùng triệu thành, tôn vũ hai người chung một chiến tuyến, không có chọc giận Trần Phong, cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm vui mừng. Mà triệu thành cùng tôn vũ cũng không phải may mắn như vậy, nhưng là Lưu Huy vui mừng bên trong, lại cũng là hiếu kỳ cùng nghi ngờ trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ Hàn Độc Mãng thật không có chết, hay hoặc giả là còn có một chỉ Hàn Độc Mãng? Lưu Huy không biết được. một hơi thở, Trần Phong nhìn triệu thành cùng tôn vũ, khẹt miệng khẽ nít, mặt đầy vân đạm phong khinh, thông thả đếm cân nhắc. người sau hai người nghe Trần Phong trong miệng tính giờ, chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ lại là hoảng lên, sau một khắc cũng không biết tại sao. Hai người trực tiếp thi triển ra mỗi người thân pháp vũ khí hướng xa xa chạy trốn đi. Hai hơi, ba hơi thở, mười hơi thở, hai mươi hơi thở. Trần Phong nhẹ nhàng đếm, thậm chí còn đem tốc độ chậm lại. Làm Trần Phong đếm tới ba mười hơi thở thời điểm, không sai biệt lắm đã qua năm mười hơi thở thời gian. Ngay một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Trần Phong trên người. Thật sự có người trong lòng đều có giống vậy một cái vấn đề. Kết quả, có hay không một con khác hàn độc mãng tồn tại? Nhưng là liền tại hạ một người trong ngáy mắt, Trần Phong đã lấy chính mình hành động thực tế nói cho mọi người, vấn đề này câu trả lời. Chỉ thấy Trần Phong vung tay lên, trong ngáy mắt chính là một cái to lớn bóng người màu đen xé hư không, phảng phất là có một cửa ở trên hư không mở ra. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn một màn này, sau một khắc, một cái to lớn bóng dáng lại là từ trong xuất hiện, chậm rãi từ trong hác động bỏ ra ngoài. To lớn bóng dáng, chính là Hàn Độc Mãng. Trước 179, Hàn Độc Mãng lại thật xuất hiện đây là Hàn Độc Mãng, Trác Cửu U cùng làm nguyện nhìn Hàn Độc Mãng đi ra trong nháy mắt, Trác Cửu U chính là mang theo người sau thật nhanh trượt lui, nhìn xa xa Hàn Độc Mãng, Trương Cửu Linh cùng Ra Cắt các Cắt cũng là rung động nhìn lên trước mặt Hàn Độc Mãng, có chút nói không ra lời, Hàn Độc Mãng rõ ràng đã chết, bị Trần Phong cầm thú đánh giết thành tàn bã, Vi Thần Bí còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa Hàn Độc Mãng xuất hiện lại là Trần Phong cố ý tạo nên, mà cái hắc động này không gian. Vậy là cái gì? Tại sao hàn độc mãng sẽ từ cái hắc động này bên trong xuất hiện? Cái hắc động kia bên trong có thể hay không còn có khác đồ vật tồn tại? Trong một sát na, Trần Phong hình tượng ở trong mắt tất cả mọi người một lần nữa trở nên mơ hồ, để cho bọn họ sinh ra không nhìn thấu cảm giác. Ngay cả Trương cửu Linh cùng gia cắt cắt đều là như vậy, bọn họ tự cho là mình rất biết Trần Phong, nhưng là bây giờ, bọn họ lại là cảm giác, Trần Phong giống như là một cái đại hải một dạng trên người ẩn nút bí mật quá nhiều nhiều. Mỗi khi bọn hắn phát hiện một cái để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng bí mật sau, Trần Phong luôn là sẽ cho thấy một người khác để cho người không nhìn thấu bí mật. Nhưng cũng chính là như vậy, bọn họ lại mới cảm giác được, đây mới là Trần Phong. Nếu như không có bí mật lời nói, đại ca kia hay lại là đại ca sao? Lao đại hay lại là Lao đại sao? Trương Cửu Linh cùng ra cắt các hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ mỉm cười, trong lòng bọn họ đã quyết định, chờ đến lúc đó nhất định phải ép hỏi ra tới điều bí mật này. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là nhìn hàn độc mãng, hàn độc mãng trực tiếp cúi đầu xuống ở Trần Phong trên người tới cổ, Trần Phong đưa tay sờ một cái hàn độc mãng đầu rắn to lớn, đạo, bây giờ, cho ngươi phần thường lệ, hai người kia là ngươi khẩu phần lương thực. Mau lại đây. Trần Phong dặn dò, sau một khắc, chỉ thấy hàn độc mãng đội một mắt rắn bên trong lại lộ ra nhân tính hóa mừng rỡ, rồi sau đó trong ánh mắt bất ngờ bộc phát ra lưỡng đạo giết lệnh. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen biến mất ở Triệu Thành cùng Tôn Vũ hai người chạy trốn đi phương hướng. Mà một bên Lưu Huy đã dọa sợ. Hắn ở Hàn độc mãng xuất hiện trong nháy mắt, trên người một bộ cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn tè ra quần. Hắn giờ phút này đã là có nước nưa nói, lại, lại thật có còn có một chỉ Hàn độc mãng. Trần Phong nghe hắn lời nói, khoe miệng khẽ nhếch đạo, không phải là còn có một chỉ, đây chính là mới vừa rồi muốn ăn các ngươi một con kia. Cái gì? Lưu Huy cặp mắt liếc một cái, lại là hù dọa ngất đi. Mà ở phía xa, chắc Cửu u nhìn kia biến mất không thấy gì nữa Hàn Độc Mãng, xuýt đạo, lại thật là trước kia một con kia Hàn Độc Mãng. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt khiếp sợ sớm đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung mấy liệt. Ở trong một khu rừng rậm rạp, khoảng cách Trần Phong đám người hơn 3000m địa phương, Triệu Thành cùng Tôn Vũ hai người tụ chung một chỗ, kịch liệt thở hào hẹn, Tôn Vũ nhìn phía sau đạo, "Thành ca, tiểu tử kia nói đến cùng phải hay không thật?" Sẽ có hàn độc mãng ở đuổi theo chúng ta sao? Hắn là trêu chọc chúng ta chơi đùa đi, không phải là muốn nhìn một chút chúng ta kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Nếu như nếu là lời như vậy, vậy hắn cũng đã đạt tới. Triệu thanh ánh mắt hung ác, hắn nhìn phía sau một duy trì có cây cối trong rừng rậm xa xa, hoán độc cắn răng nói, cái thù này, ta nhất định phải báo. Còn có cái đó chắc kiểu, còn có con tiện nhân kia, lại không giúp chúng ta nói chuyện, liền ở một bên xem náo nhiệt. Trước 180, sinh hoặc chết. Triệu thành vẻ mặt toán độc nói, muốn không bao lâu, ta liền muốn đem tiện nhân kia đặt ở trên giường của ta, để cho kia chắc kiểu ưu ở ở một bên nhìn tận mắt tiện nhân kia bị ta đùa bỡn, hành hạ đến chết. Tôn vũ nghe triệu thành lời nói cũng là vẻ mặt toán độc, thầm nghĩ lên làm luyện lửa nóng vóc người và xinh đẹp dung nhan, đáy mắt càng là lóe lên một vệt kích động ánh sáng. Thanh ca đến lúc đó cũng cho ta gia nhập đi. Tôn vũ mang theo khẩn cầu nói, hư chỉ cần ngươi đừng giống như lưu uy như vậy, phản bội ta là được. Triệu thành mang theo nhìn kỹ ý nhìn tôn vũ. Thành ca ta đối với thành ca vẫn luôn là tối trung thành cảnh cảnh cái đó thiên địa chứng dám, Tô võ nhất thời thể, trong ánh mắt chân thành vạn phận. Tốt hảo huynh đệ. Triệu thành hài lòng vỗ vỗ tôn vũ bả vai, theo sau chính là đáy mắt hàn mang trận lóe, giọng băng hàn nói, hứ lưu huy, phản bội cháu ta võ, cũng không có kết quả tốt. Đối với thành ca chờ thiết sân tông, chúng ta liền âm thầm chém để cho tứ chi, đem làm thành nhân côn, treo ở tông môn sau trong núi. Để cho hắn sống sờ sờ ngạch nhìn mình bị yêu thu ăn, lại không có cách nào chạy trốn, không có cách nào phản kháng. Tôn Vũ vẻ mặt so với Triệu Thành còn hiểm ác, nghe Tôn Vũ lời nói, Triệu Thành đều là không nhịn được dùng mình một cái, nhưng là theo sau chính là cười đồng ý nói, tốt sẽ dùng cái biện pháp này ta muốn để cho Tôn Vũ biết, đắc tội cháu ta võ kết quả, đáng sợ đến cỡ nào. Đi chúng ta chính mình đi Triệu Thành nói xong, trong lòng to thoải mái, hắn phảng phất đã đem hắn mới vừa nói các loại cũng làm qua như thế. Giờ phút này hắn vung tay lên, mang theo tôn vũ liền thong thả hướng xa xa đi tới. Đối với không đi theo chắc kiểu hưu đi, chúng ta cũng có thể tìm được cơ duyên tôn vũ cười lạnh nói. Nhưng là ngay một khắc này, ở hai người sau lưng chỗ rừng sâu, một trận cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt đem hai người chung quanh lá cây thổi vang xào xạc, mảng lớn đại chiếc lá rụng từ trên nhánh cây rớt xuống, che đậy hai người tầm mắt. Trong một sát na, hai người chính là xoay người lại, trong lòng đều là căng thẳng. Như vậy đột nhiên biến hóa để cho hai người đều là không tự chủ được đánh cái dùng mình, trong lòng không tên xuất hiện một chút sợ hãi. Mà đang ở chung quanh lá cây toàn bộ hạ xuống sau, ở hai người trong mắt, một cái trên người mấy trăm mét to đại hát xà ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mà kia một chi đầu rắn đang ở hai người trước mặt, nhìn của bọn hắn. Trong một sát na, một cổ thấu triệt cánh cửa lòng giá rét đem hai người bọn họ bao vây, hai người như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Thành! Thành ca! Tôn vũ giờ phút này thanh âm đều đã mang nước nở, thân thể của hắn run như si khang, không dám nhúc ních, thậm chí ánh mắt cũng không dám chút nào di động. Mà ở hắn khỏe mắt liếc qua bên trong, triệu thành sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa rơi. Chuyện này, hàn độc mãng, triệu thành thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt chính là thi triển ra thân pháp vũ kỹ, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng xa xa chạy trốn. Nhưng là hàn độc mãng trong ánh mắt nhân tính hóa thoáng qua một kia hài hước. Tôn Vũ chỉ thấy kia Hàn Độc Mãng cong lên tới thân thể trong nháy mắt bắn ra, đầu rắn to lớn tựa như đạn Đại Bác ra nỏng. Kia đầu rắn to lớn trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách, nhanh như thiểm điện. Vừa ra, một Tôn Vũ cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Độc Mãng. Chỉ thấy Hàn Độc Mãng chính ngước đầu từng điểm từng điểm đem một thân thể nuốt vào bụng, nhìn áo quần, chính là Triệu Thành. Trong nháy mắt, Tôn Vũ cơ hồ muốn hù chết nhìn thấy, ở nơi này một nuốt ăn trong quá trình, Hàn Độc Mãng ánh mắt. Dĩ nhiên thẳng đến rơi ở trên người hắn Một cổ tử ý trong nháy mắt bao phủ trong lòng hắn Trưng 181 Muốn dương thành một cái con trai của cự long Lại Thật con giống. Hàn độc mãng Tôn vũ tuyệt vọng nhìn lên trước mặt cùng trước kia giống nhau như đúc hàn độc mãng Mềm nhũn tê liệt ké xuống đất Trong nháy mắt kế tiếp Hắn đã tại hàn độc mãng dạ dày trong túi Hóa thành một bãi dịch dạ dày Ở ở ngoài ngàn mét trần phong chán đến chết móc lô thai Ngồi ở dưới một cây Chờ đợi Hàn độc mãng đột nhiên Trần Phong trong đầu xuất hiện một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Keng đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, hắn đã biết Hàn Độc Mãng đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Độc Mãng đến Trần Phong bên người. Tất cả mọi người đều là cả kinh, vậy vừa nãy muốn tới Lưu Huy nhìn kia Hàn Độc Mãng bóng người, trong lòng dung mạnh đạo triệu thành cùng tôn vũ nói xong câu đó, Lưu Huy lại vừa là cặp mắt liếc một cái, lại lần nữa ngất đi. mà Trác Kiểu U cùng làm nguyễn hai người cũng là trong ánh mắt vẻ khiếp sợ liên thiện, thậm chí là có chút sắc mặt tái nhợt. bọn họ đều là người thông minh, Triệu Thành cùng tôn vũ thái độ mới vừa rồi đã chọc giận trước mặt liền hàng bọn họ tiền bối. hơn nữa bây giờ Hàn Độc mang đến, cố định lại chính là hoàn mỹ hoàn thành tiền bối giao phó lời nói. Trác Kiểu U cùng làm nguyễn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng khó tin thậm chí ở đáy mắt sâu bên trong, còn có từng kia sợ hãi. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp nhảy đến hàn độc mãng trên người, mỉm cười nói, làm rất tốt, đi đi. Hàn độc mãng trong mắt lóe lên một kia mừng rỡ, sau một khắc không gian mở ra, một cái không nhìn thấy trong đó bộ dáng hát động xuất hiện, hàn độc mãng trong nháy mắt tiến vào bên trong, rồi sau đó không gian khép lại. Trần Phong hài lòng vỗ vỗ tay, nhưng là ngay tại hát động khép lại cuối cùng một sát na, một đạo bạch quang xuất hiện ở Trần Phong trước mặt một màn này làm cho tất cả mọi người lại vừa là cả kinh, trần phong cũng là cả kinh. sau một khắc chính là nhìn thấy một cái đầu lớn nhỏ tiểu thú xuất hiện ở trần phong trước mặt, đầy mắt thân mật hướng trần phong xuề cánh bay tới. con thú nhỏ này trực tiếp nhào tới trần phong trên mặt, một cái ướt lúc nick đầu lưỡi to ở trần phong trên mặt liếm một cái, trần phong đem con thú nhỏ này kéo xuống đến, đuổi ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. con thú nhỏ này hình như đứng lên tích dịch, chỉ bất quá có chút tem dịu, càng có một loại kiếp trước hoạt hòa bản, quy bản cảm giác. Một đôi mắt lớn như kê đàn đại phỉ thúy, thông suốt không tì vết. Tại hắn khủng long như vậy miệng rộng hai bên dài hai cái trường tròm dâu dài, càm xuống cũng là có hai cái mềm nhũ nhục đủ. Con thú nhỏ này hình tượng, nhìn ở trong mắt Trần Phong, để cho Trần Phong rất là phát điên. Đây không phải là quy bản cự long sao. Trần Phong nhìn lên trước mặt tiểu sữa long, mặt đầy tan vỡ. Chẳng lẽ hắn ban đầu hoa năm nghìn hối đoái điểm, hối đoái chính là cái vật nhỏ này. Nói tốt to rồng thì sao? Hệ thống ngươi ra tới giải thích cho ta, giải thích ta bảo đảm không đánh chết ngươi Trần Phong trong lòng cuồng loạn đạo. Đắc. Cự Long một cái hở một tí hủy thiên diệt địa, lực lượng theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng, ký chủ 5000 hối đoái điểm liền muốn hối đoái một cái trưởng thành cự long, khả năng sao? Ai đâu a? Ngươi còn hỏi ngược lại ta? Ken. Ha ha. Ngọa tào con mẹ nó ngươi còn giễu cỡ ta. Trần Phong suýt nữa tan vỡ, nhìn lên trước mặt tiểu sữa long, Trần Phong chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu huyễn. Đã như vậy. Trần Phong nhìn lên trước mặt chính nhất mặt mừng rỡ tiểu Sư Long, đạo: "Từ nay về sau, ngươi chính là con của ta, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái hủy thiên diệt địa cường đại cự long." Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 182, đến tột cùng là tiểu sư A Long hay lại là tiểu Sắt Long? Nha cái vật nhỏ này thái khả yêu tiền bối. Tiểu Sư Long bộ dáng giống như là phim hoạt hình bên trong đi ra như thế, nhất là nhìn tròn vo, sờ nhục vụ vụ, thanh âm còn sữa thanh âm bà bẹ bẹ trong ánh mắt lóe lên hiếu kỳ thần sắc, tầm mắt không ngừng đánh giá chung quanh, nhất là kia không chút tạp chất, da tuyết trắng thượng, càng là có lóe lên lấp lánh sáng bóng hình lục rất vậy, nhìn thập phân đẹp đẽ khả ái. như vậy bên ngoài tính cùng bộ dáng hấp dẫn nhất nữ tính tầm mắt, cũng dễ dàng đến nữ tính yêu thích. tiên bối hắn thật là đáng yêu ta có thể sờ một cái hắn sao? lam uyển trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. trần phong nhìn lam uyển như vậy thích dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi như vậy thích hắn phân thượng. Vậy ngươi liền ôm một cái đi. Tạ tạ tiền bối. La Huyền nghe Trần Phong lời nói, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó đối với Trần Phong đạo một tiếng tạ sau, hướng về phía Tiểu Sữa Long hai tay chường khai, rộng mở mang lòng, hai tay còn đung đưa, "Đạo, đến đến, thượng tỷ tỷ tới nơi này." Tiểu Sữa Long lóc manh ngáy mắt, sau đó ngẹo đầu nhìn La Huyền, lại nhìn một chút Trần Phong, rồi sau đó duỗi ra bản thân ngắn nhỏ tiểu bàn để tay ở mép, bộ dáng thập phân ngốc manh, trực tiếp trong nháy mắt giết La Huyền. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác bén nhạy phát hiện tiểu sữa long nhãn thần chi rào hoạn, thậm chí ánh mắt kia ở vô tình hay cố ý liếc về phía làm nguyện 36 đại dê, ngay sau đó một đôi nho nhỏ cánh bằng thịt phách động đến, chậm rãi hướng làm nguyện bay đi. Bay đến làm nguyện trong ngực, làm nguyện đem tiểu sữa long chỉ ôm vào trong ngực, người sau ở phía trước người trong ngực, mặt đầy vô tội, nhưng là Trần Phong một lần nữa bén nhạy phát hiện tiểu sữa long trong ánh mắt đắc ý cùng chìm đắm. Dựa vào tiểu tử này lại còn là một cái tiểu sắc long. Trần Phong không có ý chi tiến thủ nhìn tiểu sắc long lên mắt, nhất thời chính là phát hiện, kia người sau tiểu nhục bóng, chính như là cố ý, lại thích tựa như vô tình khoác lên làm nguyện có dãn trên. Phốc thu phốc thu. Người còn bóp. Trần Phong che tim, chỉ cảm thấy trước mắt đều là đen kịt một màu. Có như vậy nhi tử, Trần Phong chỉ cảm thấy muốn bồi dưỡng hắn, là gánh nặng đường xa. Mà một bên, chắc cửu u còn mặt đầy vui vẻ yên tâm nhìn về phía làm nguyện. Phản phất bởi vì làm luyện vui vẻ mở ra tâm. Trần Phong liếc một cái, thầm nghĩ, ngươi cái tên này đều sắc bị điều này tiểu sắc long làm xanh, còn ở đây cười đấy. Tâm thật là lớn. Một bên, Trương cửu Linh cùng ra cắt các đâm đâm Trần Phong, tò mò hỏi lão đại, cái này là thứ gì hả? Cùng kia hàn độc mãng cũng là đồng dạng từ ngươi không gian kia bên trong, xuất hiện, kia hàn độc mãng sao không có trước đây. Hai người nghi vấn rất nhiều, ra cắt các một kia ý thức hỏi lên. Trần Phong vừa nói thở dài, đạo. Các ngươi đã nhìn thấy, ta đây sẽ không lừa gạt các ngươi. Trần Phong vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, đạo, thật ra thì, ta chỉ là tu sĩ võ đạo gia, hay lại là một cái ngự thú sư. Thanh như các ngươi thấy, đây chính là ta thật sự ngự sự yêu thú một người trong đó. Trần Phong nhìn không chung, mặt đầy thiên tài tỉnh mịnh. Lão đại kia ngươi còn chưa nói con thú nhỏ này đến tột cùng là yêu thú gì đây? Ra cắt các hỏi. Cái này à? Các ngươi coi như hắn là Long Di Trần Phong cũng không biết như thế nào cùng bọn họ nói tiểu sắc Long lai lịch, nói bọn họ cũng không biết. Rồng. Long không phải là trong truyền thuyết sinh vật sao. Hơn nữa cũng rắn như thế thật dài. Trương Kiểu Linh nhìn Trần Phong đạo, đại ca, ta là người đàng hoàng, ngươi có thể đừng gặp ta. Trương 183, quỷ dị mùi thơm. Hắn không phải là đông phương thần Long, nếu như phải nói, đó chính là tây phương cự Long. Trần Phong có chút nhức đầu giải thích, mặc dù là cũng là Long. Nhưng là so với chúng ta Đông Phương Thần Long có thể kém qua xa. Nha nha nha. Nghe Trần Phong nói hắn không bằng Đông Phương Thần Long, tiểu Sắc Long nhất thời không thuận theo hướng về phía Trần Phong phất phất tiểu nhục bóng. Thật là đáng yêu làm nguyện cười nói. Đông Phương Thần Long. Tây Phương Cự Long. Ta thế nào chưa nghe nói qua Long còn có nhiều như vậy bên trong, còn chia đổ phương. gia cắt các tự nhận từ nhỏ đọc thuộc rất nhiều cổ tịch, nhưng là hắn lại căn chưa từng nghe qua Tây Phương Cự Long cái danh từ này ta liền đoán được tiền bối là một cái ngự thú sư. chắc cửu u đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, nhìn trần phong kính nể đạo, từ mới vừa rồi cho gọi ra hàn độc mãng thời điểm ta liền đoán được không nghĩ tới tiền bối lại còn ngự xử đến như vậy một trích khả ái tiểu thú. vừa nói, chắc cửu u liền là đối trần phong xá một cái, không đợi trần phong nói chuyện, chắc cửu u chính là khẩn cầu, tiền bối, huyện nhi như vậy thích con thú nhỏ này, thỉnh cầu ngài cùng chúng ta một đường đồng hành, để cho huyện nhi nhiều hơn nữa vui vẻ một hồi, có thể không? Trác Cửu U thanh nghiêm chân thành, hiển nhiên là thật tâm thích làm nguyện, làm nguyện ở một bên nhìn Trác Cửu U, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, mà hậu kỳ đợi nhìn Trần Phong. Chắc chắn. Trần Phong mút lấy răng, mắt nhìn hai người trước mắt, trầm ngâm một chút sau đạo, vậy cũng tốt, liền đồng thời đồng hành đi, nhưng là chúng ta phải đi quý nguyên cát, không biết các ngươi có phải hay không thuận đường. Trần Phong muốn mượn lý do này cự tuyệt hai người, nhưng là vừa nghe mình phải đi quý nguyên cát, Trác Cửu U cùng làm nguyện hai người đều là vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Đạo Vậy thì thật là quá thuận đường, tiền bối, ngài có chỗ không biết, chúng ta chính là quý nguyên các ở Bạch Vân Thành ngoại môn đệ tử a. Ừ, các ngươi là các ngươi là quý nguyên các đệ tử. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng đúng dịp, không nghĩ tới ở bên trong vùng rừng rậm này cứu một nhóm người, lại chính là bọn họ phải đi quý nguyên các đệ tử. Dạ, tiền bối quý nguyên các ở di tích Gia có 3 cái phân thuộc tông môn, theo thứ tự là Kim Sơn tông, Ngân Sơn tông, cùng Thiết Sơn tông, chúng ta chính là Thiết Sơn tông đệ tử. Trác Cửu Vũ cười nói, Nếu như có thể, đồng hành như thế nào? Trần Phong suy nghĩ một chút, nếu mới vừa rồi đều đã đáp ứng, mình cũng sẽ không tốt lại nuốt lời, cho nên đạo, vậy các ngươi liền theo đi. Tạ tạ tiền bối, chắc Cửu U cùng làm huyện hai người trong ánh mắt đều có vẻ mừng rỡ. Chờ đến kia Lưu Huy tỉnh lại, mấy người lại lần nữa bắt đầu đi đường, tiểu sữa long bị làm huyện ôm vào trong ngực, tốt không sung sướng. Trần Phong cũng phải có nhiều chút ghen tị. Trời dần dần đen xuống, có chắc Cửu U cùng làm huyện hai người ở bọn họ đi đường tốc độ trầm xuống, mà ngay một khắc này, mọi người chốt mũi lại là người được một tia dị hương. Loại này dị hương quanh quẩn ở chốt mũi thật lâu không tiêu tan, nhưng phải thì phải nhàn nhạt, nhạt, để cho người không tìm được mùi thơm ngon nguồn. Trần Phong cao mày đi đánh hơi, nhưng phải thì phải không tìm được mùi thơm ngon nguồn. Khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, cực hạn khiếu giác, cực hạn khiếu giác, thăng tới mang cấp, có thể nghe đến chúng quanh ngàn mét mũi, phân tích tích chứa trong đó đủ loại tin tức. Cực hạn khíu giác, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Ken. Kiểm tra đến ký chủ nắm giữ khíu giác phong bế, cực hạn khíu giác hai loại kỹ năng, hiện tại dung hợp trở thành khíu giác trường khống. Con bà nó kỹ năng lại một lần nữa dung hợp trần phong kinh ngạc. Trước 184, Thiên Hương Thảo. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, khíu giác trường khống. Khíu giác trường khống, thăng tới mãn cấp, khíu giác có thể tùy ý trường khống Khíu giác trưởng khống, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Khíu giác trưởng khống đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng khíu giác trưởng khống đẳng cấp, 1010. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình mũi sinh ra một loại không biết tên cảm giác. Loại cảm giác đó là một loại hoàn toàn đem khíu giác mở mang đến mức tận cùng cảm giác, hắn có thể làm cho mũi hoàn toàn ở bản thân điều khiển bên trong. Kia mùi thơm một mực ở chóp mũi quấn quẩn. Nhưng là không biết ngọn nguồn kết quả ở đâu, cũng không phân biệt ra được đến tổn cùng là cái gì thực vật trên người tản mát ra mùi vị. Ra cắt các nhẹ nhàng người nói, hình như là một loại linh thực mùi vị đi. Ra cắt các một mực cùng phụ triện giao thiệt với, chế tác phụ triện lúc liền cần dùng linh thực bảo dược chất lỏng vào mặc vẽ bộ triện, cho nên ra cắt các đối với linh thực bảo dược mùi vị rất là quen thuộc. Những người khác chính là đối với linh thực bảo dược một chữ cũng không biết, bọn họ cũng là nghe, nhưng là lại không phân biệt được mùi vị đó ngọn nguồn là vật gì. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhắm mắt lại, mùi giống như là cậu như thế rung động, âm thầm phát động mãn cấp kỹ năng khíu giác trường khống. Người, người, che giấu trong không khí hôi thối, Trần Phong nghe vẻ này mùi hương thoang thoảng, rồi sau đó dần dần tăng lên khíu giác, trong một sát na, vẻ này mùi hương thoang thoảng chính là sông thẳng đại náo. Ken, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, dược thảo tinh thông. Dược thảo tinh thông, thăng tới mãn cấp, tinh thông các loại dược thảo, độc thảo, thần thảo, tiên thảo dược tính. Công dụng Dược thảo tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong có thể là cao hứng xấu, du khách dược thảo này tinh thông kỹ năng, chính dễ dàng cùng hắn mãn cấp kỹ năng đan đạo tinh thông hỗ trợ lẫn nhau. Khen. Dược thảo tinh thông đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng dược thảo tinh thông đẳng cấp, 1010. Trong một sát na, Trần Phong nghe không khí này bên trong mùi hương thoang thoảng. Trong nháy mắt trong đầu hiện ra một gốc linh thực bảo dược hình ảnh. Theo sát phía sau, kia linh thực bảo dược công hiệu, tác dụng, toàn bộ xuất hiện ở Trần Phong trong đầu. Thiên Hương Thảo, ngũ phẩm bảo dược, Vũ Hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả sau khi dùng, có thể thuận lợi xuyên quốc gia bình cảnh, đột phá tới đế cảnh. Trần Phong trợn to hai mắt, trong nháy mắt chính là cười lên. Tốt như vậy bảo bối, thật là là đồ tốt ta. Trần Phong cảm thán, nhưng là trong nháy mắt đã nhìn thấy làm huyền trên người tiểu sữa long đột nhiên giãy giụa lại là trong nháy mắt từ làm huyện trong lồng ngực tránh thoát đi ra ngoài hướng một cái phương hướng bay đi Trần Phong nhìn tiểu sữa Long Phi đi phương hướng trợn to hai mắt bởi vì hắn phát hiện tiểu sữa Long Phi đi phương hướng chính là kia ngũ phẩm bảo dược thiên hương thảo vị trí trong một sát na Trần Phong chính là cả kinh rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đều nói Cự Long thích điện thoại di động bảo vật chẳng lẽ còn có thể có tầm bảo thiên phú Trần Phong càng nghĩ càng tin chắc trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói có thể có thể có thể nhặt được bảo Trần Phong vừa nói, trực tiếp đi theo tiểu sữa long thân sau, rồi sau đó men theo mùi thơm đi. Sau lưng, Trương Kiểu Linh mấy người cũng là theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, mọi người chính là nhìn thấy cách đó không xa một viên trên cây cự thụ, một căn vai ưu thịt bắp trên nhánh cây, sinh trưởng một đóa thập bát muối màu hồng cánh hoa đóa hoa, chính tản ra đậm đà thoang thoảng. Càng đến gần, càng là có thể ngửi được kia thoang thoảng ngọt ngào hương vị. Trương 185, Lang Bảo Các, nhìn thấy thiên hương thảo trong ngáy mắt. Gia cắt cắt cùng chắc cửu u làm nguyện đều là kinh hô thành tiếng, ngày đây là thiên hương thảo. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn tiểu sữa long, đạo, tên tiểu tử này lại có thể phát hiện thiên hương thảo. Trương cửu linh đối với thảo dược một chữ cũng không biết, Gia cắt cắt giải thích cho hắn sau, này mới khiến hắn hiểu được thiên hương thảo chỗ chân quý. Mà tiểu sữa long càng làm cho mọi người giật mình. Làm nguyện cùng chắc cửu u nhìn tiểu sữa long, trong ánh mắt càng là buộc phát ra một trận khiếp sợ ánh sáng hai người bọn họ chính là quý nguyên các đệ tử tự nhiên chi đạo một cái có thể phát hiện bảo vật yêu thú là chân quý dương nào bởi vì bọn họ quý nguyên các thậm chí là bọn họ chỗ ba cái tông môn đều là quyển dưỡng yêu thú từ nhỏ huấn luyện bọn họ phát hiện bảo vật tìm linh thực bảo dược năng lực mà ở tuyệt diệt cốc quý nguyên trong các càng là quyển dưỡng có trời sinh đối với linh thực bảo dược có cảm giác mãnh liệt yêu thú tầm bảo thử cùng dám bảo hậu nhưng là giống như là tiểu sữa long như vậy có thể bằng vào cảm giác liền có thể tìm được thiên hương thảo yêu thú Bọn họ thật đúng là bình sinh mới thấy. Tiên bối, tên tiểu tử này ngài là làm thế nào chiếm được? con xin nói cho ta, quý nguyên các tuyệt đối sẽ cho ngài một cái thiên đại thù lao chắc kiểu hưu lúc ấy chính là bài nói. Trần Phong nheo mắt lại, nhìn lên trước mặt cung kính chắc kiểu hưu, khỏe miệng nâng lên một tia không biết ý mỉm cười. Đạo, này yêu thú, thiên hạ gần có một con tung khiến các ngươi tìm khắp thiên hạ, cũng không tìm tới con thứ hai. À, chắc kiểu hưu nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm thấy khó tin. thiên hạ lớn Yêu thú chủng loại thiên thiên vạn đã có một cái, vậy khẳng định sẽ có ngoài ra một cái. Nhưng là Trần Phong lại nói thiên hạ chỉ có một con, cái này làm cho Trác Kiều U trong lòng có chút không thể tin được, không tự kiềm hãm được, Trác Kiều U sắc mặt có chút lung túng. Hắn thấy Trần Phong chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi, mà sau một khắc chỉ thấy Tiểu Sữa Long vội vội cánh lại là hướng về kia Thiên Hương Thảo bay đi. Nhưng là ngay tại Tiểu Sữa Long đưa ra móng vuốt nhỏ tháo xuống Thiên Hương Thảo trong ngáy mắt. Chỉ thấy xa xa một vệ sáng nhanh trong tới, trên đó lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở tiểu sữa long thân cạnh, mang theo tiểu sữa long xuất hiện ở phía dưới. Kia lưu quang nhất thời xuyên qua mấy chục cây mười người ôm hết đại thụ, ghim vào ngoài ra một viên cự một bên trong. Mọi người lúc này mới nhìn thấy kia lưu quang đến tột cùng là vật gì? Là một cây thép mũi tên. Thép mũi tên trên có khắc phức tạp phù văn, tăng lớn lực xuyên thấu cùng lực phá. Nếu như lấy tiểu sữa long bây giờ cái này không qua vũ giả nhất trọng thực lực chịu được một kiếm này, tuyệt đối sẽ bị tạc thành long cát bã. Trong nháy mắt, Trần Phong cùng Trương Cựu Linh ra cắt các sắc mặt liền âm tối lại. Mọi người hướng mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái trăm người tiểu đội chính mặt lệnh hướng mọi người đi tới, mục tiêu chính là trên nhánh cây kia Thiên Hương Thảo không thể nghi ngờ. Trong một sát na, chỉ thấy kia trăm người tiểu đội người dẫn đầu cười lạnh đối với Trần Phong đạo tiểu tử, ngày này Hương Thảo là chúng ta lăng bảo các phát hiện trước các ngươi tốt nhất mau thối lui, nếu không. Người đầu linh kia không có nói lời kế tiếp, nhưng là hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên băng lạnh xuống, tựa như lấm liệt trời đông giá rét phổ thông. Chắc kiểu u nhìn thấy dẫn đầu người trung niên, trong nháy mắt mặt liền biến sắc, đi ra hai bước đạo, thần sư. Ồ, người dẫn đầu này nhìn chắc kiểu u liếc mắt, trong ánh mắt lành ý không chút nào đổi. Đạo, hả, ngươi là quý nguyên các tiểu tử kia, thế nào? Các ngươi quý nguyên các cũng phải cùng chúng ta lang bảo các cấp độ. Trước 186, tranh chấp. Thế nào? Các ngươi quý nguyên các cũng phải cùng chúng ta lang bảo các cấp đồ. Tần sư căn bản không hề đem chắc kiểu đu coi ra gì, nhìn chắc kiểu đu ánh mắt cũng rất là lãnh đạm. Chắc kiểu đu sắc mặt rất là khó coi, Lam nguyện cũng nhìn kia tần sư, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Đu? Lam nguyện cũng ở đây. Tần sư nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn Lam nguyện diễn xạ có một kia không tên vẻ mặt ở trong đó. Tần sư Lam nguyện hướng về phía tần sư cung kính bái nói. Tên gì tần sư, kia là người ngoài đối với ta gọi. Ngươi nhưng là con của ta ngày nhớ đêm mong cũng muốn cưới về văn bối, không biết ngươi chừng nào thì cùng con của ta đơn độc trò chuyện một chút. Cái này, làm uyển trên mặt có chút khó coi. Ngay sau đó liếc mắt nhìn Trác Kiều U. Tần sư nhìn làm uyển biểu tình, trong ánh mắt mang theo một tia tinh quang, lộ vẻ lại chính là biết nàng và Trác Kiều U quan hệ. Trác Kiều U đột nhiên ngăn ở làm uyển trước người. Đạo, tần sư, uyển nhi đã cùng ta tư định chung thân thế non hẹn biển đã lập được, mong rằng quý công tử khắc tìm. chắc cửu u còn chưa nói hết, thần sư trực tiếp chính là ngắt lời nói, chắc gia tiểu tử, ta cùng làm luyện nói chuyện, đến phiên ngươi trên miệng sao? vừa nói, thần sư trên người một cổ khí thế buộc phát ra, trong ánh mắt lại là cũng buộc phát ra một đạo bất mãn ánh sáng. trong nháy mắt, chắc cửu u chỉ cảm thấy trên người ép một tòa núi lớn phổ thông nặng nghề, cổ khí thế này lại là phải đem hắn áp đảo, bị giảm dưới đất. đây là muốn để cho hắn tại chính mình trước mặt nữ nhân không nể mặt, chắc cửu u cắn răng gắt gao kiên trì, trên người đã là bị mồ hôi làm ướt. Lam uyển nhìn chắc cửu u, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, nhất thời đạo tần sư, cửu u nói là thật, ngài đừng làm khó hắn. Ta cùng với tần nhị công tử không có duyên phận, hơn nữa lam uyển xuất thân thấp hèn, không xứng với hắn, xin tần sư chuyển cáo tần công tử, để cho hắn sớm ngày tìm một môn đăng hộ đối tiên tử đi, lam uyển đem chúc bọn họ cuối cùng thành quyến thuộc, trăm năm tốt hợp. Hừ, tần sư nghe lam uyển lời nói nhất thời một tiếng hư lạnh, Vũ Hoàng cảnh khí thế trong nháy mắt che đậy toàn trường đạo không tán thưởng độ vỡ Tần sư đẹp lạnh lùng quét nhìn trác cửu lưu cùng làm luyện căn không đem Trần Phong ba người để ở trong mắt có lẽ trong mắt hắn Trần Phong ba người chỉ bất quá chỉ là quý nguyên các lâu la đi vậy bây giờ sẽ không nói đoạn nhân duyên này nói một chút các ngươi quý nguyên các muốn đoạt chúng ta lăng bảo các phát hiện Thiên Hương Thảo một chuyện đi chỉ thấy Tần sư ánh mắt gác liệt đảo qua đạo ngày này Hương Thảo là ta lăng bảo các ở nửa năm trước phát hiện nhưng là đó là còn không có thành thủ chúng ta lăng bảo các tiêu phí thời gian nửa năm tiến hành bổ dưỡng tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực là phòng ngừa bị yêu thú thải ăn thậm chí là tiêu tốn rất nhiều nhân lực mà các ngươi quý nguyên các lại muốn cướp đoạt chúng ta lăng bảo các đồ vật là muốn cùng lăng bảo các sĩ mic khai chiến không thần sư khoẹt miệng khép nít trên người khí thế lại lần nữa kéo lên chắc kiểu u đầu gối đã cách mặt đất bất quá ba tấc lập tức phải quỳ dưới đất hắn trên mặt tất cả đều là khuyết đủ ngay sau đó hô lớn nói Tần sư này chúng ta Quý Nguyên các chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, đây chỉ là ta cùng mấy vị này đi ngang qua nơi đây, phát hiện Thiên Hương thảo, vị tiền bối này mới là muốn hái Thiên Hương thảo á, nhưng là chúng ta căn không biết ngày này hương thảo là Lăng bảo Các vừa ý và ta. Đúng vậy, nếu như nếu là sớm biết là ngài Lăng bảo Các xem trước thượng linh thực bảo dược, chúng ta nhất định sẽ khuyên giải vị tiền bối này, đi đường vòng làm làmuyện cũng là vội vàng nói. Chương 187, cổ nhân không lấn được ta cũng. Không phải là các ngươi Quý Nguyên các ý tứ. Tần sư nghe Trác kiểu lưu cùng làm nguyện lời nói, tổn thất nhướng mày một cái, lần đầu tiên nhìn về phía Trần Phong ba người. Trần Phong mặt vô biểu tình, Tần sư nhìn không hướng hắn, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Tần sư, hai người ánh mắt va chạm, Trần Phong trực tiếp lộ ra một tia khiêu khích, Đạo, không có sai, chính là ta muốn tháo xuống gốc cây này thiên hương thảo. Ngươi coi như là cái thứ gì lại nghĩ tưởng chấm mút chúng ta quý nguyên các vừa ý thiên hương thảo. Không biết sống chết đồ vật, thật là không có mắt. Thiên hương thảo như vậy linh thực bảo dược một cái vũ vương cảnh gia hỏa lại còn muốn lấy được, thật là ý nghĩ hảo huyền cũng không nhìn một chút mình là một thân phận gì. Tần sư còn chưa mở miệng, sau lưng hắn một đám tu sĩ mở miệng trước châm chọc Trần Phong Đạo. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ nhưng là cao cao tại thượng lăng bảo các đệ tử, y thần trải qua tiết tu vi cũng là thật sớm đạt đến đến đại viên mãn tầng thứ, Trần Phong ba người ở trong mắt bọn hắn ngay cả con kiến hôi cũng không tính, lại còn nghĩ tưởng chấm mút lăng bảo cắt như vậy vật khổng lồ vừa ý đồ v Đây không phải là không biết sống chết là cái gì. Tần sư nhìn Trần Phong, ánh mắt cũng là lạnh xuống. Đạo, ngươi là lần đầu tiên tới tư thánh trong di tích đi, thật là không biết chúng ta lăng bảo các uy danh sao. Trần Phong nghe Tần sư trong miệng cao ngạo lời nói, khỏe miệng nâng lên một tia khinh thường mỉm cười. Đạo, lăng bảo các coi như là cái thứ gì, ta cần phải biết sao. Coi như là các ngươi lăng bảo các thực lực cường đại lại có thể thế nào, coi như là buôn lôi kiếm tông đồ vật ta đều làm rung động đừng nói các ngươi căn cũng không biết là từ nơi nào tới lăng bảo cát. Trần Phong trong giọng nói khinh thường cùng khinh miệt tương đối nồng đậm, nghe toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là lên cơn giận dữ, ngay cả tần sư trong đôi mắt đều là dâng lên một tia xa ý. Cuồn vọng chó má tần sư quát lên, lão cẩu đang nói ai? Trần Phong được không nuông chịu tần sư, trực tiếp quát mắng, ngươi lão cẩu mình là cẩu, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi là đồng loại sao? Chẳng lẽ ngươi cẩu mẫu thân đã không dạy ngươi cái gì gọi là cẩu sao? Nắm giữ một môn tiếng người nói sau, là có thể chứng minh mình không phải là cầu sao. Trần Phong hay lời hay liên tục, nghe Trương cửu Linh cùng ra cắt cắt đều là há to mồm, kinh ngạc đều phải bật cười. Sau lưng Trần Phong, Trương cửu Linh đưa ra một ngón tay cái, đạo, đại ca ngư bức. Ra cắt cắt càng là nén cười nghẹn sắc mặt bỏ bừng. Chắc cửu Hưu cùng làm nguyện nhìn Trần Phong, sợ hãi nói không ra lời. Bọn họ nhìn như vậy sinh Trần Phong, trong lúc nhất thời đại não đều có nhiều chút không xoay chuyển được tới. Ngươi vô lễ tiểu nhi, tần sư mặt đều là bị Trần Phong mắng thành chưa can sắc, chỉ Trần Phong, trên người khí thế đều là xuất hiện ba động. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Trần Phong trên dưới quan sát liếc mắt tần sư, tiếp tục nói, ngươi một cái lão cẩu, sinh nhi tử không tí mắt, còn cảm giác mình là cái gì hảo cẩu sao? Lại dám chỉ người. Vừa nói, Trần Phong cười lạnh một tiếng, phảng phất lĩnh ngộ cái gì, đạo, không trách có câu lão lời nói được, gọi là mắt chó coi thường người khác. Ta hiện ngày coi như là ở trên thân thể ngươi thấy được. Cổ nhân không lấn được ta cũng. Trần Phong mặt đầy hiểu ra, nhìn bên người tất cả mọi người là sướng sốt một chút, chắc kiểu ưu cùng làm huyện mặc dù nghe Trần Phong tiếng mắng, nhìn Tần Sư càng ngày càng âm trầm, khó coi thần sắc, tâm sinh sợ hãi, nhưng lại nhưng trong lòng có chút buồn cười. Trong một sát na, Tần Sư gầm lên giận dữ, Đạo, tiểu xuất sinh ta giết ngươi. Trước 188, muốn giết ta, ngươi đáng là gì? Tiểu xuất sinh ta giết ngươi Tần sư mặt đầy màu đỏ tía, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tàn bạo sát ý. Hắn ở lăng bảo các bên trong nhiều năm như vậy, thân phận cao đắt, chính là lăng bảo các trưởng lão, kia một người học trò ở trước mặt hắn không phải là một mực cung kính, nào dám như vậy mạo phạm hắn. Mà hôm nay hắn lại bị Trần Phong một cái như vậy cùng lăng bảo các những đệ tử kia như thế tiểu tử chưa ráo máu đầu lên tiếng làm đục, mạo phạm, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Nhất thời, tần sư nổi trận lôi đình, nộ phát trùng quan trên người khí thế lại là giống như hỏa sơn bùng nổ phổ thông trước thiêu toàn trường tần sư trên người hơi nóng bay lên hiển nhiên hắn tu hành hỏa thuộc tính công pháp phẩm chất cũng là cực cao lại để cho tự thân đều là sinh ra dị tượng ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm cảm nhận được tần sư trên người khí thế mãnh liệt tất cả mọi người đều là kinh ngạc biến sắc ngươi quá càn dỡ lại dám lên tiếng làm nhục tần sư ngươi lại dám làm nhục tần sư tần sư chính là chúng ta lăng bảo các trưởng lão ngươi tốt chó lớn lá gan Tần sư so với gia gia của ngươi tuổi tác đều lớn hơn, ngươi lại vô già trẻ, thật là cái vô lễ xuất sinh. Mạo phạm Tần sư chúng ta tuyệt không tha cho ngươi. Chịu chết đi ngươi tên xuất sinh. Đúng như Tần sư từng nói, hôm nay phải giết ngươi. Trong ngay mắt, Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt chính là mặt mày trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên lấm liệt hàn mang. Mà Trác Cửu Vũ cùng làm nguyện nhưng là mặt đầy khủng hoảng. Xem xét lại Trần Phong, giờ phút này nhưng là liên tục cười lạnh. Không chút nào đem Tần sư cùng phía sau hắn một đám đệ tử coi vào đâu. "Hừ, giết ta?" Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy giễu cận, châm chọc nói, "Muốn giết ta? Ngươi đáng là gì? Coi như là mười vũ hoàng đứng trước mặt ta, cũng không giết chết được ta, huống chi là ngươi một cái lão cẩu." Trần Phong thanh âm hài hước, giọng chi khinh thường, cho dù ai nghe cũng là có thể tin tưởng Trần Phong là biết bao không đem vũ hoàng cảnh Tần sư coi ra gì. Miệng đầy hoang đường nói con kiến hôi, cuồng vọng đồ vật Tần sư cặp mắt phú lửa. Trên người khí thế liên tục tăng lên, để cho chắc Cửu đu cùng làm huyện đều có nhiều chút không thở nổi. Mà trương Cửu linh cùng ra cắt các hai người ở cổ khí thế này bên trong sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có cảm giác. Trần Phong cũng vậy, nắm giữ mãn cấp kỹ năng ngang ngược chống trả hắn, tần sư khí thế căn không cách nào để cho hắn cảm thấy áp lực. Một bên, chắc Cửu đu nhìn cắn răng nhìn Trần Phong, khuyên giải nói, tiền bối, dù cho ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng không thể cùng một cái vũ hoàng cảnh cường giả chống lại a. Đây cũng không phải là không suy nghĩ yêu thú, trước mặt ngài là lăng bảo các trưởng lão, là sống sờ sờ người a Chắc cửu U cho là Tần Phong có thể đánh chết sánh bằng vũ hoàng cảnh cường giả ngũ phẩm yêu thú, nhưng là lại không có cách nào chiến thắng Tần Sư. Bởi vì yêu thú dù sao cũng là yêu thú, không đạt đến lục phẩm căn không cách nào sinh ra linh trí, hơn nữa bọn họ không giống nhân loại tu sĩ có thể tu luyện công pháp vũ kỹ, cho nên hắn mới cho là Trần Phong không có cách nào chiến thắng Tần Sư. Chắc cửu U muốn cho Trần Phong lùi một bước, không muốn lại kích thích tần sư, hắn chính là biết tần sư giận dữ, đáng sợ đến cỡ nào. tiên bối, coi như ngài thật có thể chiến thắng tần sư, ngài vừa có thể chiến thắng được lăng bảo các sao? trác cửu u khuyên giải nói. nghe trác cửu u lời nói, tần sư khẹt miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. đạo, bây giờ mới biết sợ. Một... sợ. trần phong phảng phất nghe được trò cười một dạng suy cười một tiếng đạo, ngươi là cái thứ gì? các ngươi lăng bảo các lại vừa là cái thứ gì? đắc tội ta. Liền coi như các ngươi là buôn lôi kiếm tông, ta cũng tận diện các ngươi ổ chó. Trước 189, địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công. Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn mới vừa nói coi như là buôn lôi kiếm tông dẫn đến hắn, hắn đều phải đem buôn lôi kiếm tông bắt gọn. Hắn còn nói chúng ta lăng bạo các là ổ chó. Ngươi coi như là cái thứ gì làm sao dám cuồng vọng như vậy? Chúng ta lăng bạo các mặc dù không như buôn lôi kiếm tông thực lực cường đại, chi phí hùng hậu. Nhưng là lại cũng mà không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể chọc nổi, rời động, đến tổt cùng là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí, để cho ngươi nói ra loại này cuồng vọng lời nói. Toàn bộ lăng bảo các đệ tử nghe được Trần Phong lời nói nhất thời không bình tĩnh, bọn họ ở lăng bảo các nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe có người như vậy không đưa bọn họ lăng bảo các coi vào đâu, thậm chí là khẩu suất của nôn, khoe khoang khoác lác, nói muốn đưa bọn họ lăng bảo các bắt gọn. Lời như vậy. Nghe ở tại bọn hắn trong thai chính là tối làm người ta tức giận trò cười. Mà Tần sư sắc mặt đã hoàn toàn hắc đến mức tận cùng, ngay cả trên người khí thế đều đã nhảy lên tới tối đỉnh phong. Tần sư trên người sát ý lạnh giá, thật giống như từng thanh lạnh giá cực kỳ, để cho người không nhịn được nổi ra gà lưỡi đao một dạng đang lúc mọi người quanh thân quanh quẩn. Tốt rất tốt tốt vô cùng. Tần sư giận quá thành cười, thanh âm lạnh giá cùng trong ánh mắt sát ý cuồng bạo tạo thành so sánh rõ ràng, "Đạo, ngươi là ta ở trở thành Vũ Hoàng tới nay" thứ nhất dám như vậy cùng ta hối đoán người tiểu xuất sinh hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi biết biết dám mạo phạm lão phu mạo phạm lăng bảo cát thật sự phải đối mặt kết quả trong một sát na tần sư quanh thân hỏa diễm bốc lên đó là siêu cường hỏa thuộc tính công pháp vận chuyển lúc sinh ra dị tượng sẽ dẫn động không trung hỏa nguyên tố tạo thành hỏa diễm địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công đây là tần sư cường đại nhất công pháp đây chính là trần toàn bộ lăng bảo cát xếp hạng thứ ba công pháp không nghĩ tới tông chủ lại ban cho thần sư Không trách tần sư mấy năm này thực lực tiến cảnh đột bay vào, nguyên lai là tu luyện địa cấp trung phẩm liệt diễm phần thiên công. Tần sư tới thì có vũ hoàng cảnh ngũ trọng thực lực, hiện tại đang thi triển xuất địa cấp trung phẩm công pháp, coi như là vũ hoàng cảnh bắt trọng cường giả đều không phải là tần sư đối thủ đi. Đó là tự nhiên, tần sư thực lực tới liền mạnh, mà tiểu tử kia bất quá chỉ là vũ vương tầng thứ, coi như thực lực của hắn đón thêm gần vũ hoàng, kia cũng không khả năng là thật sớm bước vào vũ hoàng cảnh cùng nắm giữ địa cấp vũ kĩ trung phẩm liệt diễm phần thiên công tần sư đối thủ tần sư cố gắng lên giết hắn cho ta lang bảo các rửa nhục để cho tiểu tử kia lại cũng không nói ra cuồng vọng nói như vậy tần sư thực lực ngẫu nhiên ở trong mắt bọn hắn cường đại như thần những thứ này lang bảo các tu sĩ nhất thời bắt đầu cao giọng la ầm lên tần sư nhìn chân phong khoe miệng lạnh lùng hắn một đôi mắt thần đã biến thành màu lửa đỏ cả người tựa như hỏa thần phụ thể trên người khí tức bạo liệt như thái dương hôm nay ngươi hẳn phải chết muốn trách thì trách ngươi không có mắt. Vừa ý cầm lăng bảo cách nhìn chúng đồ vật tần sư cười lạnh nói, trong mắt hắn, trần phong đã là một người chết. Nhưng là liền trong nháy mắt, chỉ thấy trần phong cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trần phong ôm tiểu sữa long thân ảnh đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Sau một khắc, chỉ nghe trần phong thanh âm ở đỉnh đầu mọi người truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là thấy trần phong lại bắt bụi cây kia thiên hương thảo, rồi sau đó làm bộ muốn rút ra, vung tay ra tần sư khoẻ mắt ba. Lời còn chưa dứt, Trần Phong đã đem một cây kia Thiên Hương Thảo nắm trong tay. Trương 190, nửa năm giữ vững cho một mùi lửa. Tần sư trên người hỏa diễm bạo phá, bóng người hóa thành Lưu Quang xuất hiện ở Trần Phong trước người, trong nháy mắt đưa tay chụp vào Trần Phong trong tay Thiên Hương Thảo. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn bắt? Hừ. Trần Phong một tiếng hừ lạnh, bóng người lần nữa biến mất, xuất hiện ở trước vị trí. Chắc Cửu U cùng làm huyện nhìn đột nhiên lại ra hiện tại ở bên cạnh họ Trần Phong, kinh ngạc không nói ra lời. Đây tột cùng là đẳng cấp gì tinh diệu thân pháp vũ kỹ a thậm chí có nhanh như vậy thân pháp tốc độ lại hình như là thuẫn gian di động phổ thông. Chắc Tiểu U cùng làm nguyện hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều là từ ánh mắt đối phương trong nhìn thấy thật sâu vẻ khiếp sợ. Tiểu tạp trùng mau đem Thiên Hương Thảo giao ra tần sư giận dữ hét. Giao ra Thiên Hương Thảo. Đây là ta lăng bảo các đồ vật mau mau giao ra. Giao ra trong tay người Thiên Hương Thảo đây là chúng ta lăng bảo các đội dưỡng đồ vật. Toàn bộ lăng bảo các đệ tử chỉ Trần Phong cao giọng mắng. Trần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, lại toàn trường mọi người kinh ngạc quang chi chung, cầm trong tay thiên hương Thảo trực tiếp ném cho tay phải trong ngực tiểu sữa long. Tiểu sữa long thấy Trần Phong lại cho hắn đầu ăn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cự đại long miệng há to mở, chỉ nghe a o một tiếng, ngày đó Linh Thảo đã bị tiểu sữa long trực tiếp nuốt vào. Tất cả mọi người tại chỗ cũng sướng suốt, không khí vào giờ khắc này đều tựa như là ngưng kết phổ thông. Người xuất sinh này, tần sư một tiếng giống giận rung trời cả người giống như phong ma hướng trần phong phong tới ngũ phẩm linh thực bảo dược ý vị như thế nào đây chính là giá trị liên thành thậm chí có tiền mà không mua được đồ vật A. từ bọn họ lăng bảo các nửa năm trước phát hiện gốc cây này ngũ phẩm linh thực bảo dược liền bắt đầu bồi dưỡng tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực thậm chí là là chống đỡ người thơm tho tới cường đại yêu thú ngay cả lăng bảo các đệ tử đều là chết gần trăm cái hao phí đại lượng nhân lực nhưng là cứ như vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng nửa năm ngũ phẩm linh thực bảo dược Lại ở thành thục ngày này, ở tại bọn hắn lòng tràn đầy vui sướng tới hái ngày này, thậm chí là ở tại bọn hắn trước mặt mọi người, bị đầu đút cho một mực không biết tên yêu thú, để cho bọn họ toàn bộ lăng bảo các người đều là biết bao khó chịu. Chơ mắt nhìn của bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm linh thực bảo dược lại bị đầu đút cho một con yêu thú, ý vị này, bọn họ nửa năm qua này cố gắng hoàn toàn vùng phí. A tiểu xúc sinh này, tiểu xúc sinh này lại dám lại dám đem vật phẩm linh thực bảo dược đút cho một con yêu thú. Phí của trời A, phí của trời A Đây chính là chúng ta nửa năm qua này tần tần khổ khổ bảo dưỡng đi ra ngũ phẩm linh thực bảo dưỡng á bây giờ lại bị một mực yêu thú cho ăn. Nửa năm này cố gắng, lại cho một mùi lửa. Toàn bộ lăng bảo các đệ tử chỉ cảm giác mình trong lòng không cam lòng so với tần sư trong lòng không cam lòng còn cường liệt hơn. Trong nháy mắt chính là từng cổ một khí thế cường đại bộc phát ra, xông về trời cao. Tiểu xuất sinh ta muốn đem trong tay ngươi yêu thú mang tới lăng bảo các, sáng lên dòng máu của nó, dùng dòng máu của nó ngao luyện. Đem thiên hương thảo dược lực nấu luyện ra, dùng để luyện chế hoàng đế đan tần sư cao tiếng giống giận đạo, nhìn Trần Phong trong tay tiểu sữa long hận không được đưa nó ăn tươi nuốt sống. Nguyên, hắn tìm tới bội linh thảo này, cũng đã là một cái công lớn, chờ đem một bội này linh thực bảo dược chờ một hồi trong các, do trong các luyện đan sư đem thiên linh thảo luyện hóa thành hoàng đế đan, hắn thậm chí còn có thể được ban cho một quả hoàng đế đan. Trước 191, ngũ phẩm bảo khí liệt dương phiên. Nhưng là bây giờ... Tần sư nhìn kia đã tại tiểu sữa long trong dạ dày thiên hương thảo, tâm đều là đang dì máu. Ta muốn tiểu xuất sinh này chết. Tần sư xuất thủ, một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ vô căn cứ thành hình, trực tiếp hướng trần phong trong tay tiểu sữa long bắt đi. Tiểu sữa long nuốt thiên hương thảo, nhất thời trở nên buồn ngủ. Trần phong trực tiếp cho gọi ra tọa kỵ không gian chi môn, một cái hư vô hấp động xuất hiện, tiểu sữa long trong nháy mắt bay vào trong đó, rồi sau đó hấp động tắt. Sau một khắc, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ bắt hùng cuối cùng hướng Trần Phong tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng, mặc cho ngọn lửa kia to tay nắm lấy chính mình. Thấy hỏa diễm to tay nắm lấy Trần Phong, Thần Sư cười lạnh một tiếng, sau một khắc bàn tay nắm lại, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ đột nhiên hóa thành một chùn nổ tung hỏa diễm, trong nháy mắt đem Trần Phong thôn phệ đi vào. Ở trong mắt mọi người, kia nóng rực hỏa diễm trước thiêu Trần Phong, trong nháy mắt không thấy Trần Phong bỏng dáng. Ha ha ha Thần Sư huy vũ đừng để cho hắn sống. Thần Sư giết hắn. Giám đốc tội chúng ta lăng bảo các tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là hủ ở tay múa chân, cao giọng trợ uy, Lao đại! Đại ca! Tiền bối! Tất cả mọi người đều là nhìn kia đã bị hỏa diễm thôn vệ Trần Phong, mặt lộ kinh hoàng. Ông xòm! Nhưng là đang lúc này, một tiếng ác liệt thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra. Lao đại! Đại ca! Tiền bối! Nghe Trần Phong thanh âm, bọn họ nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Sau một khắc chỉ thấy Trần Phong trung quanh hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, giống như trung quanh dưỡng khí đều bị dành thời gian một dạng hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện phổ thông. Tần sư kinh ngạc nhìn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt Trần Phong, kinh ngạc nói: Ngươi thế nào không việc gì? Ta hỏa diễm làm sao biết hư không tiêu thất? Trên thế giới này ngươi biết còn quá ít. Trần Phong tràn đầy miệt thị nói: Ngươi một cái như vậy không biết gì lão cẩu, còn vọng tưởng giết ta, thật là ý nghĩ hảo huyền. Lão phu ở Lăng Bảo các hơn 50 năm, đắc tội lão phu nhân lão phu giết 10 phần có 9, còn lại đều bị lão phu đặt thành tàn phế, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tần sư trong ánh mắt lóe lên bạo lệ vẻ, sau một khắc, Tần sư bàn tay vung lên, ở trước người của nó trong nháy mắt xuất hiện một cái hỏa diễm phổ thông hồng sắc tiểu phiên. Ngũ phẩm bảo khí liệt dương phiên. Nhìn thấy bảo khí xuất hiện, toàn bộ Lăng Bảo các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Trần Phong nhìn kia liệt dương phiên chân mày hơi trầm xuống. Ma Trác Cửu U cùng làm luyện nhìn thấy Liệt Dương Phiên xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ngay lại là Liệt Dương Phiên. Trác Cửu U trợn to hai mắt, kinh hô. Tiền Bối, đây là ba năm trước đây, Tần Sư ở tại Lăng Bảo Các đánh cược bất chờ được vật đó là một cái bị người không coi trọng truyền đạo bảo hạp, nhưng là Tần Sư, nhưng là ở trong đó lấy được Liệt Dương Phiên. Hơn nữa trong đó lực lượng căn không phải là tầm thường ngũ phẩm bảo khí có thể sánh bằng. Tiền Bối cẩn thận làm luyện nhắc nhở. Hừ, bị giết không ta. Trần Phong đứng chắp tay, một cổ tự tin từ trên người hắn tản ra. Tần sư nhìn Trần Phong mặt đầy không sợ bộ dáng, nhất thời cười lạnh nói: "Hừ ơi, hừ, thật là một cái ngu xuẩn ngu si. Là ngươi đắc tội lăng bảo cát, đắc tội lão phu, trả giá thật lớn đi." Tần sư vây tay một cái, kia liệt dương phiên nhất thời tới tay, kia liệt dương phiên cởi xí mở ra, trong nháy mắt vương xuống mảng lớn hỏa diễm, đem hướng Trần Phong cắnướt. Ngọn lửa kia giống như biển lửa, trong nháy mắt đem phương viên trăm mét bao phủ tia trùng quanh cây cối càng là trong nháy mắt bị cháy không còn một ngống. Chương 192, Hỏa nguyên tố trường không. Tần sư trong tay Vũ Động Liệt Dương Phiên, tia trùng quanh hỏa diễm trong nháy mắt như bọt nước cuồn cuộn, rồi sau đó hướng đồng thời hội tụ, nương tụ mà thành một cái to lớn cựu đầu hỏa xà. Cựu đầu hỏa xà trương khai to lớn miệng rắn, trong nháy mắt hướng Trần Phong căn cắnướt. Cựu đầu hỏa xà thập phân dữ dằn, trô đi qua, không có gì không đốt. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, rối rít lui về phía sau ra trăm mét. Cường đại như vậy hỏa diễm vũ kỹ chạm vào chết ngay lập tức a toàn bộ lăng bảo các tu sĩ hoảng sợ biến sắc rung động đạo chắc cửu u cũng là rung động nhìn tần sư kinh hô không nghĩ tới tần sư lấy được liệt dương phiên sau lại thực lực có thể lại tăng một tiết chiến lực kinh người thật là muốn chết trần phong sắc mặt lạnh lẽo một tay ở trước người đưa ra ngay sau đó hướng bên người hủ ở hải ra. tiêu cửu đầu hỏa xà hướng trần phong gào thét vọt tới tiêu cuồng bạo hỏa diễm nửa phút là có thể đem trần phong hóa thành cho bụi tất cả mọi người nhìn Trần Phong không tránh không né đều là ngây tại chỗ tiểu tử này là dọa sợ không được lại cầm không tránh không né vừa vận thuận lợi tần sư tránh cho đến lúc đó tốn nhiều một ít tay chân tiểu tử này đáng chết đáng chết như vậy giết hắn thật giống như quá tiện nghi hắn hẳn lại tàn nhẫn một chút toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong sắp bị tần sư cựu đầu hỏa xà thôn vệ khoe miệng cũng nâng lên một tia sảng khoái cười lạnh nhưng là ngay một khắc này Trần Phong cánh tay nâng lên cũng hướng bên người hủ ở hải gia tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong, không biết Trần Phong ở nơi này căng thẳng muốn thường xuyên là muốn làm gì. Nhưng là xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Ngay tại Trần Phong tay kia hủ ở hẻ ra trong nháy mắt, chỉ thấy kia cựu đầu hỏa xả trong nháy mắt phát ra một tiếng tiêu gạo, trên người hỏa diễm lại là trực tiếp hóa thành từng cục hỏa diễm phái phiến, tiêu tán thành vô hình. chuyện này là thế nào chuyện? Tất cả mọi người đều là rung động không tên, duy chỉ có Trần Phong bình chân như vậy, mắt lạnh nhìn tận sư hai hứa cười. "Chuyện gì? Ngươi làm sao có thể khống chế ta phát ra hỏa diễm công kích?" Thần sư trong ánh mắt cũng là khó nén vẻ khiếp sợ, hắn cũng xem không hiểu Trần Phong là cái gì có thể phất tay một cái là có thể đưa hắn cựu đầu hỏa xà tiêu tan thành vô hình. "Ngươi không biết còn nhiều nữa." Trần Phong cười lạnh nói, "Ngươi hỏa diễm công kích coi là cái gì, cùng coi như ngươi dẫn động Thái Dương chân hỏa đều không cách nào làm tổn thương ta chút nào." Miệng đầy khoang lác. Thần sư mặt mày lạnh vô cùng, quát lớn một tiếng. Hắn không tin Trần Phong liền tà môn như vậy, chỉ thấy trong tay hắn liệt dương phiên lần nữa sối rụ, trong nháy mắt chính là một đạo hỏa cầu khổng lồ thành hình, trong nháy mắt hướng Trần Phong công tới. Trần Phong cười lạnh nhìn hỏa cầu kia, theo sau chính là vươn tay ra, ở hỏa cầu kia đến gần hắn một khắc, trong nháy mắt đem hỏa cầu kia nắm trong tay. Cái gì? Hắn kết quả nên làm gì? Hắn lại đem tần sư công kích nắm trong tay. Điều này sao có thể? Vẫn có thể đem người khác công kích nắm trong tay. Đây là biến thái sao? Như vậy sự tình cũng có thể làm được. Toàn bộ lăng bảo các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào, mà chắc kiểu đú cùng làm huyện hai người càng là khiếp sợ không nói ra lời. Người kết quả là người nào? Tần sư thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đắc ý một đòn, lại sẽ bị người hư như vậy biết. Lại là bị người nắm trong tay. Hỏa cầu này uy lực, tại chỗ người coi như không có tiếp, đều là biết hỏa cầu này có bao nhiêu cuồng bạo, tựa như một cái suy yếu vô số lần tiểu thái dương. Như vậy cuồng bạo hỏa cầu, chạm vào tức đốt, Ai có thể đem nắm trong tay? Trước 193, Cường Đại không hàng hỏa năng lực. Trần Phong không vẹn vẹn dùng một đôi nhục trưởng đem tần sư sử dụng liệt dương phiên phát ra hỏa cầu nắm trong tay, thậm chí hắn còn không có bị đây giống như tiểu thái dương phổ thông hỏa cầu thương tổn đến da thịt, một màn này trong nháy mắt bị liền ưu tú lúc nhìn trong mắt, rồi sau đó ngạc nhiên nói, trời ạ hắn không chỉ có đem tần sư công kích nắm trong tay, lại còn không có bị công kích này của nhiệt gây thương tích. Hắn kết quả là người nào ạ? Ngay cả như vậy cũng không phát hiện chút tổn hao nào, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thể là yêu thú sao? Lại có cường đại như vậy thân thể? Thật là không tưởng tượng nổi. Tần sư cũng là nhìn Trần Phong cái kia không có thụ tổn hại thân thể cho mày. Hắn mặc dù trong lòng tức giận, điên cuồng muốn đem Trần Phong xử tử, nhưng là giờ phút này Trần Phong trên người cảnh tượng nhưng là để cho hắn đè xuống tức giận. hỏa cầu này chạm vào tức bạo nổ, chạm vào tức đốt co như là vũ hoàng đại viên mãn tồn tại cũng là không dám đón đỡ một kích này, ngươi vì sao không chịu hỏa cầu này ảnh hưởng. Tần sư lên tiếng hỏi, nhưng là trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn gan suy đoán, nhưng là cái suy đoán này, nhưng là để cho hắn khiếp sợ như bị xét đánh. Chẳng lẽ hắn có thể đủ trưởng khống hỏa diễm? Tần sư trừng mắt to nhìn hắn, nhưng là ngay sau đó lại vừa là lật đổ chính mình suy đoán. Không thể nào. Đây chính là thần linh mới có thể làm được chuyện, hắn chính là một người phản phu tục tử thậm chí chính là một con kiến hôi, làm sao có thể kinh thế như vậy hai tụ, đạt được thần linh phổ thông lực lượng. Tần sư âm thầm lắc đầu, nhưng nhìn hướng Trần Phong trong nháy mắt, nhưng là phát hiện Trần Phong lại đang hài hước nhìn hắn, trong nháy mắt, Tần sư phảng phất cảm giác mình lại bị Trần Phong xem rõ ngọn ngành cánh cửa lòng, trong lòng mình lại là trong nháy mắt cái gì đều bị xem hết trơn như thế. Cái này làm cho Tần sư rất là hốt hoảng, loại cảm giác này, hắn còn chỉ ở lăng bảo các các chủ trên người cảm nhận được qua. Người kết quả là người nào? Tần sư có chút đối dối hỏi. Ta là ai? Ngươi đoan A. Trong nháy mắt, Trần Phong hỏa cầu trong tay trực tiếp bị Trần Phong ném ra ngoài. Sau một khắc, hỏa cầu kia chính xác hướng Tần sư sau lưng một đám tu sĩ ném đi. Trong một sát na, Tần sư biến sắc, hắn công kích mình ý lực, chính hắn rõ ràng nhất, cơ hội trong nháy mắt thời gian. Tần sư liền suối dục liệt dương phiên, muốn khống chế hỏa cầu này, nhưng là liệt dương phiên phản phất mất đi khống hỏa năng lực phổ thông. Tần sư cả kinh thất sắc chỉ có thể chớm mắt nhìn hỏa cầu kia hạ xuống, mà những tu sĩ kia nhìn thấy hỏa cầu này lại đột nhiên nghĩ bọn họ tới, nhất thời tan tác như chim vông. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy trốn? Đây chính là một số lớn kinh nghiệm A Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong tâm niệm vừa động, ở Trần Phong trong thần hồn hỏa thần nguyên tinh trận lóe, Trần Phong con ngươi trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hồng, ở tại đáy mắt sâu bên trong, phảng phất có nóng rực ngọn lửa đang cháy lừng lựng. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt đưa tay ra. Hai loại năng lực trong nháy mắt sử dụng mà ra. Mãn cấp kỹ năng hỏa nguyên tố trường khống. Hỏa thần nguyên tinh công hiệu hỏa diễm trường khống. Hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt hỏa cầu kia chính là điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố, rồi sau đó lại là trở nên thập phân to lớn. Bất quá cân nhắc cái hô hấp, hỏa cầu kia lại nhưng đã lớn như tiểu hình vận tinh. Vâng! Hỏa cầu hạ xuống, nhất thời phương viên ngàn mét bên trong bị ngọn lửa thôn phệ, hết thể có thể đốt đồ vật toàn bộ đốt cháy thành cho bụi.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 Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 3, 752, 649. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn lên trước mặt cảnh tượng, đều là hoảng sợ há to mồm, thật lâu không tiếng động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 194, thần sư, chết. Trong một sát na, Trần Phong trong đầu tràn đầy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nghe kia liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong khẽ miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, cho các ngươi mới vừa rồi cười nhạo ta. Giới hạn ngươi đang ở đây đều biến thành ta kinh nghiệm đi Ở một bên Chắc cửu đu cùng làm luyện kinh ngạc há to mồm Tần sư sau lưng những tu sĩ kia đều là lăng bảo các tinh nhuệ đệ tử Một thân thực lực yếu nhất cũng có vũ vương nhất trọng Mạnh nhất càng là đã đạt tới vũ vương cửu trọng Nhưng phải thì phải nhiều người như vậy Dĩ nhiên cũng làm bị trần phong một cái hỏa cầu cho tiêu diệt sạch sẽ Như vậy lực công kích Coi như là tầm thường vũ hoàng đều làm không được đến đi Người kết quả là người nào Tần sư nhìn trước mắt cảnh tượng. Một lần nữa hỏi ra cái này hắn hỏi qua nhiều lần vấn đề. Trần Phong nghe tần sư hỏi xảy ra vấn đề, bĩu môi nói, ngươi là không có đường hỏi để hỏi sao. Có thể hay không đổi một cái vấn đề. Ta không phải mới vừa nói, ta là ai cho ngươi đi đoán sao. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, như vậy lao ra hỏa, giả si ngốc lại còn có thể có cao như vậy tu vi, thậm chí là còn có số may như vậy lấy được một cái ngũ phẩm bảo khí. Muốn là mình lời nói, Trần Phong trong lòng cười hát hát đứng lên. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi đang đánh cuộc bảo bên trong làm một ít đồ chơi hay. Chính là bởi vì hắn không kịp chờ đợi, Trần Phong cười nói, lão gia hỏa, ngươi mắt mù, lại muốn giết con của ta, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tiêu diệt ở đây, là con của ta hả giận. Trần Phong cười lạnh nói, con của ngươi là ai? Tần sư mặt đầy mộng ép đạo, là vừa mới đầu kia có thể bày trừ. Là vừa mới cái kia tiểu sữa long Trần Phong tức giận mới nói. Tất cả mọi người nghe hai người đối thoại, trên mặt đều là một trận đen nhánh. Tiền bối chính là tiền bối, coi như ở lúc chiến đấu cũng có thể thành thạo, còn có tâm tình đùa. Chắc Tiểu U ở một bên lúng túng cười nói. Lam Nguyên nhìn Trần Phong, cũng có nhiều chút lúng túng. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại đang giết một nhóm nhóm người sau, lại còn nghĩ đến cái kia Tiểu Sữa Long. Ở trong lòng bọn họ, Tiểu Sữa Long bất quá chỉ là một trích khả ái tiểu yêu thú, nhưng là Trần Phong lại sẽ thật sao coi trọng, mà bọn họ không biết. Tiểu sữa long ở trong mắt Trần Phong cũng không phải là tầm thường tiểu yêu thú năng đủ sánh bằng. Tiểu sữa long chính là hắn tiêu phí 5.000 hối đoái điểm hối đoái đi ra, thật tốt bồi dưỡng lời nói, đây chính là có thể trở thành đỉnh cấp cự long tồn tại. Đỉnh cấp cự long A. Đây chính là có thể sánh bằng vũ tổ sinh vật cường đại, coi như là chân vũ tổ cũng không nhất định có thể chiến thắng nó. Trần Phong mục tiêu chính là muốn đào tạo được một cái cường đại đỉnh cấp cự long, nếu là tiểu sữa long tử, hắn làm sao còn bồi dưỡng? Ai biết hối đoái liệt biểu còn có thể hay không thể lại quét ra một con khác cự long tới. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong tay xuất hiện hỏa thần kiếm, cũng trong nháy mắt hoán đổi tới trọng kiếm hình thái. Cũng liền tại hạ một người trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở tần sư trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Trần Phong cánh tay vung lên xuống. Diễm phân, phệ lãng xích. Trong nháy mắt, ở tần sư trên đỉnh đầu, vô số bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ, hội tụ ở hỏa thần kiếm trên. Kia vô tận hỏa diễm còn như sóng biển một dạng, kia hỏa thần kiếm trong nháy mắt mang theo vô tận bạch sắc hỏa diễm, chém xuống. anh. Vô tận bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tần sư thôn phệ, tần sư tế khởi trong tay liệt dương viên, muốn khống chế bạch sắc hỏa diễm, nhưng là bạch sắc hỏa diễm không phải hắn có thể khống chế. Sau một khắc, hắn ngay tại trong ngọn lửa hóa thành hư vô. Chương 195: Đánh cược bảo hoạt động. Ken. Đánh chết Vũ Hoàng thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10000 điểm. Thần sư Trương Cửu Linh cùng ra cắt cắt không chỉ một lần nhìn thấy Trần Phong vượt cấp giết người, đối với tình huống như vậy đã sớm cảm thấy chết lặng, nhưng là chắc Cửu Đũ cùng làm huyện kia lại là lần đầu tiên cách nhìn, hơn nữa Trần Phong mới Vũ Vương thất trọng, lại giết chết viên Vũ Hoàng thất trọng tần sư. Đây chính là vượt một cảnh giới lớn đánh chết ta, cường đại như vậy thực lực có thể không phải bình thường thiên kiêu có thể làm được. Lúc này cường đại dường nào Vũ Vương A Vũ Vương cảnh lại còn có thể mạnh mẽ như vậy, thật là hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời kia. Trác Cửu U kinh ngạc nhìn Trần Phong, hắn càng phát ra tin tưởng, Trần Phong chính là một cái lao tiền bối đoạt sát Trần Phong thân thể, sẽ là đầu thai chuyển thế tới. Trong một sát na, Trần Phong nhìn Trác Cửu U hai người, đạo, các ngươi nhìn thấy cái gì không? Không có. Trác Cửu U nghe Trần Phong vấn đề, nhất thời nhãn châu xoay động, tâm thần rung một cái, hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đối với Trần Phong vấn đề hắn tự nhiên là suy nghĩ một chút liền thông. Trong nháy mắt trong lòng của hắn chính là rung mạnh, đạo, tiền bối chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trong lòng hắn, trong nháy mắt chính là dung mạnh đứng lên, hắn đột nhiên phát giác Trần Phong không hề giống là nhìn bề ngoài dễ nói chuyện như vậy, bởi vì Trần Phong cái vấn đề này lộ vẻ lại chính là sợ hắn đưa hắn chém chết tần sư tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên muốn giết người diệt khẩu. dù sao chỉ có người chết miệng mới là an toàn nhất. trong một sát na, Trác Cửu u kéo một chút làm nguyện, làm nguyện đầu tiên là sương sờ, sau đó sẽ nhìn Trác Cửu u làm ráng, nhất thời minh trong lòng cũng là dung một cái ngay sau đó bài nói làm luyện cái gì cũng không nhìn thấy tiền bối yên tâm vừa nói làm luyện lại là có chút sợ hãi trần phong khí tức được các ngươi rất thông minh vừa nói trần phong cười hắc hắc đạo đã như vậy vậy các ngươi liền dẫn chúng ta đi các ngươi quý nguyên cấp đi chúng ta chính là muốn đi đánh cược bảo vui đùa một chút đánh cược bảo chắc tiểu u cùng làm luyện hai mắt nhìn nhau một cái người trước ngạc nhiên nói tiền bối cũng thích đánh cược bảo trần phong cười hắc hắc nói Đó là tự nhiên, từ xưa đánh bạc là vì người việc yêu thích, hãy để cho người mê mệnh trong đó không cách nào tự kèm chế đồ vận, Lao Phu cũng dĩ nhiên là thích không phải a? Vừa nói, Trần Phong làm bộ như tới nay ngươi không kiểm chế được sao động tâm dáng vẻ, thúc giục, nhanh mang ta đi các ngươi quý nguyên các, Lao Phu phải thật tốt đánh cuộc một lần. Thật là quá khéo chắc kiểu u ngạc nhưng nói, tiền bối có trô không biết, chúng ta lăng bảo các lần này đào được mấy cái đại mộ, kia trong đó truyền đạo bảo hạp ít nhất có hơn ngàn số, hơn nữa theo phòng trường có rất lớn tỷ lệ có dấu cơ duyên vô cùng to lớn. chắc cửu u vừa nói làm huyền kết quả cha đạo, cho nên ở sau 3 ngày muốn cử hành một trận quý nguyên các lớn nhất từ trước tới nay một lần đánh cược bảo hoạt động cho nên cửu u sư huynh mới có thể nói đúng dịp. trần phong cùng gia cát cát nghe hai người lời nói, tổn thất chính là mặt mày hớn hở, gia cát cát càng là vui vẻ đến cất cánh. đạo, đây chính là tới cũng còn khá ta trước khi tới ở buôn lôi kiếm tông kiện một mao lớn, đổi không ít linh thạch không đúng có thể có được cái đại cơ duyên cái gì. Bị cái gì cũng không được, đến lúc đó trúc lam múc nước, công giã tràng trường cửu linh ở một bên đúng lúc làm cụt hướng đạo, ra cắt cắt trong nháy mắt giật mình một cái, vội vàng nhảy một cái cao ba trượng, che trường cửu linh miệng nói, ca ca a ca ca ngươi có thể đừng nói nhảm, ngươi cái này miệng mắm mới. Trường 196, Mỹ Phụ Nhân Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, Trần Phong năm người đã tới tuyệt diệt cốc trung tâm nhất. Ba ngày này, bọn họ đi ngang qua mấy chỗ táng địa, kia trình độ nguy hiểm để cho Trần Phong đều là âm thầm biến sắc. Trần Phong muốn đi vào sông vào một lần, dĩ nhiên bị trường cựu linh, Trác cựu u bốn người cho chết. Cứ như vậy, Trần Phong trong miệng còn ở lẩm bẩm, lúc nào lại đi ngang qua muốn đi vào sông Sáo một phen. Ba ngày sau, Trần Phong năm người ở trong rừng núi đi ba ngày, rốt cuộc nhìn thấy Sơn Lâm cuối cùng, một cái sáng tỏ thông suốt Bình Nguyên. Ở kia phía trên vùng Bình Nguyên, một cái to lớn lầu cắt ở chính giữa, phản phất một cái cự thú ẩn nút ở chỗ này. Coi như là Trần Phong cách nhìn đều là rung động với Quý Nguyên các to lớn hùng vĩ. Ở Trác Cửu Vũ cùng làm nguyện dưới sự hướng dẫn, Trần Phong ba người trực tiếp tiến vào Quý Nguyên trong các. Vừa tiến vào trong, Trần Phong ba người chính là nhìn trong đó kim bích huy hoàng mà thán phục không thôi. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết Quý Nguyên các sao? Bạch Vân thành lớn nhất đánh cược bảo nơi. Ra các các nhìn Quý Nguyên các cự đại không gian, kinh hô thành tiếng. Quá lớn quá lớn so với ta lúc đầu chỗ buôn lôi kiếm tông ngoại môn còn lớn hơn trường cựu linh một bộ nhà quê vào thành bộ dáng tiến vào quý nguyên cấp cũng thiếu chút nữa sẽ không đi bộ, duy chỉ có trần phong đi ở quý nguyên trong các thập phân không sợ, cao mày nhìn quý nguyên bên trong các trang hoàng đạo, ừ cũng không tệ lắm, nhưng là ta nhưng là đã tiến vào buôn lôi kiếm trong tông, nơi này so với buôn lôi kiếm tông nhưng là kém xa. trần phong nhìn chung quanh từng cái gian hàng, ánh mắt cũng sắp không rời ra, ngoài miệng nhưng là còn nói lời như vậy. nhất thời, chắc tiểu u cùng làm luyện chính là ở trong lòng âm thầm cười trộm. chắc tiểu u cho trần phong giải thích tiền bối nơi này, nhưng mà Quý Nguyên Các một cái phân điểm mà thôi, chân chính Quý Nguyên Các, đây chính là buôn lôi kiếm tông so với không, chúng ta Thiết Sơn tông là hạ đẳng tông môn, trông coi Quý Nguyên Các chẳng qua chỉ là hạ đẳng tông môn tầng thứ, mà càng cao tầng thứ nhất trung cấp tông môn Ngân Sơn tông trông coi là trung đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các, lên trở tông môn Kim Sơn tông trông coi là thượng đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các. Chắc kiểu Vũ ta khẽ mỉm cười, kia trong đó ý tứ liền là đang nói, chân chính thượng đẳng tông môn tầng thứ Quý Nguyên Các cũng không phải là buôn lôi kiếm tông có thể sánh bằng, càng thì không cách nào như nhau. chắc cửu u lời mặc dù nói bình thường, nhưng là trần phong ba người nhưng là từ trong đó nghe ra khó mà che giấu nạo khí. loại này nạo khí là chỉ có đại tông môn đệ tử mới có, nhưng là chắc cửu u thực lực nhưng cũng không dám tăng bước, cho dù ai cũng có thể khi dễ, không hổ là hạ đẳng tông môn. trần phong trong lòng lẩm bẩm, nhưng là chỉ nghe thấy bên người một cái thanh âm vang lên, thanh âm này chanh chua, hơn nữa nghe thập phân chói tai. Nơi nào đến nhà quê, quý nguyên cấp thế nào mà tan mày đều phải dẫn dụ đến. Trần Phong rõ ràng nghe ra những lời này là hướng của bọn hắn đến, nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Nhìn không đi, nhưng là một cái hơi có mấy phần sắc đẹp mỹ phụ nhân, người mỹ phụ này một đôi mắt rất lớn, nhưng là lại là một đôi mắt một mí, là điển hình mắt một mí mỹ nhân. Môi mỏng mỏng, hiện lên nàng cay nghiệt. Trên mặt phấn trang điểm không nhiều, nhưng là lại để cho nàng cả người trên người khí chất có chút bá đạo, để cho người tùy tiện là có thể nhìn ra người mỹ phụ này trong lòng kia muốn đem hết thể nắm ở trong tay trưởng không dục vọng. Mà như vậy dạng một cái mỹ nhân, trong miệng nhưng là nói ra một câu như vậy cay nghiệt lời nói. Chương 197, Trần Phong cơn giận. Người mỹ phụ kia trong miệng nói một câu, sau đó chán ghét từ trường Cửu Linh bên người đi qua, đang cùng trường Cửu Linh sượt qua người trong nháy mắt, còn đưa tay ra che lại miệng mũi, phảng phất thật là đường qua một cái khắp người hôi chua ăn mày bên người phổ thông. Trong nháy mắt, ra cắt cắt dừng bước lại, sắc mặt hết sức khó coi. Kia đáy mắt thậm chí là thoáng qua vẻ sắc ý. Trương Cửu Linh nghe được người mỹ phụ kia nói hắn như vậy, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, nhưng là trong nháy mắt chính là cười khổ một tiếng, làm như không có nghe được một dạng nhưng là bị người như vậy chê, hắn một người đàn ông làm sao có thể còn dễ chịu hơn. Chắc Kiểu U mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, hắn là như vậy nghe người mỹ phụ kia trong miệng lời nói, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong sắc mặt, nhưng nhìn đến Trần Phong sắc mặt lúc, hắn trong nháy mắt thầm nói không tốt bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phong sắc mặt đã chìm xuống trong một sát na Trác Cửu U liền đưa tay ra kéo Trần Phong tay áo cơ hồ là có chút khẩn cầu tiền bối Quý nguyên trong các cấm chế tranh đấu còn xin tiền bối cho ta cái mặt mũi cơ hồ ở Trác Cửu U tiếng nói chấm dứt cùng thời khắc đó Trần Phong kia lấm liệt ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Trác Cửu U trong nháy mắt Trác Cửu U như bị sét đánh cả người trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ trên người lạnh như khối băng bởi vì hắn ở Trần Phong trong đôi mắt nhìn thấy tàn bạo sát ý để cho hắn đều là cảm giác tự ý, cơ hồ là theo bản năng lỏng ra kéo Trần Phong tay. Ngay tại hắn buông tay ra một sát na, Trần Phong âm thanh nhèm vang lên, "Đạo, mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ngươi cảm thấy ngươi môn quý nguyên các quy củ có thể hạn chế lại ta sao?" Trần Phong thanh âm lạnh giá cực kỳ, không tình cảm chút nào. Nghe vào chắc kiểu Vũ trong thai giống như là có vô số cương đao ở quát han xương. "Đừng nói đây là đang quý nguyên các, coi như là như lời ngươi nói quý nguyên các chúng quy trong các, có người dám nhục huynh đệ của ta?" ta cũng không phải quy củ có thể chói buộc chặt. trong một sát na, trần phong liền hướng về kia đã đi ra thập bộ xa mỹ phụ nhân đi tới. gia cát cát nhìn sai bước đi đi trần phong, khoe miệng nụ cười áng nhiên. đạo, ngốc đại ca tử nhi, ngươi tìm đại ca thật đúng là quá tốt, ngươi sau này cũng không thể phụ hắn a. trương cửu linh trong ánh mắt tràn đầy làm rung động, hắn giờ phút này cũng không nói gì, nhưng là hốc mắt hồng hồng, ngoài miệng lộ ra thập phân đầy cười ngây ngô. qua hồi lâu, hắn mới biệt xuất một câu nói, đó là tự nhiên. Ta trương cựu linh cố định không phụ đại ca. Chỉ thấy trần phong hướng người mỹ phụ kia sải bước đi đi. Người mỹ phụ kia quanh người hơn 10 người tất cả đều là vũ vương cấp bậc hộ vệ. ở mỹ phụ nhân bên người nam tử cao lớn càng là vũ hoàng cảnh cường giả. Có thể nói người mỹ phụ kia bên người tựa như cùng tường đồng vách sắt. chỉ cần có người đến gần vũ hoàng bên dưới tuyệt đối là thập tử vô sinh mức độ. cơ hồ ở trong chớp mắt trần phong hướng mỹ phụ nhân đến gần trong quá trình cũng đã bị nàng bén nhạy bọn hộ vệ phát hiện. Trong một sát na, những hộ vệ kia chính là nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, lại còn mang theo cảnh cáo ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là không quan tâm chút nào những hộ vệ kia ánh mắt, thậm chí là thật giống như căn không nhìn thấy những người đó cảnh cáo mắt như thần. Thiện nhân, đứng lại. Trần Phong nhìn người Mỹ phụ kia còn phải tiếp tục đi về phía trước, nhất thời mở miệng cười lạnh nói. Người Mỹ phụ kia sớm liền phát hiện Trần Phong hướng nàng đến gần, bởi vì nàng lại nói ra câu kia cay nghiệt lời nói thời điểm. Liền đã làm tốt bị tìm tới cửa chuẩn bị. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Trần Phong câu nói đầu tiên lại sẽ là gọi nàng một câu thiện nhân. Trước 198, Giao Hấn Mỹ Phụ Nhân. Đứng lại, thiện nhân. Trần Phong thanh âm lạnh giá, hơn nữa những lời này phảng phất như là kêu cầu một dạng nghe được trong thai đặc biệt quái dị. Mà quý nguyên các giờ phút này ứng là rất nhiều người cũng thu tới hôm nay muốn bắt đầu lớn nhất từ trước tới nay một lần đánh cược bảo đại hội tin tức, đã sớm tụ tập được rất nhiều người. vào giờ phút này Những người này nhìn Trần Phong lại trực tiếp liền kêu ra tiện nhân hai chữ, đây không phải là muốn xảy ra chuyện sao. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người đều là dừng lại lưu chuyển ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Trần Phong cùng người Mỹ phụ kia trên người. Mà khi bọn hắn nhìn thấy người Mỹ phụ kia thời điểm, nhất thời đều là nhìn thẳng mắt. Bất quá không phải là bởi vì Mỹ phụ nhân xinh đẹp, mà là bởi vì Mỹ phụ nhân thân phận. Ta ngày đây chẳng phải là... đây chẳng phải là chiến quốc phủ phụ chủ. Đùi chiến quốc năm nay vừa mới nạp vào trong phủ cô vợ nhỏ sao. Ấn vào môn thứ tự phân lời nói, là tiểu thập tam. Tiểu thập tam. Nghe nói chiến quốc phủ phủ chủ đùi chiến quốc không phải là thê thiếp nhiều vô số kể ấy ư, làm sao lại 13 cái? 13 cái. Ngươi quá ngây thơ nếu như nếu là 13 cái lời nói, kia cần gì phải còn phải phân lớn nhỏ. Ngươi là nói, cái này tiểu thập tam không phải là vào cửa trệ nhất tối chuyện nhỏ, mà là ở tiểu thập tam trước, còn có một cái đại 13. Không sai buổi chiến quốc đây chính là có 26 phòng thê thiếp A. Ta ngày hắn đều 80 có thửa đi có thể tiêu thụ sao. Ta nhưng cũng không biết. Nhưng là tiểu thập tam thật đúng là một mỹ nhân, hay lại là một cái ít có mắt một mí mỹ, mỹ nhân. Nếu như khả năng. Thật muốn. Hắc hắc. Vào giờ phút này, Trần Phong có thể không có thời gian quản những người khác nói gì. Chỉ thấy người mỹ phụ kia không cần thiết chút nào những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Nàng nhìn Trần Phong, sắc mặt tâm trầm hung thần ác sát hướng Trần Phong đi tới, vừa đi vừa nói, ngươi nói ai là tiện nhân. Trung quanh bọn hộ vệ lạnh lùng nhìn Trần Phong, trên người khí thế hướng Trần Phong đè xuống. Trần Phong nhìn trung quanh một cái hộ vệ, rồi sau đó cười khẩy, nhìn Mỹ phụ nhân đạo, ta còn có thể nói ai. Ngươi dài một trương tiện miệng, vậy ngươi không phải là tiện nhân sao? Vừa nói, Trần Phong thật giống như kịp phản ứng cái gì, nhất thời có chút ấy này nói, thật xin lỗi gạo, ta có thể có thể dùng từ không thích đáng. Nhìn Trần Phong một khắc trước còn nói khó nghe phải chết, sau một khắc lại bắt đầu nói xin lỗi, người chung quanh nhất thời âm thầm nghị luận, ngươi xem, đây cũng là một cái trang bức thất bại người, nhìn thấy đám kia hộ vệ, trong nháy mắt liền kinh sợ. Tất cả mọi người nhìn Trần Phong đều là khỏe miệng mang theo nhạo báng ý. Ra cắt các cùng trương cửu linh nhưng là nụ cười đại thịnh bởi vì bọn họ biết, Trần Phong là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nếu Trần Phong nói xin lỗi, đó nhất định là có đại chiêu ở phía sau. Người mỹ phụ kia nghe Trần Phong nói xin lỗi, nhất thời cười lạnh nói: Ngươi cho rằng là ngươi nói kiểm ta sẽ cho ngươi bình yên rời đi sao? Ta sẽ nhượng cho ta hộ vệ đưa ngươi tứ chi đánh tàn phế, đưa ngươi đan điển pha toái, cho ngươi sống không bằng chết, cuối cùng ném vào tuyệt diệt cốc trôn cất trong đất. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên cười nói: Thật là thật xin lỗi gạo, ta đây lại nói một lần kiểm. Nói xin lỗi, ngươi mở lời kia ngạo há là nói xin lỗi là có thể giải quyết sao? Mỹ phụ nhân cười lạnh nói. Nhưng là trong một sát na, Trần Phong sau đó nói ra lời nói, để cho nàng, thậm chí là tất cả mọi người tại chỗ đều là sướng sốt một chút. Ngươi không phải là tiện nhân, bởi vì ngươi không phải là người, cho nên ngươi là chó hoang, đặc biệt nhất tiện, đặc biệt sẽ cắn người chó hoang. Chương 199, động thủ. Trong một sát na, mỹ phụ nhân sắc mặt tái xanh. Ở chung quanh, những thứ kia xem náo nhiệt tu sĩ đều là trong nháy mắt cười ha ha, cười thật to không chỉ. Chung quanh tu sĩ bọn chúng đều là nhìn Trần Phong Đưa ra ngón tay cái, cười to nói, tiểu huynh đệ ngươi nghiêu bức là ta trách lầm ngươi. Ha ha ha nghiêu bức nghiêu bức. Tiểu huynh đệ ngươi miệng quá lợi hại ta lần đầu tiên nghe được như vậy trầm động khởi, thừa chuyển, hợp mắng chửi người phương thức. Tiểu huynh đệ ngươi mắng chửi người mắng quá cường hãn còn mang cửa hàng cùng xoay ngược lại thức đi nói đi coi là. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, Quang Chi Trung đều là Trần Phong nguyên nhân. Trong một sát na, người Mỹ phụ kia sắc mặt càng là khó coi Quá mức thậm chí đã là âm trầm đến mức tận cùng. Chỉ thấy người Mỹ phụ kia cũng không mở miệng, kia hộ vệ bên người liền trực tiếp tiến lên một cái, trên người khí thế dâng trào, vũ vương cảnh đại viên mãn khí thế thuận giới nghiền ép Trần Phong. Hộ vệ kia nhìn Trần Phong, trên tay đã là một quyền đập về phía Trần Phong. Trần Phong không thèm để ý chút nào, nhìn hộ vệ kia đi tới bên người, trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhàng né tránh ra, đồng thời bàn tay duỗi một cái, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hồng tựa như hai quả ngọn lửa đỏ toàn thành trong một sát na Trần Phong trên tay chính là xuất hiện một chùm bạch sắc hỏa diễm trong một sát na ngọn lửa kia chính là dính đến vũ vương trên người hộ vệ ngay sau đó lại trong nháy mắt hóa thành một chùm cự đại hỏa diễm đem hộ vệ kia thôn phệ hộ vệ kia còn không qua một hơi thở giữa ngay cả hò hét cũng không có kêu lên tiếng liền trực tiếp bị bạch sắc hỏa diễm thiêu hủy thành hư vô trong nháy mắt tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong cái gì Tiểu tử này lại dám ở Quý Nguyên Các giết người. Hắn đây là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Lại đang Quý Nguyên Các giết người, đây không phải là muốn chết sao? Tiểu tử này thật là mạnh, nhưng phải thì phải quá xung động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong ra tay giết người mà lộ ra vẻ giật mình, ngay sau đó một mới vừa rồi cười đùa vẻ, bọn chúng đều là sắc mặt nặng nề, thậm chí có người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể thấy, Quý Nguyên Các đối với ở trong các giết người trừng phạt có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, Những hộ vệ kia nhìn Trần Phong lại giết bọn hắn một cái thành viên, nhất thời lâm vào giận dữ. Không cần người mỹ phụ kia cùng Vũ Hoàng hộ vệ nói chuyện, nhất thời đều là chen nhau lên. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm xuất hiện, kia trọng kiếm hình thái hỏa thần kiếm làm cho người ta một loại thập phân nặng nề cảm giác. Sau một khắc, hỏa thần kiếm thượng thiêu đốt lên bảng bạc hỏa diễm. Trong một sát na, Trần Phong chính là thi triển ra hắn thích nhất vũ khí. Diễm phân vẽ lãng xích. Trong một sát na. Hỏa thần kiếm hạ xuống, bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem tiến lên những vũ vương đó hộ vệ toàn bộ thôn phệ. Nếu như không phải là Trần Phong khắc chế diễm phân phệ lãng xích ý lực, chỉ sợ Quý Nguyên trong các đồ vật tất cả đều khó giữ được. Nhưng dù cho như vậy, diễm phân phệ lãng xích cũng như cũ đem kia mấy chục vũ vương cảnh hộ vệ thiêu hủy thành hư vô. Ken, đánh chết vũ vương Thất Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm. Ken, đánh chết vũ vương Ngũ Trọng Tu Sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Ken đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm keng đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm keng đánh chết vũ vương nhị trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm một nghìn điểm ở nơi này một cái chớp mắt hỏa diễm tiêu tan trần phong chính là nhìn thấy một cái sắc mặt cực kỳ khó coi bóng người trong nháy mắt nâng kiếm xuất hiện ở trần phong trước mặt giết huynh đệ của ta chết kia vũ hoàng hộ vệ quá to trong mắt sát ý liên thiểm mà người mỹ phụ kia nhìn trần phong Trong hai mắt tràn đầy hận ý cùng án độc, ở một bên cao giọng nói, giết bọn hắn giết bọn hắn đám này để tiện ăn mày. Lần nữa nghe ăn mày hai chữ, Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xương. Lần này, là lãnh đạm sinh mạng lạnh giá cực kỳ. Trưng 200, một cái tát đánh ngu rốt tất cả mọi người. Nếu như trước nhất Trần Phong chỉ là muốn để cho Mỹ phụ nhân nói xin lỗi, bây giờ Trần Phong, chính là muốn giết người. Trong một sát na, kia vũ hoàng hộ vệ trực tiếp như gió xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, đấm ra một quyền Quyền kia đầu bất quá xa hoa kích cỡ tương đương, nhưng là làm cho người ta một loại như nặng như thái sơn cảm giác. Quyền kia đầu chung quanh cương khí hùng hồn, nếu là bị một quyền này đả thương, tu sĩ tầm thường nhất định bị đập xuyên lồng ngực. Bá đạo, ác liệt, một đòn toi mạng. Vũ Hoàng hộ vệ thực lực so với tần sư chiến lực cao hơn không chỉ một đoạn. Vũ Hoàng hộ vệ vừa động thủ, nhất thời toàn bộ xem náo nhiệt tu sĩ đều là trợn to hai mắt. Bọn họ đều là nghe trong miệng cô gái kia nói tới đều là biết Trần Phong tại sao mà tức giận, nhưng là bây giờ Vũ Hoàng Hộ vệ động thủ, bọn họ cũng không tin Trần Phong có thể giáo huấn người Mỹ Phụ kia. Dù sao, mặc dù Trần Phong không sợ Mỹ Phụ nhân thân phận, nhưng là Vũ Hoàng Hộ vệ, nhưng là đối với bọn họ mà nói, chính là một tòa không thể vượt qua Đại Sơn. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, chỉ có tiếc cho, ai như vậy hảo ngoạn một cái tiểu huynh đệ, dĩ nhiên cũng làm muốn như vậy không? Thế giới thật không công bình, công bình, công bình đều là mình tranh thủ. Tiểu huynh đệ này chính mình đi dẫn đến người Mỹ phụ này, cũng là hắn tự tìm. Thật là hy vọng tiểu huynh đệ này có thể nhịn được thì nhịn, nghĩ lúc đó ta ở cái tuổi này cũng là huyết khí phương cương, nhưng là bây giờ, không phải là bị thực tế theo như đập lên mặt đất và chạm sao. Ngươi thì xem là cái gì a? ngươi thiên phú có tốt như vậy sao? Ngươi có thể dùng võ vương chi cảnh một đòn tiêu diệt hơn 60 cái vụ vương sao? Toàn bộ tu sĩ vừa nói, ánh mắt hay lại là nhìn chầm chầm Trần Phong. Bọn họ biết Trần Phong sẽ chết nhưng là vẫn muốn lại liếc mắt nhìn cái này thú vị tiểu huynh đệ. Kia vũ hoàng hộ vệ đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Trần Phong lồng ngược đi, Trần Phong nhìn kia vũ hoàng hộ vệ đánh tới quả đấm, hình như là dọa sợ một dạng lại không núp đích. Xong, tiểu huynh đệ bị vũ hoàng khí thế phong tỏa, đều không thể động Một người tu sĩ tiếc cho lắc đầu, thở dài nói. Bởi vì nếu như không phải là nguyên nhân này lời nói, kia Trần Phong tại sao không né tránh đây? Mọi người ở đây nhìn soi mói kia vang vang liệt liệt một quyền trong nháy mắt xuất hiện ở trần phong lồng ngực trước nhưng là trong mắt mọi người máu bắn tung tóe lồng ngực xuyên qua cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ở trong mắt bọn hắn 3. trong một sát na dị nghiệp sinh thanh thúy ròn vang vang dội toàn bộ quý nguyên cát tất cả mọi người nhìn về phía kia tiếng vang ngọn nguồn nhất thời cặp mắt trực câu câu nhìn trầm trầm nơi đó cặp mắt trừng thẳng đại não cũng sẽ không tiếp tục sẽ vận chuyển mà xa xa chắc cửu u nhìn chỗ kia cảnh tượng cả người đều là tê liệt ngồi dưới đất trong miệng lẩm bẩm nói, xong, xong. làm quyền đỡ chắc cửu u, ánh mắt cũng có nhiều chút đờ đẫn, nhưng là trong lòng nàng lại xuất hiện một kia rung động. thế gian này, tại sao có thể có bá đạo như vậy nam nhân? trương cửu linh đầy mắt làm rung động, ra cắt các khe miệng gánh nết, bọn họ biết cái này còn chỉ là mới bắt đầu. đang lúc mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, trần phong nhàn nhạt thu tay lại. đang lúc mọi người đờ đẫn quang chi trùng, thập phân chán ghét trên người xoa một chút, giống như trộm chó cất như thế. Người mỹ phụ kia ở Trần Phong một cái dưới miệng, cả người bay thẳng đi ra ngoài. Kia một khuôn mặt tươi cười trực tiếp sưng lên lão cao, giống như là một gò núi nhỏ, khẹt miệng mang huyết, ngay cả răng đều là theo nàng phun ra một ngụm máu mà sau đó phun ra. Người mỹ phụ kia đầu tiên là lăng một chút, mà đi sau ra một tiếng thê lương giết heo phổ thông tiếng thê. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 Trần Phong Đao Đạo Thành cửu Kẻ vũ hoàng hộ vệ trong nháy mắt đi tới mỹ phụ nhân bên người, uy một chân trên đất đỡ người sau, "Đạo, phu nhân." Người mỹ phụ kia trực tiếp một cái tát đánh vào vũ hoàng hộ vệ trên mặt, cùng loạn quát thầm lên, "Ngươi cái phế vật ngươi chính là như vậy bảo vệ ta?" Kẻ vũ hoàng hộ vệ cắn răng, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Trần Phong, khắp khuôn mặt là sắc ý, tùy tiện nói, "Phu nhân, đến chiến quốc phủ, ta sẽ tự hướng phủ chủ đại nhân xin tội hôm nay, phu nhân cũng không cần phải lo lắng." Ta sẽ đem tên tiểu xuất sinh này từng đào từng đào cắt thành toài phiến, cho phu nhân một câu trả lời. Vậy ngươi còn không mau đi giết cho ta hắn giết hắn. Mỹ phụ nhân cặp mắt huyết hồng, từ nhỏ đến lớn nàng còn không có người khác đánh, mà nay thân phận cao đắt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được Trần Phong bất nhiều người như vậy mặt cho nàng một cái tát. Trong một sát na, vũ hoàng hộ vệ trực tiếp hướng Trần Phong từng bước từng bước đi tới, mỗi đi một bước, trên người hắn, khí thế cũng sẽ kéo lên một phần mà chờ đến hắn đi tới trần phong trước người một thước thời điểm, khí thế của hắn đã đạt đến đến mức tận cùng. Vũ Hoàng khí thế, ở lớn như vậy quý nguyên trong các vén lên một trận cụ phong, thổi mọi người ngã trái ngã phải. Trong một sát na, kia Vũ Hoàng hộ vệ trong tay xuất hiện một thanh đại đao, thân đao lại đạt tới hơn nửa người trưởng cộng thêm cán đao, cả cây đao lại có một người dài hơn. Đao này nơi tay, Vũ Hoàng hộ vệ giống như cùng cây đao này hòa thành đồng thời, hắn chính là một cái ra khỏi vỏ bảo đao, chém hết tất cả thấy người Giết sạch hết thẻ lưỡi đao chỉ sinh mạng. Thật sâu đao đạo thành tiểu. Vũ Hoàng hộ vệ khí thế trong nháy mắt để cho chung quanh tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Tối thiểu cũng đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới đi. Hẳn không chỉ, tối thiểu là nhân đao hợp nhất cảnh giới viên mãn khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ là chỉ kém nửa bước. Không nghĩ tới Vũ Hoàng còn có cường đại như vậy đao đạo thành tiểu cường đại như vậy người tại sao phải cho chiến quốc phủ làm hộ vệ A. Đương nhiên là là tài nguyên tu luyện A. Gia nhập chiến quốc phủ có thể có được bó lớn bó lớn tài nguyên tu luyện nếu không ngươi cho rằng là chiến quốc phủ Mỹ lệ có lớn như vậy sao? Không nhìn mọi người tiếng lẩm bẩm, Vũ Hoàng hộ vệ mắt lạnh nhìn Trần Phong, thanh âm lạnh giá, không tình cảm chút nào nói, tiểu xuất sinh, ngươi là người thứ nhất, để cho ta nhân sinh dính vào chỗ bẩn người. Cho nên, ta cũng sẽ cho ngươi thống khổ nhất chết đi. Không nói nhiều nói, sau đó chính là nhất đao ra, nhất đao bạch quang thoáng qua, trong nháy mắt để cho Trần Phong tinh thần rét một cái. Người ác không nói nhiều, lúc này điện hình đại thủ tử. Trong một sát na, Trần Phong chính là lắp người một cái, xuất hiện ở một bên, tùy tiện nói, "Bạn tử, cốt đao cho ta mượn. Ra cắt các không nói hai lời, trực tiếp xuất ra cốt đao ném cho Trần Phong. Trần Phong không đầu, mang cấp bị động cảm giác kỹ năng để cho hắn đem cốt đao vững vàng tiếp tục ở trong tay. Một màn này, trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. To lớn cốt đao tới tay, Trần Phong nhìn Vũ Hoàng hộ vệ, khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo. Ngươi đã dùng đào, ta đây cũng dùng đào đi. Vừa nói, Trần Phong đem hỏa thần kiếm thu hồi, sau một khắc chính là hất tay một cái bên trong cốt đao. sau một khắc, một cổ che đậy toàn trường, khí thế xuất hiện, phong quyển tàn vân phổ thông quét qua toàn bộ quý nguyên các. Tới so tài một chút, nhìn một chút hai đao đạo thành tiểu mạnh hơn. Trần Phong vừa nói, trên người khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Mãn cấp kỹ năng đao đạo tinh thông phát động. Vâng, Và vào giờ khắc này, Trần Phong chính là đao, đao chính là Trần Phong dễ dàng theo ý muốn, nhân đao hợp nhất. Chương 202, liệt thiên thập bắt chạm. Chơi ạ tiểu tử này lại còn biết dùng đao. Tiểu tử này không chỉ có thể dùng kiếm, còn có thể dùng đao. Nhìn khí thế của hắn, lộ vẻ nhưng đã đạt tới thành tựu cực cao a. Đây là nhân đao hợp nhất cảnh giới hơn nữa còn là nhân đao hợp nhất cảnh giới đại viên mãn a. Đại viên mãn đây không phải là so với kia vũ hoàng hộ vệ mạnh hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là thầm kinh hãi, cơ hồ đều là kinh ngạc lên tiếng. Mà Vũ Hoàng hộ vệ, giờ phút này nhìn Trần Phong đạo, ngươi cũng là đào tu. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đạo, coi là vậy đi. Dù cho ngươi là đào tu, hôm nay ngươi như cũ hẳn phải chết. Vũ Hoàng hộ vệ nhìn Trần Phong, khinh thường nói, thầy ta thừa Nam Thiên Đao Hoàng, giết ngươi như giết chó. Nam Thiên Đao Hoàng. Sư phụ hắn lại là Nam Thiên Đao Hoàng. Nam Thiên Đao Hoàng. Vậy là ai? Con bà nó ngươi cũng không biết Nam Thiên Đao Hoàng. Nam Thiên Đao Hoàng là hiện thời 26 khói đao một trong trong đó thứ 19 tay cầm Nam Thiên Đao, bị gọi là Nam Thiên Đao Hoàng hơn nữa Hoàng cũng không phải là Vũ Hoàng ý tứ, mà là chân chân chính chính Hoàng giả Hoàng. Trời ạ châu như vậy ép. Sư thừa Nam Thiên Đao Hoàng, mặc dù trần phong trên người đao đạo thành tiểu khí tức còn cao hơn hắn, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đao pháp là vì chu diệt mạnh hơn hắn người mà sống. Nam Thiên Đao Hoàng. Thương hắn sao ai ai. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười lạnh nói, bớt nói nhảm, ngươi nếu không chiến, ta phải đi phế cái khuôn mặt kia tiện miệng. Ngươi cản rỡ. Người mỹ phụ kia thanh âm đều có chút không rõ hết, Hàn Thông ngươi đang làm gì còn không mau giết hắn cẩn thận ta đi muốn ngươi mạng chó. Trong một sát na, Vũ Hoàng hộ vệ Hàn Thông sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, "Đạo, ngươi đã tìm chết, đó thật lạ không phải ta." Đao tu số lượng cực ít, mới vừa rồi trong nháy mắt ta còn muốn cho ngươi một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ, ngươi như ta chủ mỗ Càng nhục sư phụ ta, ngươi chỉ có chết. Gần như trong nháy mắt, Hàn Thông đao trong nháy mắt giãy lên một trời liệt diễm, một đạo cường đại kiếm khí trong nháy mắt xé hư không, hướng Trần Phong chém tới. Liệt thiên trảm. Trần Phong không thèm để ý chút nào, trên tay cốt đao chuyển một cái, kia cốt đao lại là trực tiếp đem kiếm khí kia chém thành toái phiến tiêu tan. Ngón này kỳ diệu vô cùng, một tay tứ lượng bạc thiên cân, tùy tiện hóa giải cường đại công kích. Ngón này, trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. Hàn Thông nhìn Trần Phong nhẹ nhàng thoái mái hóa giải hắn công kích, không có vẻ ngoài ý muốn. Sau một khắc, trên tay hắn khí thế lại lần nữa tăng cường. Liệt Thiên Thập Bắt chạm. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Hàn Thông trên tay đao lại trong nháy mắt phân hóa thành thập bắt trôi, thập bắt trôi đao trong nháy mắt đem Trần Phong chung quanh toàn bộ góc độ đều bao bọc ở bên trong, để cho Trần Phong căn bản không hề biện pháp đột phá. Đao này pháp cường đại, để cho chung quanh tu sĩ đều là cảm giác hô hấp hơi chậm lại, kia ác liệt công kích, kia sắc bén khí thế để cho bọn họ cổ đều là lệnh cả người. Tốt giết bọn hắn giết cái này nhà quê. Xa xa người Mỹ phụ kia mở miệng nói, nàng nhìn kia bị hàn thông trong công kích chấn phong, trong hai mắt lóe lên vô tận vẻ hoán động. song hoàn toàn hoàn. Liệt thiên thập bắt chảm nhưng là nam thiên đao hoàng huyền diệu nhất tuyệt học, nghe nói từng bằng đao này Pháp chém qua vũ đế là nam thiên đao hoàng cả đời đáng tự hào nhất đao Pháp. Tiểu tử này hoàn toàn không có đường sống. Ngay tại thật sự có người trong lòng đều đã xuất hiện kết quả thời điểm. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Chương 203, chân chính liệt thiên thập bắt chạm. Khen, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng liệt thiên thập bắt chạm. Liệt thiên thập bắt chạm, địa cấp vũ kỹ thượng phẩm, nam thiên đao hoàng sáng chế thăng tới mãn cấp, trong nháy mắt chém ra thập bắt đao, đao khí xuyên qua cầu vòng, khí lăng tiêu hán, khó khăn lắm có thể chém chết vũ đế nhất trọng. Liệt thiên thập bắt chạm, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Đẹp đẽ mau mau thăng cấp. Dùng đối phương đao pháp phản công đối phương, Trần Phong suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa dùng đối phương đao pháp phản công một cái ở trước mặt mình trang bức người, thoải mái hơn. keng Liệt thiên thập bát chảm đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng liệt thiên thập bát chảm đẳng cấp, 1010. Trong một sát na, Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn theo như là bá đạo đao ảnh, Trần Phong trong tay cốt đao nhấc lên ở trước người mãn cấp kỹ năng đó nữa, trong nháy mắt phát động, ken ken ken ken, liên tục thập bát âm thanh nổ vang vang lên, hàn thông thu đau mà đứng, ánh mắt khiếp sợ vô cùng. xa xa, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với trước mặt cảnh tượng. Chơi ạ, hắn mới vừa rồi là ngăn cản người kế tiếp vũ hoàng thi triển liệt thiên thập bát chạm sao? hắn lại chặn liệt thiên đao hoàng sáng chế địa cấp vũ ký thượng phẩm liệt thiên thập bát chạm. một cái vũ vương, lại chặn vũ hoàng thi triển liệt thiên thập bát chạm hắn thật là vũ vương sao? Vũ Vương có mạnh như vậy sao? Trần Phong nhìn chung quanh kia một đôi khiếp sợ ánh mắt đạo, kinh ngạc hơn còn ở phía sau đây. Trong một sát na, Trần Phong chính là trong tay đạo chuyển hướng, đạo liệt thiên thập bắt chạm ở trong tay ngươi thi triển ra, thật là có nhục ngươi sư môn a. Nam Thiên Đao Hoàng Chiêu này liệt thiên thập bắt chạm, Vũ Vương thi triển cũng có thể chém chết Vũ Đế Nhất Trọng, mà một mình ngươi Vũ Hoàng thi triển ra, nghĩ tưởng muốn chạm sát Vũ Hoàng Đại Viên mãn cũng khó khăn, thật là buồn cười. Ngươi chút chuyện này còn không thấy ngại tự báo sư môn, nam thiên đao hoàng nghe đều phải ngượng đưa ngươi chủ xuất sư môn đi. Trần Phong nhìn Hàn Thông, mặt đầy khinh miệt nói: "Hàn Thông bị Trần Phong nói mặt đỏ tới mang tai, trong tay đao nắm thật chặt. Hắn đúng là như Trần Phong từng nói, hắn liệt thiên thập bắt chạm uy lực cũng không có phát huy ra bao nhiêu, hắn cũng đúng là sơ vu tu luyện, nhưng là bị Trần Phong như vậy điểm ra đến, thậm chí còn ở lấy sư phụ hắn góc độ nói ra nói như vậy, nhất thời để cho hắn không đất dùng thân." Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phong. Gào thét lên tiếng nói, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi rồi hướng sư phụ ta Liệt Thiên Thập Bát Trạm có bao nhiêu biết? Ta biết được bao nhiêu? Trần Phong khệ miệng khẽ nhếch, khinh thường nói, ngược lại so với ngươi có nhục sư môn giác dưới biết được nhiều. Câu này có nhục sư môn, cùng giác dưới hai chữ trong nháy mắt để cho Hàn Thông băng bó cuối cùng nhất căn dây băng bó đoạn, trong một sát na, Hàn Thông cuồng loạn, trên người lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở trong tay bảo trên đao. Trong nháy mắt, trên đao kiếm khí trung tiêu. An ta một chiêu liệt thiên thập bắt trạng, một hơi thở giữa, nhất đao biến hóa thập bát, trong nháy mắt phong cấm trần phong quanh thân sở hữu không gian, khí thế ác liệt sắc bén, so với trước một lần thi triển, càng bạo lệ, cường hơn hơn. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với một chiêu này thứ thế, nhưng là trần phong nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tay cốt đao chuyển một cái, một vệt ánh đao thoáng qua, trong một sát na, trần phong cốt đao thượng khí thế nhất thời bội phát ra, mà sau một khắc. Trần Phong nhưng là trực tiếp chém ra một đao nhất đao biến hóa thập bát. Ta để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là liệt thiên thập bát trảm. Wen. 36 đao song song va chạm, trong náy mắt, tháng bại đã phân. Chương 204: Quý Nguyên các người chấp hành luật pháp hiện thân. Hàn Thông bay ngược mà ra, trên tay bảo đao đều là từ trong trá thành 19 đoạn, trong một sát na, tất cả mọi người đều là kinh ngạc với Trần Phong thực lực. Hàn Thông kế xuống đất, trên người tràn đầy đao khí gây thương tích vết thương. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cùng té xuống đất Hàn Thông, há to miệng, vẻ mặt đờ đẫn, hồi lâu chậm không tới. Hắn làm sao biết Nam Thiên Đao Hoàng tuyệt kỹ liệt thiên thập Bát chạm? Chẳng lẽ hắn là như vậy Nam Thiên Đao Hoàng đệ tử? Không thể nào nếu như hắn là như vậy Nam Thiên Đao Hoàng đệ tử, kêu vũ hoàng hộ vệ làm sao có thể không nhận biết đồng môn sư huynh đệ? Vậy chẳng lẽ là tiểu tử này nhìn Hàn Thông thi triển liệt thiên thập Bát chạm sau, trong nháy mắt liền học được? Làm sao có thể? Hoàn toàn có thể tiểu tử này thân đao đạo thành tiểu cũng đã đạt tới nhân đao hợp nhất đại viên mãn trình độ, bây giờ có thể liếc mắt liền học được đao pháp cũng là rất có thể. Đó cũng quá biến thái đi. Hàn thông nhìn Trần Phong, mặt đầy hoảng sợ, hắn căn không tin Trần Phong lại có thể thi triển ra sư phụ hắn, nam thiên đao hoàng tuyệt kỹ liệt thiên thập bắt chạm. Nhưng là Trần Phong không chỉ sử dụng ra liệt thiên thập bắt chạm, hơn nữa còn sử dụng ra cùng sư phụ hắn triển hiện tại ở trước mặt hắn, cơ hồ với hoàn mỹ liệt Thiên Thập thi Ngươi làm sao có thể biết sử dụng Liệt Thiên Thập Bát chạm? Hàn Thông cả kinh kêu lên. Ở một bên mỹ phụ nhân nhìn thấy Hàn Thông té xuống đất đều là mặt đầy khó tin. Hàn Thông ngươi đứng lên. Mỹ phụ nhân quát trầm lên, trong ánh mắt nàng đều là lóe lên một tia khủng hoảng vẻ mặt. Trong một sát na, Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở mỹ phụ nhân bên người, người mỹ phụ kia vẻ mặt kinh hoàng, như gặp quỷ như thần, thần đình nhanh chóng hướng phía sau nhúc đích, trong miệng cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch nhìn mỹ phụ nhân, trong lòng cực kỳ vui sướng. Thi triển thuần di kỹ năng, Trần Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện ở mỹ phụ nhân chạy trốn trên đường, người mỹ phụ kia trong nháy mắt chính là kinh hô một tiếng, sau đó hướng những phương hướng khác chạy thủ mạng. Nhưng là Trần Phong trực tiếp xuất hiện, duỗi tay nắm lấy mỹ phụ nhân cổ, đem lăng không nâng lên. Xuất sinh bung ra chủ mẫu hàn thông cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên hướng Trần Phong đi tới, nhưng là lại là phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng nguy bại. Trần Phong không chút nào đem hàn thông coi vào đâu, đôi lóe lên quỷ dị hào quang màu đỏ, phảng phất tác quỷ, cái nhìn này trong nháy mắt đem Mỹ Phụ Nhân bị dọa sợ đến hai chân lăng không đập loạn. Vung ra! Ta! Mỹ Phụ Nhân ở Trần Phong trong tay gần như hít thở không thông quát tầm lên. Trần Phong khẽ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, đạo, mới vừa rồi ngươi có nhớ hay không ngươi nói cái gì? Trần Phong trên tay dùng sức, hắn căn không muốn nghe Mỹ Phụ Nhân nói chuyện, tiện nhân kia miệng coi như là nói vài lời tốt. Tại hắn trong thai đó cũng là khó nghe cực kỳ. Ngay một khắc này, một cổ cường đại khí thế xuất hiện sau lưng Trần Phong, cổ hơi thở này trong nháy mắt che đậy toàn trường. Mỹ phụ nhân nhìn Trần Phong sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Trần Phong không cần đầu đều là biết Quý Nguyên Các người chấp hành luật pháp xuất hiện ở phía sau hắn, Trần Phong làm bộ như không biết, khóe miệng khẽ nết nhìn lên trước mặt mỹ phụ nhân, "Đạo, hôm nay ta muốn ngươi cho huynh đệ của ta nói xin lỗi, nếu không, coi như là Quý Nguyên Các người chấp hành luật pháp xuất hiện" cũng không có cách nào cứu ngươi. Toàn bộ tu si nghe một chút Trần Phong lời nói, nhất thời giật mình nói, như vậy cuồng. Người chấp hành luật pháp khí thế mạnh như vậy, hắn khẳng định cảm nhận được hắn không có thể không biết người chấp hành luật pháp liền sau lưng hắn. Biết rất rõ ràng người chấp hành luật pháp sau lưng hắn còn dám nói thế với, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Trưng 205, thân thế con người công kích không coi là công kích sao. Tiểu Hiếu, quý nguyên bên trong các cấm chế tranh đấu, mong rằng Tiểu Hiếu lòng ra bội phu nhân sau lưng trần phong một cái hơi lộ ra thanh âm giàn mua vang lên trần phong nhất thời khẹt miệng kẽ nhất đạo nguyên lai là quý nguyên các người chấp hành luật pháp A, thất kính thất kính ta đây liền đem nàng đùng xuống trần phong vừa nói trên tay nhưng là không chút lưu tình trực tiếp vung tay đem mỹ phụ nhân bội phu nhân ném tới trương cựu linh dưới chân tiểu chó hoang trận to ánh mắt ngươi nhìn một chút huynh đệ của ta nơi nào giống như là ăn mày trần phong ánh mắt lạnh giá thanh âm càng là băng hà nói bây giờ thật tốt quỳ xuống huynh đệ của ta dưới chân cho huynh đệ của ta nói xin lỗi. Trần Phong Thanh Âm không nghi ngờ gì nữa, mị phụ nhân ngã không nhẹ, thật lâu cũng không cách nào đứng lên, nghe được Trần Phong Thanh Âm càng là tức giận không chịu nổi. Để cho nàng cho một tên ăn mày nói xin lỗi. Làm sao có thể? Thân phận nàng cao quý như vậy, làm sao có thể sẽ cho một tên ăn mày quỳ xuống nói xin lỗi? Ta không. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở bội phu bên người thân, một cái tát đánh ra. 3. Mai phu nhân mặt cần đối hình như là một viên đầu heo. Kia chấp pháp giả là một cái lão giả áo bào trắng, trên người khí tức thập phân thâm trầm, giống như là phát quy chân một dạng người bình thường căn không cảm giác được trên người lão giả cường đại, mà bày ra khí thế nhưng là chấn áp toàn trường, để cho toàn trường toàn bộ tu sĩ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hắn hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại sẽ ở trước mặt hắn xuất thủ, lão giả đầu tiên là sức sờ, rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Thuấn Di, Trần Phong cả kinh lão giả kia trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn, để cho hắn cảm thấy cùng hắn thuấn di kỹ năng rất tương tự. Hệ thống, còn có người biết sử dụng thuấn di. Trần Phong hỏi. Đắp. Người này là vũ đế tam trọng cảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là tốc độ quá nhanh mới thi triển ra giống như là thuấn di như thế hiệu quả. Thì ra là như vậy, chính là tốc độ quá nhanh à, hù dọa lao tử giật mình, còn tưởng rằng có người giống như ta nắm giữ giả bộ như vậy ép kỹ năng đây. Đang lúc này. Lão giả kia đối với Trần Phong một tiếng quát lên, tựa như lôi bạo. Càn rỡ. Thanh âm này đình thái nhức óc, trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là che lốt hai. Trong nháy mắt, một cổ uy áp ép hướng Trần Phong. Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả, trong hai mắt con ngươi hỏa hồng một mảnh, trong nháy mắt để cho lão giả cả kinh. Trần Phong nhìn lão giả nói, "Thế nào? Bây giờ ngươi đi ra. Ta đối với ngươi người chấp hành luật pháp rất bất mãn, ngươi biết không?" Trần Phong nhìn thẳng lão giả kia, Trong thanh âm tràn đầy khinh thường, đạo, quý nguyên các cũng là như vậy, người khác lên tiếng thân thể con người công kích liền chẳng ngó ngàng gì tới, vừa nhìn thấy có người động thủ tiểu ra tới ngốc nghếch ngăn lại, các ngươi đem người trở thành cái gì? Thân thể con người công kích thì không phải là công kích sao? Trần Phong đe dọa nhìn lão giả, kia trong ánh mắt lạnh giá để cho lão giả đều là dọa cho giật mình. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược phát động. Không hỏi nguyên do, không hỏi đúng sai, chỉ nhìn kết quả, cứu tiện nhân, chính là các ngươi quý nguyên các quý củ. Trần Phong từng chữ từng câu tra hỏi đến lão giả, lão giả kia cũng là bị Trần Phong hỏi á khẩu không trả lời được, căn không biết rõ làm sao nói. Trung quanh toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, hai tay đều là nắm thật chặt. Bọn họ ở Trần Phong trên người, lại nhìn thấy một kia ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới đã vô hạn miểu tiểu quan minh. Mà Trần Phong, đang ở đem một kia ánh sáng chiếu sáng. Không có sai thân thể con người công kích cũng là công kích nói quá tốt. Quý nguyên các quy củ bất cận nhân tình. Lần trước ta chính là bị một cái miệng tiện đại gia tộc công tử châm trọng, quý nguyên cắt còn lại người chấp hành luật pháp liền ở một bên nhìn, như vậy quý nguyên cắt, không đến vậy thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên áo, toàn bộ tu sĩ đều tại tố cáo đến đối với quý nguyên cắt bất mãn. Lão giả kia hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong lời nói lại có thể đưa tới như vậy tình cảnh, nhất thời sương sốt. Mà một bên trương cửu linh cùng ra cắt cắt nghe Trần Phong lời nói, chính là suy nghĩ xuất thần. Lão đại, ngư bức. Một hồi nữa, Hai người đều là giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng. Chương 206, nói xin lỗi. Thân là quý nguyên các người chấp hành luật pháp lao giả giờ phút này, đã là á khẩu không trả lời được. Hắn tự hỏi ở trở thành quý nguyên các chấp pháp nhiều người như vậy trong năm, giải quyết sự tình không ít, nhưng là như hôm nay như vậy, để cho hắn á khẩu không trả lời được, nhưng là căn không có một cái. Hơn nữa cũng không có một tu sĩ, có thể tại hắn cường đại như vậy dưới khí thế dám còn như vậy cùng hắn thái độ như thế tiến hành đối thoại. Trần Phong nhìn chăm chú lão giả kia cả mắt, lão giả khắp khuôn mặt là lúng túng. Để cho nàng nói xin lỗi. Hẳn để cho người như vậy nói xin lỗi. Tiện nhân kia đang chết để cho nàng nói xin lỗi thật đúng là tiện nghi nàng. Mới vừa rồi những thứ kia xem náo nhiệt các tu sĩ, vào giờ phút này lại là quần tình công phẫn, bọn họ rối dít nghĩ đến mình đương thời đụng phải đại ngộ, trong lòng không thăng bằng cảm giác tràn ngập cánh cửa lòng, nhất thời một trận hô to. Thiên Lão, để cho bội phu người nói xin lỗi. Ngay tại tất cả mọi người đều là rối loạn tương mừng, ngẩng đầu nhìn về phía ở quý nguyên các thang lầu lầu 2 đi xuống bóng người, nhất thời ngây tại chỗ. Trần Phong cũng nhìn về phía cô gái này, trong nháy mắt chính là nhìn thân thể run một cái. Cô gái này mặt mày tiệu thật giống thế gian tối hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ, dưới đây gương mặt càng là cực hạn mỹ lệ, thân thể kia nhiều một phần là lộ vẻ mập, thiếu một phần là lộ vẻ gầy. Nhất là cô gái này vóc người, tuyệt đối là ma quỷ nhất dạng một tấm tuyệt đẹp mặt, hợp với một bộ tuyệt đẹp vóc người. Trong ngay mắt, mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường, lại chính mình phát động. Trong ngay mắt, một ít không cách nào nói nói hình ảnh liền phơi bày ở trong mắt Trần Phong. Theo cô gái tuyệt đẹp kia nhịp bước nhẹ bước, gót sen huyền chuyển, hết thảy chi tiết đều bị Trần Phong bắt đến. Cái này phá kỹ năng thế nào như vậy không có ý chí tiến thủ nhìn thấy nữ nhân liền mẹ nó chính mình phát động. Trần Phong trong lòng không có ý chí tiến thủ mắng, nhưng là trong này căn nguyên, đến tụt cùng là kỹ năng còn là chính bản thân hắn, liền không nói được. Chờ cảm giác mình thân thể xuất hiện cái gì không có ý chí tiến thủ biến hóa sau, Trần Phong vội vàng dừng lại mắt nhìn xuyên tường phát động. Còn cô gái kia, đã sớm đang chú ý Trần Phong, khi nàng phát hiện Trần Phong lại đang trực câu câu nhìn nàng thời điểm, hắn lại là có một loại hết thể đều bị Trần Phong nhìn thấu cảm giác khác thường. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn hình như là không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt, nhưng quân thưởng thức cảm giác. Như vậy ánh mắt, để cho nàng kinh dị Sâu như vậy Thúy còn có lực xuyên thấu ánh mắt, kết quả là dạng gì thiên tiêu, mới có thể có được a? Nữ tử tự hỏi, nàng quen biết bao người, cũng không có loại này nhìn thấu hết thẻ ánh mắt, cùng ác liệt ánh mắt, nhưng là hắn lại đang một cái rõ ràng không nhìn ra có cái gì thiên tiêu khí chất nam tử trên người phát hiện. Người này, nhất định không phải là vật trong ao. Chân quân trong lòng chắc chắn đạo. Sau một khắc, chân quân tới đến trước mặt lão giả, thanh âm nghĩa chính từ nghiêm nói, ở quý nguyên các. Sau này coi như là ngôn ngữ khiêu khích, thân thể con người công kích, đều phải coi là ở quý nguyên các trừng phạt quy củ bên trong. Bội phu nhân, mời ngươi bây giờ cho vị công tử này bằng hữu nói xin lỗi chân quân đi tới bội phu bên người thân đạo. Bội phu nhân nhìn thấy cô gái này, chẳng biết tại sao, lại là thân thể ru lên, phảng phất là đối với chân quân thập phân sợ hãi phổ thông. Nguyên Trần Phong cảm thấy bội phu nhân khả năng còn phải nếm chút khổ sở mới có thể nói xin lỗi, nhưng là lại đang chân quân mở miệng sau lại đi thẳng tới Trương cửu Linh bên người, không người nói: "Đối với thật xin lỗi là ta miệng tiện." Chật vật nói xong, bội phu nhân xoay người chạy, ở một bên Hàn Thông cưỡng ép vận lên linh khí đuổi theo chạy tới, dọc đường còn nhỏ nịch huyết. Chương 207: Đỉnh cấp thẻ khách quý. Thấy bội phu nhân đã nói xin lỗi, chân Quân nhìn về phía Trần Phong, "Có chút thi lễ, đạo công tử, không biết tiểu nữ xử lý, có thể nhường cho công tử hài lòng." Trần Quân khẽ mỉm cười, đẹp như trong tranh tiên tử. Trần Phong nhìn Trần Quân, Nét miệng lên một kia độ cong, đạo, nếu là tiên tử ra mặt, vậy dĩ nhiên là hài lòng cực kỳ. Trần Phong vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều là sương sốt. Những người này suốt nhìn Trần Phong, đầy mắt kinh hoàng, trong lòng càng là một trận gầm hét lên, ngươi người này tại sao như vậy? Thấy Mỹ nữ cư như vậy không hề có nguyên tắc sao? Ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi liền dám như vậy trêu đùa? Thật là biến sắc mặt như lật, mới vừa rồi ngươi chính là một bộ sát ý trùng thiên bây giờ làm sao lại biến thành một cái quần là áo luo đây? toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong, mặt đầy chê, chỉ có số ít tu sĩ nhìn kia trần quân, mặt đầy sợ hãi. thật là con ngè mới sinh không sợ cọp, ngay cả nàng đều dám liêu. ta mời ngươi làm một tên hắn tử, thật là làm cho ta bội phục đầu dặm xuống đất. một lát nữa đợi đến ngươi hảo hảo mà chịu được. chỉ thấy lao giả kia nghe được trần phong lại dám nhẹ như vậy điệu nói với trần quân lời nói, đều là mặt liền biến sắc, nhất thời liền muốn xuất thủ giáo huấn trần phong nhưng là lại là bị Trần Quân xuất thủ ngăn lại Trần Phong âm thầm kinh ngạc khắp trung quanh đại đa số tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng lại vừa là không hiểu lão giả kia vì sao lại đột nhiên biến sắc nhưng là lúc này Trần Quân trực tiếp đi về phía Trần Phong đứng ở Trần Phong trước mặt ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng âm thầm suy đoán Trần Quân sẽ sẽ không trực tiếp cho Trần Phong một cái miệng rộng thời điểm chỉ thấy Trần Quân đột nhiên lại là thi lễ có chút giùn người đạo tiểu nữ Trần Quân công tử sưng hô như thế nào nghe Trần Quân lời nói Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sương suốt. Bọn họ đều là bởi vì Trần Quân sẽ trực tiếp cho Trần Phong một cái tát, nhưng là bây giờ sự tình phát triển lại là như thế hài hòa. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút phát ngông. Bị nhẹ như vậy đều người lên tiếng trêu đùa, Trần Quân lại làm làm không có gì cả phát sinh. Chẳng lẽ nàng tốt cái này? Trần Phong. Trần Phong tự giới thiệu mình, công tử ta năm vừa mới 21, chưa hôn phối, không phòng vô đất. Nghe, Nghe Trần Phong tự giới thiệu mình. Trong lúc nhất thời lại cũng là không có phản ứng kịp, nhưng là sau một khắc nhưng là phản ứng qua. chân quân không có nổi nóng, chẳng biết tại sao, nàng nghe Trần Phong tự giới thiệu mình không những không buồn giận hơn nữa còn có một loại thú vị cảm giác. Người rất thú vị. chân quân cười nói, nụ cười này, nhưng là để cho Trần Phong trong lòng đều giống như nở hoa nhi như thế. Thiên, Lão, cho vị này Trần Công Tử một tấm quý nguyên các đỉnh cấp thẻ khách quý, quý nguyên bên trong các hết thể vật phẩm đều có chọn trước trước chọn toàn lực. Hơn nữa có chiết khấu 70% ưu đãi. Chân quân lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ đều là hơi khiếp sợ. Là thế nào chuyện? Quý nguyên cấp tiên tử lại sẽ đối với một người nam nhân nhiệt tình như vậy. Lại còn sẽ ủng công tặng một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Phải biết, kia một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý nhưng là rất nhiều người đoạt bề đầu cũng không cố định có thể làm được a. Hôm nay tiểu tử này lại tốt như vậy vận, lại có thể lấy được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý. Đỉnh cấp thẻ khách quý tiểu tử này đến tuột cùng là đi vận chó gì? lại có thể lấy được quý nguyên các tiên tử xem trọng, lại có thể lấy được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý kia cũng phải cần ở quý nguyên các tiêu phí vượt qua một tỷ nguyên tinh khách quý, thăng cấp trở thành đỉnh cấp khách quý lúc mới sẽ có được chứng minh a. Đúng vậy trở thành khách quý đều cần tính tổng cộng tiêu phí 100 triệu nguyên tinh tiểu tử này lại vô duyên vô cớ có được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý hắn vận khí cũng quá được rồi. Chương 208, treo chọc mỹ nữ cười cũng là một kiện chuyện đẹp. Thiên tử hắn nhẹ như vậy điệu liền có thể có được một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý ra đây cũng khinh bạc một, tiên tử có thể hay không cũng cho ta một tấm A. Một người tu sĩ đánh bạo hồ, nhất thời, chân quân quay đầu đi, đạo, ngươi có thể thử một chút. Chân quân trên mặt nhìn về phía tu sĩ kia lúc, cùng nhìn về phía trần phong lúc biểu tình có thể nói là hai cái cực hạn. Một là mặt vô biểu tình, người sống chơ vào. Một là nhiệt tình như lửa, phảng phất thấy thân nhân phổ thông. Toàn bộ kể chuyện cách nhìn, không chỉ là cổ co rụt lại, căn không dám nhiều lời nữa một câu. Đây thật là. Tại sao á thương thiên cũng quá không công bình đi? Tu sĩ kia mặt đầy rành trước, ngửa đầu nhìn trời, tranh thủ không để cho mình ghen tị nước mắt tràn ra hốc mắt. Mà Trân Phong, giờ phút này nhìn những thứ kia mặt đầy hâm mộ và ghen ghét các tu sĩ, khỏe miệng khẽ nết, đồng thời đưa tay ra đem chính mình chán vài lưu hải hướng bên cạnh vầy một cái, nết miệng lên nhất mặt cực độ tự tin mỉm cười. Đạo, không có cách nào, thế giới chính là không công bình như vậy. Các ngươi những thứ này yếu ớt hải tử còn cần đi lại rèn luyện hai năm đi. Nhưng là các ngươi coi như rèn luyện 10 năm, cũng không nhất định có thể nắm giữ công tử 10%. Không là 1% mị lực á ha ha ha ha Trần Phong chút nào không cảm thấy xấu hổ, ngửa đầu cười to. Phóc suy chân quân nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng, lại là không khỏi tức cười xì nhất thanh tiếu xuất âm thanh tới. Mà chung quanh biết dùng người nhìn thấy một màn này, nhất thời càng là bi phẫn, từng cái vẻ mặt bi phẫn, càng là có ý người tu sĩ gào to đạo chính ngươi cũng không xoáy a ngươi gương mặt đó cùng ta so sánh cũng cường không đi nơi nào, dựa vào cái gì ngươi thì có như vậy vặn cước chó. Trần Phong mặt đầy quan ái trí trướng vẻ mặt, khóe miệng nụ cười càng phát ra đầy. Ai, công tử nhân cách mị lực quá mạnh, luôn là sẽ cho người coi thường công tử xinh đẹp, thật là nhức đầu a. Nếu như các ngươi thật ghen tị, vậy thì ghen tị đi đi, công tử sinh ra chính là tao người ghen tị, coi như nhiều hơn nữa ra mấy người các ngươi, cũng không có gì lớn không. Trần Phong mặt đầy than thở. Mặt đầy bất đắc dĩ. Phúc. Ha ha ha. Một bên chân Quân, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ là một cái như vậy Trần Phong. Giờ phút này đã là cười ngã nghiêng ngã ngửa, kia sóng mánh liệt nhìn toàn bộ tu sĩ đều là chừng một cái thẳng một đôi mắt, hận không được nắm giữ đem ánh mắt bay ra hốc mắt thần thông. Một hồi nữa, chân Quân cuối cùng là bình phục tới ây ư, nhưng là khỏe mắt vẫn có chút nụ cười đạo, Trần Công Tử thật là quá thú vị. Đây không phải là thú vị, ta chỉ là nói thật mà thôi. Trần Phong chừng liếc mắt chân quân, ngay sau đó thất vọng nói: Nguyên lai biểu mọi người cũng là giống như bọn họ, phát hiện không tới công tử đẹp trai trước. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, trên người lại xuất hiện một đám chi âm khó tìm cô đơn. Ngay sau đó thanh âm thấp đạo, không trung thiên hạ, duy chi âm khó tìm a. Lắc đầu một cái, Trần Phong thở dài một hơi, đưa tay vu vu chính mình mặt đẹp, lại là cho mình bơm hơi đạo, đừng nản chí, đừng nụ trí, tiểu Trần Phong, cố gắng lên, ngươi là giỏi nhất, cố gắng lên. Trân quân một cái không nhịn được, lại cũng không kèm được, nhất thời cười lật qua. Nhìn Trần quân cười ha ha bộ dáng, Trần Phong khỏe mắt thoáng qua một vệ vẻ rào hoạt. Mà Trần Phong sau lưng, Trương Cửu Linh cùng ra cắt các đưa ra hai ngón tay cái, đạo, đại ca, ngư bức. Lão đại, thật ngư bức. Mà Trần Phong nhưng là nhìn hai người, khỏe mắt khều một cái, trong lòng nói, đúng cạn bả, chính là các ngươi không tìm được bạn gái nguyên nhân phải biết, treo chọc mỹ nữ cười cũng là một kiện chuyện đẹp à. Trương 209 Trương 209 Đánh cược bảo đại hội, bắt đầu. Cười một hồi, chân Quân lúc này mới nghiêm mặt nói, Trần Công Tử, tiểu nữ còn có việc trong người, sẽ không theo Trần Công Tử, chắc kiểu đu, làm nguyện, hai người các ngươi chiêu đãi tốt Trần Công Tử, sở lão, người mang của bọn hắn đi làm đỉnh cấp thẻ khách quý. chân Quân nói xong chính là đối với Trần Phong có chút làm lễ ra mắt, ngay sau đó xoay người rời đi, trong không khí chỉ để lại một làn gió thơm. Những thứ kia nam tu sĩ toàn bộ nhắm mắt lại miệng to hô hấp, mặt đầy mê luyến. Mà nhìn những nam nhân kia, nữ tu sĩ môn toàn bộ đều là mặt đầy chán ghét. Thật chán ghét, một bang tiện nam người. Theo bản năng, nữ tu sĩ môn cùng đám kia nam nhân kéo ra một khoảng cách. Trần Phong mấy người đi theo sở lão sau lưng, ở Quý Nguyên trong các làm một tấm đỉnh cấp thẻ khách quý, ngay sau đó lần nữa đến Quý Nguyên cắt trong hành lang. Giờ phút này trong hành lang, đã kinh biến đến mức không giống nhau. Giờ phút này trong hành lang, đã là bị vô số cái gian hàng chiếm hết, từng cái gian hàng trên, tất cả bày đến đủ loại bộ dáng thiên kỳ bách quái cái hộp lớn nhỏ cũng mỗi người không giống nhau trần phong liếc mắt chính là nhận ra những cái hộp này toàn bộ đều là truyền đạo bảo hạp. đánh cược bảo đại sẽ lập tức phải bắt đầu chắc cửu u ở trần phong bên người cung kính nói nhìn thấy chân quân như vậy xem trọng trần phong chắc cửu u cùng làm nguyện đối với trần phong càng cung kính thái độ cũng càng phát ra nhún nhường như vậy tình cảnh quả thật rất hấp dẫn con mắt nhưng là càng hấp dẫn con mắt nhưng là ở trong hành lang bận rộn chân quân chỉ thấy chân quân ở trong hành lang chỉ huy một bộ làm gương cho binh sĩ dáng vẻ, vì lần này đánh cược bảo đại hội tận tâm tận lực, tận chức tận trách. Trong một sát na, Chân Quân nhìn thấy Trần Phong, hướng về phía Trần Phong khẽ mỉm cười, Trần Phong một cố ý liêu tóc, Chân Quân trong nháy mắt nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi kia tự yêu mình bộ dáng, nhất thời quay hàm một cổ, liền muốn bật cười, nhưng là lại là gắng gượng cho nghẹn đi, nhưng là Trần Phong có thể nhìn thấy, Chân Quân trên mặt bắp thịt vừa kéo vừa kéo, hiển nhiên nhịn cười nhịn được thập phần chật vật. Chân Quân trách cứ lật Trần Phong một cái liếc mắt. Trần Phong nhất thời chấn động trong lòng, chỉ cảm giác mình đều phải phiêu thượng thiên. Ở Trần Phong bên người sở lão nhìn Trần Quân mới vừa rồi đối với Trần Phong một cái bạch nhãn, đã gần như hóa đá. Hắn đi theo Trần Quân ít năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua Trần Quân đối với kia một người nam nhân như thế làm dáng. Mà vào giờ phút này, Trương Kiểu Linh hắc hắc hắc cười láo Linh nói, đại ca, ngưu bức, ra cắt cắt ở một bên chép miệng một cái, đạo, láo đại, bằng vào ta tình cảm kinh nghiệm đến xem. Tiểu thư này tỷ sợ là đối với ngươi có chút ý tứ. Ra cắt các sở lên cằm, mặt đầy ta kinh nghiệm phong phú dáng vẻ, ta nhổ vào. Trần Phong trực tiếp phun một cái đạo, ngươi cái tên này một thân đủ, còn thô bỉ, một đôi mắt càng là giống như chỉ đại mập lao thử, còn nói tình cảm kinh nghiệm, ta nhổ vào trên ngươi. Ra cắt các nghe Trần Phong lời nói, liên một cái, nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Nhất thời, mọi người bên cạnh sở lao chính là khẽ nhũ mày, trong ánh mắt một loại biệt dạng ánh sáng chợt lóe lên. Mà đúng lúc này, trong hành lang toàn bộ gian hàng đã bày ra xong, nhóm lớn các tu sĩ cũng đã chờ đã lâu. Chỉ thấy chân quân đứng ở lầu 2 trên hết, nhìn trong hành lang, cao giọng nói, chắc hẳn các vị đã sớm chờ đã lâu. Đã như vậy, tiểu nữ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thứ đánh cược bảo đại hội tổ chức thời gian làm một tháng hy vọng tất cả mọi người có thể được thuộc về mình cơ duyên. Nghe chân quân lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là nhao nhao muốn thử, đều tựa như xác thực tin mình có thể lấy được cơ duyên phổ thông. Như vậy hiện tại đánh cược bảo đại hội chính thức bắt đầu. Chương 210, trên đời lớn nhất đánh cược bảo đại hội. Đánh cược bảo đại hội chính thức bắt đầu. Theo một tiếng này chính thức bắt đầu, toàn bộ tu sĩ si trong nháy mắt ồ ương ồ ương tràn vào toàn bộ đại đường các ngóc ngách, cũng may quý nguyên các cũng khá lớn, hơn 10 vạn người đều đang có thể dung nạp xuống. Trần Quân đứng ở lầu 2, nhìn trong hành lang tình cảnh, hài lòng gật đầu một cái. Mà trong đại đường một số sảnh bên trong, ra cắt các mặt đầy nhau nhau muốn thử. Nhìn kia người ta tấp nập đại đường, kích động nói, lao đại lao đại chúng ta cũng đi đi. Trần Phong nhìn ra cắt gác, khoe miệng khẽ nhếch đạo, bàn tử, trên người của ngươi về điểm kia nguyên tinh còn đủ dùng không, khác đến lúc đó liền một cái truyền đạo bảo hạp cũng không mua nổi. Trương cửu Linh cũng là ở một bên nhìn ra cắt gác, khinh bị nói, ngươi chính là đem ngươi nguyên tinh giữ lại biếu đại ca đi, cẩn thận cũng thua sạch. Ta nhổ vào, ra cắt gác nghe Trương cửu Linh lời nói nhất thời sù lông, đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi nói chuyện thế nào khó nghe như vậy miệng mắm muối Ta là lo lắng ngươi thua ánh mắt ra trương cửu linh mắt mở to nói. Nghe trương cửu linh nói thập phân chân thành, gia cắt các mặt đầy bất đắc dĩ, đạo, ai không nghĩ tới ngươi ngốc đại cá tử nhi lại ở chất phác bề ngoài bên dưới, còn cất giấu một cái giải miệng mắm muối linh hồn. gia cắt các mặt đầy bị phẫn, bắt cái đầu nói, bàn gia ta hiện thiên muốn là cái gì cũng không lái ra, cũng là bởi vì ngươi miệng mắm muối làm. Vừa nói. Gia cắt cắt trực tiếp nhìn về phía Trần Phong, đạo, Lão đại, người cái kia tiểu sắc Long cho ta mượn dùng một chút. Gia cắt cắt xoa xoa tay, mong đợi nhìn Trần Phong. Hắn cũng đã gặp qua kia tiểu sữa Long biểu hiện, đối với bảo vật nhưng là thập phân nhạy cảm. Hơn nữa đánh cược bảo trong đại hội có thể mang theo dùng để tầm bảo yêu thú. Nếu là tiểu sữa Long nhất ra, kia nhất định là đem toàn bộ ẩn nút bảo bối toàn bộ đều thâu tóm ở trong tay A. Nghĩ tới đây, Gia cắt cắt cũng muốn thượng tiên. Không được. Trần Phong quả quyết cự tuyệt nói, ta đây con trai của long nuốt cây thuốc quý kia, đã ngủ, ta cũng không biết nó lúc nào tỉnh lại, lần này cũng chỉ có thể nhìn ngươi cơ duyên. Trần Phong nhìn ra Cát Cát, cười rào hoặc nói, không phải đâu hắn đuổi thời giờ gì chìm không ngủ ngon, nhất định phải đuổi vào lúc này ngủ say. Ra Cát Cát mặt đầy thất vọng, Trương Kiểu Linh chặt chặt một trận, đột nhiên nói, Lão đại, ta nghĩ rằng mua cái đó. Trương Kiểu Linh chỉ ba người bên cạnh một cái gian hàng, đạo, ta luôn cảm thấy trong này có đồ, chúng ta mua lại đi. Nhìn trương cửu linh chỉ cái này lớn cỡ bàn tay truyền đạo bảo hạp, ra cắt các đạo, không được không được, cái này truyền đạo bảo hạp cũng sắp phải bị xét ăn mòn xuống, bên trong coi như là có thiên đại bảo vật, kia cũng đã hao hết sạch thần tính, mua nó khẳng định không được. Một bên một mực không từng nói chắc kiểu lúc này cũng là mở miệng nói, ra cắt tiền bối nói không sai, cái này truyền đạo bảo hạp bằng vào ta kinh nghiệm ngươi tới nhìn, cũng là như vậy, không bằng đi mua bên cạnh cái đó nhìn coi như không chút tạp chất truyền đạo bảo hạp. Ở trong đó mười có tám chín có một phần không tệ bà bối. Ồ! Oh. Trương cửu Linh bị bọn họ nói cũng là không thể tin được chính mình cảm giác, ngay sau đó mở miệng nói, đại ca kia, chúng ta nghe hắn, liền mua cái này. Trương cửu Linh chỉ chỉ chắc cửu Hữu truyền đạo bảo hạc. Đang lúc này, chân quân đi tới bên cạnh bọn họ, đạo, các ngươi đi nhìn một chút đại đường đi, trần công tử ta tự mình tiếp đãi. Chắc cửu Hữu, làm nguyện, sở lao tam người trong nháy mắt cả kinh, theo sau chính là đáp ứng đến xoay người rời đi. Trước khi rời đi, sở lão nhìn Trần Phong liếc mắt, khoe mắt thoáng qua một tia u mang. Chương 211, hối nói nguyên tinh. Trần Phong nhìn bên người Trần Quân, khoe miệng mang theo mỉm cười, hỏi không biết Trần Quân tiểu muội muội cảm thấy, chúng ta hẳn mua cái nào truyền đạo bảo hạp tốt nhất đây? Nghe Trần Phong hỏi mình, Trần Quân cười nói, thứ cho tiểu nữ không thể báo cho biết. Coi như quý nguyên các chủ quản, tiểu nữ chủ trương tất cả mọi người hết thề bằng vận khí lấy được cơ duyên. Nếu là ta nói cho công tử hẳn chọn chọn cái nào, chỉ sợ liền không xứng làm Quý Nguyên các chủ quản. Trần Quân nói thập phân thản nhiên, nàng thân làm chủ, nhãn lực nhất định là có, nhưng là nàng lại không thể đi dẫn dắt, thậm chí là trực tiếp một chút minh, cái nào truyền đạo bảo hạp có cơ duyên tỷ lệ lớn hơn một chút, nếu không bọn họ đánh cược bảo cũng không có ý nghĩa, Quý Nguyên các tồn tại cũng không có ý nghĩa. Nếu là như vậy, ta đây sẽ không hỏi Trần Quân tiểu muội muội. Trần Phong cười nói, Trần Quân nghe Trần Phong mở miệng một tiếng tiểu muội muội đều, mặc dù rất không thích hứng, nhưng phải thì phải không nghĩ ngăn lại Trần Phong như vậy cái cách gọi. "Lão đại, mua chắc Cửu U nói đi." Gia Cát Cáp nói. Trương Cửu Linh cũng là gật đầu một cái, hắn là như vậy cho là chắc Cửu U nói có đạo lý, hơn nữa người ta cũng là Quý Nguyên các đệ tử, phải có chút nhã lực. Nhưng là đang lúc này, một cái tay đột nhiên xuất thủ, đem chắc Cửu U nói truyền đạo bảo hạt bắt ở trên tay, đồng thời hướng về phía Quý Nguyên các trông coi gian hàng bạn hàng đạo. Cái này bao nhiêu tiền? Ta mua." Tu sĩ này trong ánh mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Trần Phong đã sớm chú ý tới tu sĩ này, mới vừa rồi chắc cửu lưu lên tiếng Trần Phong mua cái này truyền đạo bảo hạt thời điểm, tu sĩ này liền ở một bên vẫy tay ngay lén. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong đám người do dự bất quyết lúc, nhất thời tiến lên, đem kia truyền đạo bảo hạt nắm trong tay, tiên hạ thủ vi cường. Kẻ bạn hàng nhìn chân quân liếc mắt, có chút chần chờ. Chân quân nhìn về phía Trần Phong, "Đạo, Trần công tử?" có hay không muốn sử dụng đỉnh cấp khách quý quyền lợi. Chỉ cần còn chưa hoàn thành giao dịch, ngay hoàn toàn trước tiên có thể đi quyết định là mua hay không. Trần Phong nhìn tu sĩ kia, khoe miệng nâng lên một tia làm cho tất cả mọi người đều là không rõ vì sao nụ cười, tùy tiện nói, nếu hắn thích, sẽ để cho hắn mua đi. Ta là người thích chú trọng cái tới trước tới sau, hắn trước bắt kia truyền đạo bảo hạp, nói rõ đó là hắn cơ duyên chỗ, ta làm sao biết đoạt người cơ duyên đây. Trần Phong một bộ khẳng khái bộ dáng nói. Tu sĩ kia nghe được Trần Phong từng nói, nhất thời mặt đầy đắc ý cười nói, công tử lòng dạ rộng rãi, thật là làm cho người bội phủ. Vừa nói, tu sĩ này hỏi bao nhiêu nguyên tinh? Một trăm ngàn nguyên tinh. Kia bạn hàng đáp? Cho. Tu sĩ này tin chắc truyền đạo bảo trong hộp nhất định có thuộc về hắn đại cơ duyên, mặt đầy hết sức phấn khởi. Mà Trần Phong lúc này cầm lên trương cửu linh lời muốn nói vị này truyền đạo bảo hạp, giống vậy hỏi bao nhiêu nguyên tinh? Năm chục ngàn nguyên tinh. Vừa nói. Trần Phong chính là cầm gia đình cấp thẻ khách quý, đồng thời trong lòng đối với hệ thống đạo, hệ thống, cho ta hối đoái một tỷ nguyên tinh. Ken. Một hối đoái điểm 10.000 nguyên tinh, có hay không hối đoái? Vâng. Hay không? Là. Ken. Đã hối đoái một tỷ nguyên tinh, tiêu hao hối đoái điểm 100.000. Hiện tại đã thu nhập hệ thống không gian. Tốt. Trần Phong không chừng thanh sắc hỏi bạn hàng đạo, ta đây nguyên tinh đều là tán trang. Các ngươi có vật gì trang phục lộng lẫy cùng tính toán sao?" Trần Quân ở một bên nói, "Không việc gì, mỗi một chỗ gian hàng bên trong đều có một cái chữ vật pháp trận, liên tiếp nặng giới, hơn nữa có thể tính toán nguyên tinh số lượng, công tử chỉ cần đem 35000 nguyên tinh nghiên xuất ra tới gian hàng bên trong phạm vi liền có thể." Trong ngay mắt, Trần Phong chính là thán phục không thôi. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem hệ thống bên trong không gian nguyên tinh không muốn người biết chuyển tới chiếc nhẫn kia bên trong, rồi sau đó mới rắc rắc hướng gian hàng bên trong nghiên xuất ra đi. Trong ngay mắt, một trận sóng linh khí từ Trần Phong đám người quanh người tản ra. Chương 212: Mở ra truyền đạo bảo hạp. Bàng bạc linh khí khí tức tràn ngập toàn bộ Quý Nguyên Các, những linh khí này nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Trời ạ lại nhanh như vậy đã có người mua truyền đạo bảo hạp, hắn chẳng lẽ không dự định nhìn lại một hồi sẽ xuất thủ sao? Có tu sĩ kinh ngạc nói. Những người khác nhìn Trần Phong cùng cái đó giảo hoạt tu sĩ, trong ánh mắt phảng phất là đang nhìn ngu Si. Bởi vì bọn họ đều là trong này lão lệ. Bọn họ đều là nhìn lâu, liền chọn hẳn so với tâm gia, Như vậy mới có thể đem nguyên tinh tốn ở trên lưới đao. Sắp có giới hạn nguyên tinh tốn ở có khả năng nhất mở ra bảo bối tốt truyền đạo bảo hạt thượng. Lần này ta đây là bọn hắn những thứ này tay cờ bạc ý tưởng. Mà ở trần phong bọn họ vậy, trong nháy mắt bị những thứ này chuyên nghiệp những tay cờ bạc coi là tân thủ. Bọn họ nhìn một cái liền là mới vừa vào nghề tân thủ, nếu không không thể nào nhanh như vậy tiểu ra tay đi mua xuống truyền đạo bảo hạt không sai chỉ có tân thủ mới đi đổ vật khí. Thật là đáng tiếc à, đây chính là suốt 50.000 nguyên tinh, coi như là có đỉnh cấp thẻ khách quý, đó cũng là 35.000 nguyên tinh a bọn họ có thể thật cam lòng. Tính một chút, bọn họ vừa mới vào nghề này, không chịu chút thua thiệt làm sao có thể cam tâm. Ai, xem bọn hắn mua cái đó truyền đạo bảo hạc, cũng sắp muốn xét ăn mòn đến nát bấy, trong đó đồ vật coi như là có vật gì, đều phải tương thần tính chạy mất ánh mắt. Không có cách nào. Dù sao cũng là một tiểu hài tử chứ sao Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong bọn họ Đều là một trận đau lòng ráng vẻ 35.000 nguyên tinh cứ như vậy Mua một cái khó nhất mở ra bảo bối Truyền đạo bảo hạc như vậy ngốc niết Để cho toàn bộ tu sĩ đều là do Tâm tâm đau Trần Phong bỏ ra những thứ kia nguyên tinh Bất quá tiểu tử kia đến lúc đó Thật giống như nhặt được bảo Nhìn trên tay hắn truyền đạo bảo hạc Thập phân hoàn chỉnh Hơn nữa bên trên còn có nhiều chút quang hoa chưa tiêu tan Nhìn một cái chính là cực phẩm. Trong đó Hàn phong ân có một ít vật chân quý. Đúng vậy, nếu như nếu là một bước cường đại công pháp đổi lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một phương nhân hùng. Coi như là nhất phương bảo khí cũng không tệ à, đến lúc đó ra tay một cái, núi sông băng bó đoạn, phần thiên trừ hải, biết bao lạc phong. Toàn bộ tu sĩ nhìn tu sĩ kia, ánh mắt hâm mộ, có chút tu sĩ càng là âm thầm giận, mới vừa rồi bọn họ từ kia truyền đạo bảo hạp bên cạnh đi ngang qua, còn nhiều hơn nhìn mấy lần. Nhưng là tại sao cũng chưa có ngoan hạ tâm mua lại đây. Kia giáo hoạt tu sĩ nhìn chung quanh nạp tây đây hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, trên người phảng phất giống như khoác kim lũ ngọc y một dạng chỉ cao khí ngang, thật giống như đấu thắng công kê phổ thông tiêu ngạo. "Nhị vị, có mở hay không?" Kia chủ quán lời ít ý nhiều, không chút nào dài dòng. Kia giáo hoạt tu sĩ đã sớm không kịp chờ đợi, thưởng thụ đủ chúng quanh tu sĩ ánh mắt sau, trong nháy mắt thúc dục, lái một chút mở nhanh mở. Chuyên đạo bảo hạp chi trên có cường đại phong ấn. Phổ thông tu sĩ mua đến tay căn bản không hề năng lực phá giải, cho nên quý nguyên các mới sẽ an bài thực lực cường đại tu sĩ tới làm chủ quán, thuận tiện cũng là phòng ngừa có người phá hư quý củ, thậm chí là ác ý làm loạn. Kia chủ quán kết quả truyền đạo bảo hạp, trên tay đột nhiên vận lên linh lực rót vào truyền đạo bảo trong hộ, trong nháy mắt làm cho người ta một loại thập phân sắc bén khí tức. Trong một sát na, chỉ thấy kia truyền đạo bảo hạp trên bộ phát ra một trận thác loạn lực lượng, dường như muốn đem chủ quán cánh tay rào vụn. Nhưng là ta đây chủ quán trên tay quang mang chấp thước, không chút nào bị vẻ này rào sát lực ảnh hưởng. Sau một khắc, kia truyền đạo bảo hạc ba một tiếng mở ra. Chương 213, một đồng cước. 3. Thanh thuy máy hoàng thẻ cái cò súng mở lời âm vang lên, trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ sự chú ý hấp dẫn tới. Toàn bộ tu sĩ cũng đang nhìn kia rào hoặc tu sĩ trên tay truyền đạo bảo hạc, bọn họ đều tại hiếu kỳ truyền đạo bảo trong hộp kết quả phong ấn có thứ tốt gì. Nhất là cái này truyền đạo bảo trong hộp. Là tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng phong ấn thứ tốt, ít nhất có 80% tỷ lệ có thể mở ra cực kỳ chân quý bảo bối. Cái này làm cho những tu sĩ này hô hấp đều có chút tăng thêm. Toàn bộ tu sĩ giống như mình là truyền đạo bảo hạp người mua một dạng cũng tâm tâm niệm niệm nhìn kia truyền đạo bảo hạp mở ra chỉnh. Kia rảo hoạt tu sĩ cũng là cẩn thận từng ly từng tí từ chủ quán trong tay nhận lấy đã mở ra truyền đạo bảo hạp, thân thể đều là kích động run rẩy. Trong một sát na... Chỉ thấy hắn có chút không kịp chờ đợi đưa ra chiến chiến nguy nguy tay, chậm rãi đem truyền đạo bảo hạp nắp mở ra. Chỉ thấy kia nắp chỉ vừa mới mở ra một cái khe hở thời điểm, trong nháy mắt ở trong khe hở kia phóng xạ ra từng trận chói mắt thất thải lưu quang. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ kinh hô lên. Chơi ạ lái ra trọng bảo. Loại này sáng mở tia sáng kỳ dị chính là trọng bảo xuất thế dị tượng A người này lấy được một phần đại cơ duyên A. Đáng tiếc đáng tiếc A ta mới vừa rồi cũng từ nơi nào đi qua làm sao lại không đưa hắn mua A. Ta cũng vậy A ta còn cầm lên cẩn thận chu đáo hồi lâu ta đói thiết sao sẽ không quyết tâm mua lại A. Nhìn rào hoạt tu sĩ trong tay mở ra một cái khe hở truyền đạo bảo hạng, toàn bộ tu sĩ đều là vừa khiếp sợ, lại tiếc nuối. Toàn trường vừa có kêu lên, lại có hối hận gào thét. Trần phong bên người, ra cắt các mặt đầy đau lòng, đối với trương cửu linh đạo, ai gọi ngươi ngốc đại cá tử nhi nói cản, thứ tốt làm cho nhân gia mua đi thôi. Ta! Cái này! Ai trương cửu Linh nhìn kia sáng mở kia sáng kỳ dị, cũng có nhiều chút không cam lòng. Trân quân nhìn hai người, cũng là an ủi, cơ duyên chính là như vậy, là ngươi chính là ngươi, không phải là ngươi coi như ngươi bắt ở chỉ trong lòng bàn tay, cũng sẽ chạy đi. Cho nên các ngươi liền hay là tại xem một chút đi, không đúng thì có thứ tốt đây. Yên tâm đi! Trần Phong nhìn kia rảo hoạt tu sĩ liếc mắt, ngay sau đó khỏe miệng mang theo nụ cười đạo, ai nói hắn nhất định là có thể mở ra thứ tốt đến. Không đúng chính là một cái gì kẻ đáng ghét ngoạn ý như đây. Lão đại, nhìn một cái ngươi sẽ không biết. Ra cắt cắt cho Trần Phong phủ cấp đạo, thất thải quang mang chính là mở ra trọng bảo dị tượng. Mỗi lần có như vậy ánh sáng xuất hiện, chính là nhất định mở ra trọng bảo. Thiên đạo còn có thiếu đâu rồi, vật này sao có thể có như vậy tuyệt đối. Trần Phong bĩu môi một cái, đạo, chờ đến xem đi. Kia giảo hoạt tu sĩ đầy mắt mừng rỡ, kích động, nhìn kia truyền đạo bảo hạc. Phạm Phất nhìn thấy một cái mỹ nhân một dạng một chút xíu lột ra vậy bên ngoài quần áo, cuối cùng rốt cuộc không ức chế được nội tâm xung động, điên cuồng lôi xé. Kia đạo họa tu sĩ liền là như thế, hắn chỉ là mở ra một cái khe hở, chính là tỏa ra ánh sáng lung linh đại phóng. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem nắp vắn lên. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là mở to hai mắt hướng truyền đạo bảo trong hộp nhìn lại. Sau một khắc, truyền đạo bảo trong hộp ánh sáng tiêu tan, kia trong đó đồ vật trong nháy mắt phơi bày ở trong mắt tất cả mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là ngây tại chỗ. Ở đó truyền đạo bảo trong hộp, hách nhiên để một đống phần tiện. Một đống bình thường cước. Chương 214, mọi việc không có tuyệt đối. Truyền đạo bảo hạp nắp vừa mở ra, trong nháy mắt chính là kinh diễm mọi người. Lại là một đóa phách vương hoa. Phách vương hoa, mùi vị thanh hôi, có thể làm thuốc, có thể tăng lên khí lực, nhưng tác dụng phụ là mùi là lạ khó trừ. Muốn hỏi hoa này giá trị lời nói, một quả vũ sư nguyên tinh, có thể mua nhất bách cân. Đương nhiên, vật này ngay cả nghèo khó luyện thể tu sĩ cũng không muốn mua. Đương thời vật ở trong mắt tất cả mọi người, rồi sau đó chính là một cổ hiệu gió nhẹ thổi qua, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối từ tất cả mọi người chóp mùi phất qua. Trần Phong trực tiếp thi triển mãn cấp khí khíu giác trường khống, phong bê chính mình ngửi được thứ mùi này hệ thống. Mà ra cắt các, các cùng chương cựu linh cười ha ha, ra cắt các, các càng lớn tiếng đạo, lão đại ngươi thật đúng là thần hắn trong này lại thật chứa kẻ đáng ghét đồ vật ta trời ạ. Đại ca Thật đúng là cho ngươi nói chung chết cười ta a ha ha ha cấp nấc. Trương Vũ Linh bị bạn, cao lớn thân thể cho dù không người xuống như cũ giống như cự nhân. Ở chân phong bên người, chân quân nhìn kia trong hộp đồ vật, trong nháy mắt chính là buồn nôn, chỉ cảm thấy trong dạ dậy một trận bốc lên. Mau mau khép lại nắp chân quân quất lên. Mà chung quanh những tu sĩ kia càng là chán ghét cực kỳ. Mau đưa nắp khép lại đi, thật hắn sao kẻ đáng ghét. Thật là chán ghét chết, chuyên đạo bảo trong hộp làm sao có thể mở ra như vậy ngoạn ý nhi quá ác tâm. Thật là quá ác tâm người đi mới vừa rồi ta còn thật là không có mua cái này truyền đạo bảo hạt, nếu không bị chán ghét đến chính là ta. Ngươi mau đưa nắp khép lại đi mẹ nó, chán ghét chết lão tử. Toàn bộ tu sĩ đều là bị chán ghét không được, đều là cao giọng mắng. Kia đạo họa tu sĩ giờ phút này sắc mặt tái xanh, vẻ mặt lúng túng bên trong mang theo khó coi, nhưng là hắn lại thì không muốn tin tưởng chính mình lại có thể mở ra ác tâm như vậy ngoạn ý nhi, trong nháy mắt chính là hét không thể nào lao tử làm sao có thể mở ra loại rác dưới này ngoạn ý nhi. Truyền đạo bảo hạp chính là phong ấn trọng bảo nhất định là nếu không tại sao truyền đạo bảo hạp tại sao vừa mở ra, thì có thất thải quang mang xuất hiện. Vừa nói, rào hoạt tu sĩ một trưởng đem phách vương hoa đập nát thành phấn vụn. Một cổ càng càng hùng hậu mùi vị sông và mũi, tràn ngập toàn bộ quý nguyên các. Ma nhìn một màn này tu sĩ, trong nháy mắt đều là nôn nẹ. Làm sao có thể tu sĩ kia cặp mắt đều là đầy máu, có chút loạn hét Lão tử hoa ba năm tiếp tục liền mua một đóa phách vương hoa. Không thể nào. Trân quân ở một bên, uy lực đều là phiên giang đảo hải. Nhất thời trợn quát lên, người đâu, đánh cho ta đi ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ thấy chân quân tiếng nói vừa dứt, nhất thời ở đó giả hoạt tu sĩ bên người xuất hiện mấy cái bóng đen, trong nháy mắt đem người kia mang đi ra ngoài. Sau một khắc, chân quân một trưởng đánh ra, trong nháy mắt một trận cuồng phong tịch quyển toàn bộ quý nguyên bên trong cát, đem trong không khí mùi là lạ toàn bộ đổi đi. Mà sau một khắc, Trần Phong cười nói, ta cứ nói đi, mọi việc cũng không có tuyệt đối. Một bên Trần Quân nhìn Trần Phong, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không hiểu. Liên tại sát na này giữa, chung quanh tu sĩ có người mở miệng nói, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi cái đó cũng mở ra xem một chút đi. Đúng vậy, theo ngươi nói như vậy, mọi việc không có tuyệt đối, vậy để cho mọi người xem nhìn ngươi mua truyền đạo bảo trong hộ, kết quả có cái gì đi. Nói thật, ngươi truyền đạo bảo hạ bên trong có thứ tốt tỷ lệ cơ hộ là số 0. Nhưng là theo ngươi nói như vậy, ngươi liền ngay trước mặt mọi người mở ra nhìn một chút chứng minh một chút cái gì gọi là mọi việc không có tuyệt đối a Đúng vậy ta cũng không tin ngươi những lời này, ngươi mở ra nhìn một chút à ta dám nói, ngươi truyền đạo bảo trong hộp, tuyệt đối không có gì cả. Trưng 215, đánh cuộc thành lập. Đấu phá thương không ta cùng nữ thần hoang đảo cuộc đời còn lại siêu cấp hệ thống ta có thể một kiện tu luyện Tây Du. Tư thiên mã bắt đầu tiến hóa cửu kiếp kiếm ma thiên đạo đồ quán bách luyện thành thần siêu cấp hệ thống ta có thể kêu gọi trăm vạn ma tướng ta ở từ trong bụng mẹ đã vô địch thần mộ. Mọi việc không có tuyệt đối, như vậy có triết lý lời nói các ngươi lại không tin. Trần Phong mặt đầy bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, đạo, các ngươi kia. Cho nên mới nói các ngươi là phàm phu tục tử A. Trần Phong lời nói nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều có chút nổi nóng, nhất thời có một cái tu sĩ la lên. Ngươi nói thế nào sao liền có ích lợi gì có chuyện ngươi gọi ngay bây giờ mở truyền đạo bảo hạp, ngay trước mọi người chúng ta mặt, để cho mọi người xem nhìn, ngươi trong này đến tột cùng là cái gì. Trần Phong cười nhìn một đám tu sĩ, khinh bị nói, các ngươi cảm thấy chỉ bằng một phen này truyền đạo bảo hạp là có thể chứng minh mới vừa rồi ta nói một câu kia có triết lý lời nói sao. Chúng ta chính là cảm thấy một phen này truyền đạo bảo hạp là có thể chứng minh một đám tu sĩ ẩm ý đạo. Trần Phong thất vọng nói, dùng lâu như vậy mới chứng minh đồ vật. Lại bị các ngươi ở nhất phương truyền đạo bảo hạ trên liền muốn chứng minh, các ngươi thật là quá nông cạn. Hừ hừ nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa phải là không dám ngay trước mặt mọi người mở ra. Một người tu sĩ khiêu khích phổ thông cười nói. Hoàn toàn như thế Trần Phong nhìn tu sĩ kêu đạo, như vậy cũng không có ý gì, ta xem mọi người đều là tốt đánh cực người, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Đánh cuộc? Đánh cuộc như thế nào? Một ít tu sĩ nhất thời hỏi. Các ngươi kiếm ra hoặc là xuất ra 100.000 nguyên tình đến. Ta cũng vậy xuất ra một trăm ngàn nguyên tinh, đến lúc đó ta mở truyền đạo bảo hạm, bên trong nếu là có thứ tốt, như vậy thì là ta thắng, các ngươi một trăm ngàn nguyên tinh thuộc về ta, ngược lại, ta nguyên tinh thuộc về các ngươi. Như thế nào? Trần Phong nhìn mọi người, cười nói, trong ánh mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Liên quan ta ra một trăm ngàn nguyên tinh. Một người tu sĩ nhiều tiền lắm của bộ dáng, một mình hắn chính là xuất ra một cái nạp túi đến, bên trong chứa có một trăm ngàn nguyên tinh. Kia truyền đạo bảo hạp nhìn liền là không có thứ gì, vụ cá cược này không tựa như là cho hắn đưa tiền như thế sao? Tất thắng đánh cuộc, tốt như vậy chuyện, làm sao có thể không cá cược? Trần Phong sau lưng, ra cắt các trò chơi hoàng đạo, lão đại, chúng ta truyền đạo bảo hạp bên trong thật có đồ sao? Ngươi có thể tưởng tượng được, không thể hành động theo cảm tình A. Ban tử, ngươi còn chưa tin đại ca vận khí sao? Trương Kiểu Linh nhìn Lý Mục, mặc dù không biết Trần Phong kết quả có cái gì sức lực làm như thế, nhưng là lại là vô điều kiện tin tưởng Trần Phong. Trong một sát na, đánh cuộc đặt thành Trần Phong mỉm cười nói, đánh cuộc thành lập nhờ cậy Trần quân tiểu Muội Muội làm người chứng kiến. Có thể, Trần quân trong miệng nói, đồng thời còn có thâm ý khác nhìn Trần Phong lướt mắt. Có mở hay không? Kia chủ quán hỏi. Dĩ nhiên muốn mở, bất quá. Trần Phong lại nói một nửa, kia chủ quán đưa ra tay ngừng giữa không trùng, nghi ngờ nhìn về Trần Phong. Dĩ nhiên muốn mở, ngươi qua không cần làm phiền ngươi ta tự mình tới liền có thể. vừa nói chủ quan sưng sở, chân quân sưng sở, toàn trường tất cả mọi người đều sưng sở. minh mở truyền đạo bảo hạ, náo đây đi. truyền đạo bảo hạ đều có cường đại phong ấn, nếu là không có trọng bảo gì lời nói, phổ thông còn không có chuyện gì. nhưng là trong đó nếu là thật phong ấn có trọng bảo gì lời nói, kia phá tơi phong ấn thời điểm nhưng là phải đưa tới cực đại uy lực a. uy lực kia cơ hồ có thể đem một cái tu sĩ cường đại rào sắt thành thìn nát. trần công tử. Ngươi chính là để cho hắn giúp ngươi đi, không muốn lấy tánh mạng mình đùa chân quân nhắc nhở. Đúng vậy Lão đại gia cắt cắt ở một bên đạo. Đại ca, làm cho nhân gia đến đây đi Trương cựu linh lo lắng nói. Trần Phong lắc đầu một cái, nói, bọn họ không phải nói trong này không có gì cả sao. Như vậy phong ấn chi lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, ta tới là được. Trường 216, bảo trong hộp vật. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy chẳng thèm ngó tới. Bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong chính là một cái lấy lòng mọi người tiểu mau hài, chưa rứt sữa. Nhưng là Trần Phong trong một sát na, cầm trong tay truyền đạo bảo hạt dơ lên trước mặt, ngay sau đó nhắm mắt lại. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong đang làm gì, chung quanh chân quân càng là mắt to, muốn xem ra Trần Phong kết quả đang làm gì, nhưng là lại là cái gì cũng nhìn không hiểu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở trong lòng lặng lẽ cùng đối với hệ thống đạo, hệ thống, đem truyền đạo bảo hạt phá giải ra. Ken, phong ấn đã giải mở, làm trông rất đẹp. Trần Phong ở trong lòng tán dương hệ thống một phen, theo sau chính là nghĩ đến, hắc hắc, liền có thể thật tốt giả bộ một cái ép. Trong một sát na, Trần Phong nhưng mở mắt, nhìn lên trước mặt truyền đạo bảo hạt. Toàn bộ tu sĩ đều là theo Trần Phong ánh mắt mà nhìn về phía kia truyền đạo bảo hạt, chung quanh chân quân mà là bởi vì Trần Phong đột nhiên mở mắt dọa cho giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên đưa tay ra, nắm truyền đạo bảo hạt, mặt coi thường nói, có lúc phá giải một cái phong ấn, chính là đơn giản như vậy. Chỉ thấy Trần Phong tay đột nhiên động một cái, lại là đem kia truyền đạo bảo hạp nắp cho vấn lên. Truyền đạo bảo hạp, mở. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tụt cùng là như thế nào phá giải mở truyền đạo bảo hạp thượng phong ấn. Chẳng lẽ là truyền đạo bảo hạp bị xét ăn mòn quá nghiêm trọng. Cho nên một bài liền mở. Toàn bộ tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Trần Phong nhìn của bọn hắn Một chút đem kém kém xỉu bão hòa nắp mở ra. Không có sáng mở tia sáng kỳ dị. Ha ha ha, ta liền nói ngươi truyền đạo bảo trong hộp không có gì cả đi. Tốt lắm, Trần Phong tiến hành đánh cuộc tu sĩ nhìn Trần Phong truyền tay đạo bảo hạp cái gì dị tượng cũng không có, nhất thời cười. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy nhưng bộ dáng, bọn họ đã sớm đoán được Trần Phong truyền tay đạo bảo hạp sau khi mở ra kết quả. Nhanh đem ngươi 100.000 nguyên tinh giao ra đi, tu sĩ kia mặt đầy đắc ý thúc giục. Chờ một chút. Trần Phong không nhanh không chậm nói. Nhất thời, tu sĩ kia chính là mặt liền biến sắc, đạo, thế nào? Ngươi muốn dựng nợ. Ta cho ngươi biết, nơi này chính là quý nguyên các, hướng chi đánh cuộc này có tiên tử làm chứng, ngươi lại dám dựng nợ. Tu sĩ kia sắc mặt khó coi nói. Ta nói ngươi một cái tử bàn tử làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đây. Trần Phong mặt đầy chán ghét phất tay một cái nói, ta liền ghét loại người như ngươi không kiên nhẫn ra hỏa. Vừa nói, Trần Phong đưa tay, ở đó truyền đạo bảo trong hộp một trảo sau một khắc, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trong tay rốt cuộc lại nắm một cái truyền đạo bảo hạt, truyền đạo bảo trong hộp, lại còn phong ấn một cái truyền đạo bảo hạt, toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình, truyền đạo bảo hạt lại cổ quái như vậy, lại phong ấn một cái truyền đạo bảo hạt. Hơn nữa toàn bộ được tu sĩ nhìn nho nhỏ này truyền đạo bảo hạt trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, bởi vì bọn họ có thể cảm giác truyền đạo bảo hạt mặc dù nhỏ nhưng là lại thần tính lưu truyền. Hơn nữa một loại rất khí thế đáng sợ ở nơi này truyền đạo bảo hạp ra lưu động, để cho toàn bộ tu sĩ đều là thập phân khiếp sợ. Truyền đạo bảo trong hộp, phong ấn thư tốt. Toàn bộ tu sĩ chấn động trong lòng, toàn trường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Đó cùng Trần Phong tiến hành đánh cuộc bàn tử tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt xanh mét, bởi vì hắn trong lòng lại để cho kia thấy đến một tia thua dự cảm. Nho nhỏ này truyền đạo bảo trong hộp, kết quả phong ấn cái gì? Trường 217, không bằng đem bán cho chúng ta quý nguyên các. bảo hạ ở Trần Phong bên người, Trần Quân nhìn Trần Phong truyền tay đạo bảo hạ, ánh mắt trợ to. Kia truyền đạo bảo hạ trên một loại khí thế cường đại lan ra, hơn nữa còn là một loại vô cùng mạnh mẽ khí tức tà ác, như vậy khí tức ở Trần Phong trên tay, phảng phất ngưng tụ mà thành một cái ác quỷ hình tượng. Nhìn đến đây, Trần Quân khiếp sợ, không khỏi mở miệng nói, Trần Công Tử, không biết Trần Công Tử có hứng thú hay không cùng tiểu nữ làm cái giao dịch. Ồ. Trần Phong nhìn Trần Quân, khiếp mắt lại đến, đạo. Trần quân tiểu muội muội nghĩ thế nào cùng ca ca giao dịch a? Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói nhất thời mắng, dựa vào liền lúc này, còn có tâm treo đùa mỹ nhân, thật là đáng chết. Bọn họ nghe được Trần quân lời nói, đều là rung động. Bởi vì điều này đại biểu quý nguyên các vừa ý Trần Phong đổ trong tay a, Mà Trần Phong người này lại tốt giống như cái gì cũng không biết sơ ca như thế, lại chỉ biết là treo đùa mỹ nhân. Chuyện này nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là thay Trần Phong cảm thấy cuốn cuộng. Trần Công Tử Tiểu nữ muốn dùng nguyên tinh, thậm chí là còn lại vật quý trọng trao đổi ngài trên tay một phe này truyền đạo bảo hạp Trần Quân trực tiếp nói. Tại sao? Trần Phong hỏi. Trần Quân nhìn Trần Phong, đạo, một phe này bảo hạp nhìn trong đó có trọng bảo, Trần Công Tử hoàn toàn có thể lựa chọn mở còn chưa mở. Nếu như lựa chọn mở, đơn giản hai loại kết quả, một loại là lấy được trọng bảo, một loại liền là chẳng có cái gì cả, trúc lam múc nước, công giã chẳng. Nhưng là Trần Công Tử bây giờ chọn lựa bán cho chúng ta quý nguyên cát. Quý nguyên cắt sẽ cho Trần Công Tử một khoản to lớn thù lao, mà mở ra truyền đạo bảo hạp cần chịu đựng nguy hiểm là giao cho chúng ta quý nguyên cắt. Dĩ nhiên, cuối cùng mở ra đồ vật lời nói, thuộc về chúng ta quý nguyên cắt toàn bộ. Nói đúng là, các ngươi cho ta tiền, ta đem vật này bán cho các ngươi quý nguyên cắt Trần Phong làm bộ như mặt đầy bừng tình nói. Không sai. Trần Quân gật đầu nói. Không bán Trần Phong cười nói, cũng đến một bước này. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra trong này tuyệt đối là có đại bảo bối ta làm sao có thể bán cho các ngươi. Mọi việc không có tuyệt đối, đây không phải là Trần Công Tử nói sao. Trần Quân cũng là đạo, hơn nữa, phương này truyền đạo bảo hạp phong ấn chi lực mạnh, coi như là chúng ta quý nguyên các bây giờ cũng không có người có thể phá giải ra. Nếu là Trần Công Tử đem bán ra cho chúng ta quý nguyên các, chúng ta là có thể đem đưa đến quý nguyên các trụ sở chính, tìm mạnh hơn được cường giả đem phá giải. Húng chi, phá không giải được phía trên phong ấn. Bây giờ Trần Công Tử nếu là đem đuổi trên người, khó tránh khỏi sẽ bị người âm thầm nhớ, không bằng. chân Quân vừa nói, muốn Trần Phong cầm trong tay phương này truyền đạo bảo hạp bán cho bọn hắn quý nguyên các, nhưng là lại là trong nháy mắt khắc Trần Phong ngắt lời nói, không cần. Ai nói ta phá không giải được phía trên này phong ấn. Trần Phong chép miệng một cái nói, các ngươi quý nguyên các không người có thể phá giải mở phía trên này phong ấn, vậy thì chính ta. Đối với Lao Đại, điều này hiển nhiên là có thứ tốt, muôn ngàn lần không thể bán A. Gia cắt cắt ở một bên xoa xoa tay nói, mới vừa rồi hắn nghe Trân Quân muốn thu mua truyền đạo bảo hạp lúc, gấp giống như là trên chảo nóng mạng nghĩ, bây giờ nghe đến Trần Phong tỏ thái độ, nhất thời lên tiếng nói. Trương Kiểu Linh cũng là đạo, nếu có thể mở, kia liền mở ra đi, ta trung quy trong cảm giác có vật gì. Lời này vừa nói ra, Trân Quân nhất thời kinh dị nhìn Trương Kiểu Linh liếc mắt. Mà Gia cắt cắt càng là ôm Trương Kiểu Linh, kích động nói, ngốc đại cá tử nhi, ngươi hắn sao chính là một cái phúc tinh ngươi giải một đôi tuệ nhăn a. Chương 218, bảo trong hộp bảo trong hộp vật. Trần công tử, phía trên này phong ấn cũng không phải là tầm thường phong ấn, phong ấn nếu là không hiểu được phương pháp phá giải tu sĩ tùy ý làm cản trở lời nói, chỉ sợ là muốn sức uy hiếp mệnh a. Trần Quân nhìn Trần Phong liếc mắt, "Đạo, tiểu nữ không hy vọng Trần công tử bởi vì là một cái không có năng lực làm truyền đạo bảo hạp mà lãng phí tánh mạng mình." Trần Quân nói chân thành, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, không sao, bảo bối này cùng huynh đệ của ta hữu duyên, không thể nhường nhịn." Vừa nói, Trần Phong chính là đạo, ở nơi này nói, các ngươi quý nguyên các bây giờ không thể đem phong ấn phá giải, nhưng là ta cùng tên mập mạp chết bẩm kia đánh cuộc vẫn còn, hơn nữa những huynh đệ khác môn còn đang chờ nhìn bảo trong hộp bảo vật đâu rồi, ta tại sao có thể không tuân theo ước định đây? Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ở trong lòng đạo, hệ thống, đem nó phá vỡ cho ta. keng, Đang ở phá cơi phong ấn. Phong ấn đã giải trừ. Chỉ là một hơi thở giữa, hệ thống cũng đã đem phong ấn phá giải. Mà quý nguyên cắt nhưng là yêu cầu nặng nề báo lên, sau đó tìm người phá giải, nếu là có chút thời gian, Trần Phong cũng có thể để cho hệ thống đem nghiêm chỉnh cái quý nguyên trong các toàn bộ truyền đạo bảo hạp cũng phá giải ra. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn trong tay truyền đạo bảo hạp giả vờ giả vị đạo, mở cho ta. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ tụ tập đến một phe này truyền đạo bảo hạp trên. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là ở trong tối tự suy đoán cũng là không tin Trần Phong có thể đem Quý Nguyên Cắt cũng phá không giải được phong ấn cho phá giải nhưng là ngay một khắc này chân quân ánh mắt đột nhiên biến đổi bởi vì nàng lại cảm giác Trần Phong trên tay truyền đạo bảo hạ thượng phong ấn trí lực lại vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa phảng phất một cái đều chưa từng xuất hiện phổ thông truyền đạo bảo hạ trên phong ấn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá giải làm sao có thể chân quân khiếp sợ nhìn Trần Phong trong ánh mắt khiếp sợ căn không che giấu được toàn bộ tu sĩ nhìn chân quân trong ánh mắt vẻ khiếp sợ Trong lòng đều rung một cái. Chẳng lẽ tiểu tử này thật phá giải phía trên phong ấn hay sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn chân quân trên mặt vẻ khiếp sợ căn sẽ không làm dáng, trong nháy mắt chính là khiếp sợ tột đỉnh. Mà đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên đưa tay ra, làm bộ muốn mở ra truyền đạo bảo hạp nắp. Mở mở mở. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là đang mong Trần Phong đem truyền đạo bảo hạp mở ra, như vậy bọn họ là có thể nhìn thấy trong đó đến tột cùng là trang bị trọng bảo, hay lại là trang bị ra dưới. Nhìn chung quanh toàn bộ tu sĩ mong đợi cùng tò mò, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, bởi vì bất kể ở cái gì thời đại, nhân loại cũng là tò mò. Trong một sát na, Trần Phong trên tay dùng sức, trực tiếp đem kia truyền đạo bảo hạt mở ra một cái khe hở. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trong khe hở kia đổ xuống mà ra vô tận thất thải hạ quang, sáng mở tia sáng kỳ dị trong nháy mắt đem chọn cái quý nguyên cắt cho bảo phủ. Qua thật lâu, sáng mở mới là tiêu tan. Làm sáng mở tiêu tan lúc. Trong hộp đồ vật trong nháy mắt phơi bày tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Đó lại là một khối hổ phách. Nhưng là hổ phách lại là toàn thân nước sơn đen như mực, trong đó càng là có một sợi kim tuyến. Như vậy nhìn một cái, giống như là một con mắt phổ thông. mà cái hộp mở ra, vô tận ma khí bao phủ toàn bộ quý nguyên các ây ư, để cho toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được cả người run rẩy Đây là cái gì? Hình như là một cái hổ phách a Hổ phách? Hổ phách hình như là một cái ánh mắt như thế. Nhưng là tại sao cường đại như vậy mà khí? Toàn bộ tu sĩ đều đang suy đoán vật này đến tột cùng là cái gì? Nhưng là lúc này, chân quân nhưng là nhíu mày nhìn kia hổ phách, vẻ mặt ngưng trọng. Trưng 219, ác ma mắt. Trần phong thấy chân quân sắt mặt, trong nháy mắt chính là hỏi người biết. Chân quân nhìn trần phong, nhíu mày nói, vật này, hình như là một cái con mắt. Ồ, trong một sát na, trần phong chính là nhìn thấy, kia hổ phách tinh thể trong đó kim tuyến, lại la động một cái. Theo sau chính là nhìn về Trần Phong, cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Ngoại tàu thật mẹ nó là ánh mắt trả lại hắn mẫu thân là sống. Trần Phong thiếu chút nữa đem bảo hạp ném bay ra ngoài, nhưng là trong ngáy mắt, Trần Phong chính là ở trong lòng hỏi hệ thống, đạo, hệ thống, hắn đây mẫu thân đến tuột cùng là cái thứ gì? Đáp, Ác ma mắt. Ác ma mắt, là là ác ma trên trán con mắt thứ ba, có cường đại thần thông, mở mắt có thể cho nội chú người đưa tới tai họa, bổ sung thêm có họa loạn thần thông. Thần thông hòa loạn, có thể bắn ra laser, lực lượng theo nội chú người tu vi mà định ra. Dung hợp này mắt, có thể thu được hoàn chỉnh thượng đẳng huyết mạch ác ma huyết mạch. Dung hợp điều kiện, có ác ma yếu ớt huyết mạch. Có nhỏ xíu tỷ lệ đạt được ác ma truyền thừa. Nhìn thấy đôi mắt này tin tức lúc, Trần Phong trong nháy mắt tinh thần dung một cái. Ác ma mắt chính là một cái thần vật A. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn về phía trương cửu linh, tiểu tử này cảm giác lực như thế này mà mạnh lại ở nặng nghề trong phong ấn liếc mắt chính là tìm tới một phen này tầm thường nhất truyền đạo bảo hạt. Đây là hắn cơ duyên sao? Một bên chân quân giờ phút này nhìn về phía Trần Phong, hết sức nghiêm túc đạo: "Trần công tử, chân quân mời Trần công tử nhất định phải đem con mắt cho chúng ta quý nguyên cát, chúng ta quý nguyên cát nguyện ý lấy những vật khác coi như trao đổi." Vừa nói, chân quân liền là đối Trần Phong xá một cái. Hiển nhiên, chân quân cũng là nhìn ra ác ma mắt chân quý, nhưng là Trần Phong là không có khả năng đem loại bảo vật này giao ra. Nhưng là còn không đợi Trần Phong mở miệng, chỉ thấy ác ma mắt trong nháy mắt xuất hiện một kia biến hóa. Chỉ thấy ác ma kia chi trong mắt kia kia kim tuyến lại vào giờ khắc này nhìn về Trương Cựu Linh. Trương Cựu Linh trong nháy mắt chỉ cảm giác mình bị thứ gì phong tỏa như thế, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đưa hắn chói buộc chặt, căn không thể động đậy. Liên tại sát na này giữa, chỉ thấy kia ở truyền đạo bảo trong hộp ác ma mắt lại là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn nhanh hướng Trương Cựu Linh cái trắn đi. Đột nhiên này xuất hiện biến cố trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây tại chỗ. Nhất là Trần Phong cùng Trần Quân hai người, giờ phút này bọn họ đều là có chút không phản ứng kịp. Nhìn ác ma kia mắt bay đi địa phương, Trần Quân trong nháy mắt đỡ đẫn. Mà Trần Phong, khoe miệng nhưng là nâng lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên, ác ma mắt cùng trương cửu linh hữu duyên. Đây là trương cửu linh cơ duyên A. Trong một sát na, chỉ thấy trương cửu linh trên người chính là tản mát ra một trận kinh khủng ma khí, trong lúc nhất thời quý nguyên bên trong các ma khí ngút trời. Toàn bộ tu sĩ tại này cổ ngút trời ma khí bên trong tay chân lạnh như băng, phản phất lạnh có một dạng căn không thể động đậy. Mà ngay một khắc này, chỉ thấy trương cửu linh trên trán, lại là có một viên tụ nhãn, đang chậm rãi mở ra. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, ánh mắt kia cùng trương cửu linh hoàn toàn hòa làm một thể, tuy hai mà một, giống như trương cửu linh sinh ra chính là ỷ vào ba con mắt phổ thông. Hồn nhiên tiên thành. Mặc dù Trương Cửu Linh bây giờ là ba con mắt, nhưng là lại là có một cổ không nói ra tự nhiên cảm giác, không chút nào lộ ra quái dị. Mà đúng lúc này, Trương Cửu Linh liền là hơi nghi hoặc một chút nghẹo đầu đạo: "Đại ca, ta thật giống như lấy được một cái truyền thừa." Chương 220: Hắc Sơn thành tứ đại thiên tiêu. Nhìn ác ma kia mắt trực tiếp cùng Trương Cửu Linh hòa làm một thể, toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình. Chân quân cũng không nghĩ tới ác ma mắt lại sẽ tự động trạch chủ, nhất thời sững sốt. Trần Phong nhìn Chân quân khẽ miệng mang theo một tia hài hước nụ cười nói, "Trần Quân tiểu muội muội, ngươi đây sẽ không còn muốn đến muốn con mắt đi. Bây giờ ngươi nếu là còn muốn lời nói, cũng chỉ có thể từ huynh đệ của ta trên trán đem nào xuống tới Trần Phong cười nói, đồng thời nghiền ngẫm nhìn Trần Quân. Trần Quân cũng là bất đắc dĩ nhìn Trương Cửu Linh liếc mắt, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, "Trần công tử nói đùa, đây là ngài huynh đệ cơ duyên chỗ, trọng bảo tự động trạch chủ, cũng không phải là chưa từng xảy ra, tiểu nữ chỉ có thể chúc mừng ngài huynh đệ. Nơi này thật náo nhiệt a." mà đúng lúc này, một cái thanh âm từ cánh cửa truyền tới, sau một khắc đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Bốn bóng người bọn chúng đều là thanh niên tuấn kiệt, tài hoa xuất chúng. Kia trên người cẩm tú tơ lụa, trương hiển bốn người thân phận bất phàm. Mà bốn bên người thân cũng là theo chân một cái thần dị yêu thú, mỗi một con yêu thú một đôi mắt đều là linh động, hiển nhiên thập phân thông minh. Bốn người vừa vào tràng, trên người vô hình kia tản mát ra huy thế liền đem toàn bộ tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Trong một sát na, toàn trường đều kinh hãi. Trời ạ, đây chẳng phải là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu sao? Bọn họ lại cũng đi tới nơi này tứ thánh di tích. Nghe nói bọn họ thích nhất đánh cược bảo, chỉ sợ là nghe nói quý nguyên các ở nơi này phong tử điệu bên trong, muốn tổ chức sự thượng lớn nhất đánh cược bảo đại hội, lúc này mới sẽ đến đi. Cũng không chuẩn là muốn tới đây tìm cơ duyên, thuận tiện tham gia lần này đánh cược bảo đại hội đi. Tứ thánh di tích mở ra, hàng năm cũng sẽ đưa đến rất nhiều các phe thanh niên tuấn kiệt tới tham gia, bọn họ tới đây dễ hiểu nhất định là vì truyền thừa tới. Mà một ít nữ tính tu sĩ nhìn thấy bốn người này thời điểm, nhất thời mặt đầy si mê, hận không được lập tức nào tới, ở trên người bọn họ một hồi loạn gặm. Mẹ ta nha, bốn người này thế nào đẹp trai như vậy trên thế giới lại có đẹp trai như vậy nam nhân. Hoàn mẫu thân ta còn thượng bốn người bọn họ. Thật sự muốn để cho bốn người bọn họ đồng thời cưới ta à? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta ta cảm giác tâm muốn đụng tới. Á bọn họ đem ta tâm cũng câu đi a Trần Phong nhìn về phía bốn người kia, nhất thời là nheo mắt lại. Bốn người này dung nhan giống như đã từng trên địa cầu ngôi sao một dạng đều là tiểu thị tươi, nhất là bốn người kia khoẻ miệng kia một kia bất cần đời lũ cười, càng là hấp dẫn toàn bộ nữ tính tu sĩ. Phi mặt trắng nhỏ Trần Phong thanh phun một tiếng, nhất thời để cho chân quân sửng sốt một chút. Chân quân khoẻ miệng có chút run rẩy, nàng bây giờ bị Trần Phong dáng vẻ làm buồn cười, nhưng là vẫn không thể cười, bởi vì bốn người kia nàng nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Bốn người này chính là Hắc Sơn Thành Thiên hạc tông bốn cái tiểu thiên tài, một thân thực lực ở 25 tuổi trước đều là đạt tới vũ vương cảnh đại viên mãn, thậm chí một người trong đó thực lực đã đạt tới vũ hoàng cảnh. Cũng chính là vào lúc này, chân quân trực tiếp hướng về kia bốn người đi tới, đạo, chữa di công tử, hoành viễn công tử, tuấn minh công tử, tinh thần công tử, tiểu nữ gặp qua bốn vị công tử. Chân quân đi tới bốn bên người thân, hướng về phía bốn người thi lễ nói. Có thể làm cho chân quân cho bọn hắn thi lễ, đây tuyệt đối là thân phận bất phàm. Làm bốn người nhìn thấy chân quân thời điểm đều là hai mắt tỏa sáng. Đạo, chân quân tiên tử, làm sao ngươi tới đến Bạch Vân thành như vậy cái địa phương nhỏ, chúng ta nhưng là rất lâu cũng không nhìn thấy tiên tử. Chương 221, ra cắt các bực bộ truyện. Vậy bây giờ, vật này hẳn là ta đi trần phong ôm bả vai cười nói. Vũ Văn tự di hiển nhiên không nghĩ tới trần phong lại thật là đỉnh cấp khách quý, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Đạo, ngươi thật lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Lại dám rảnh với ta đồ vật. Ngươi là đánh gục ai Trần Phong ngóc đến lô thai, không chút nào đem Vũ Văn Tử Di coi vào đâu đạo, ta có tất muốn biết ngươi sao. Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều kinh hãi có chút tu sĩ đã sớm bí mật quan sát Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di, bây giờ trực tiếp là cảm giác trong lòng một trận long trời lỡ đất. Chơi hạ tiểu tử này lại dám cùng Hắc Sơn thành thiên hạc tông tứ đại thiên kiêu đùa bỡn hành. Tiểu tử này thật là gan quá lớn chẳng lẽ hắn không biết bốn người này là ai chăng? Thật là thật lớn mật tiểu tử này, hôm nay chỉ sợ là không thể hoàn hảo đi ra Quý Nguyên các toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cùng Vũ Văn Tự Di, đều là mặt đầy kinh hoàng. Ở Trần Phong bên cạnh, một người tu sĩ âm thầm thọc một chút Trần Phong, thấp giọng nói: "Tiểu huynh đệ, bọn họ là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu, ngươi tốt nhất vẫn là khắc cùng bọn họ cứng rắn thép Hắc Sơn Thành Thiên Hà Tông." Đó là cái nào mẹo cào tông môn? Chưa nghe nói qua, phòng trừng cũng chính là cái đó giáp dưới tông môn vừa nói, Trần Phong dương mắt nhìn Vũ Văn Tự Di liếc mắt. Đạo, ta không không cần biết ngươi là cái gì tông cái gì phái bây giờ, ngươi đem truyền đạo bảo hạp cung cung kính kính đặt ở trên tay ta, sau đó mau cút trần phong mặt đầy khó chịu, hướng về phía đã sớm mặt đen sắc vũ văn tự di đạo không biết sống chết đồ vật ở vũ văn tự di bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ, chính là Phượng Tuấn Minh. Chỉ thấy hắn xuất hiện, trực tiếp chính là những mày nói, lại dám chê chúng ta thiên hạt tông ngươi đáng chết lúc này, còn lại vũ tinh thần cùng Túc Hoành Viễn cũng là đi tới, nhìn trần phong sắc mặt khó coi Thế nào, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sau muốn giết người diệt khẩu sao?" Trần Phong khinh thường cười lạnh nói, "Hôm nay các ngươi phải đem truyền đạo bảo hạ đuổi, Nếu không giống như ta thật tốt tranh một chuyến, nếu như ta không nói gì Vũ Văn tự di nhìn Trần Phong, trong hai mắt phun ra lửa giận đạo. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Trần Phong chết như vậy chứ không sợ khai thủy năng chủ. Thường ngày cái nào tu sĩ nhìn thấy bọn họ không phải là nhượng bộ lui binh, coi như là chính mình đoạt bọn họ nhìn chúng truyền đạo bảo hạ, cũng phải cần im hơi lặng tiếng. Hôm nọ Ai ai biết từ nơi nào ra tới một lăng đầu thanh, lại dám cùng bọn họ gọi nhịp trong lúc nhất thời, bọn họ tứ đại thiên kiêu nhất thời đều là vẻ mặt lạnh xuống. Ở một bên chân Quân nghe đến chỗ này xôn xao, dương mắt xem ra, nhất thời nhìn thấy Trần Phong cùng chính nhất mặt âm trầm tứ đại thiên kiêu trong ngấy mắt, chân Quân nhướng mày một cái, ngay sau đó hướng Trần Phong bọn họ vị trí phương nhi tới nàng liếc mắt chính là nhìn ra phát sinh cái gì sao, dù sao nàng tình tưởng kia tứ đại thiên kiêu địa bộ, cũng từ mới vừa mới rõ ràng Trần Phong tính tình trong nháy mắt chính là lên tiếng nói, mấy vị, hòa khí khả năng sống tài sản, có chuyện gì? thật tốt nói, chân quân tiên tử, tiểu tử này không mở mắt, dám giành với chúng ta đồ vật, ngươi nói nói làm sao bây giờ đi? vũ văn tự di nhìn thấy chân quân lại xuất hiện, nhất thời cười lạnh bọn họ nhưng là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, hơn nữa nhiều năm như vậy ở quý nguyên các đê, nhờ cơ bảo, cùng chân quân tiên tử có thể nói là xem như quen biết đã lâu, chuyện hôm nay chân quân tiên tử nhất định sẽ hướng của bọn hắn. vừa nói. Vũ Văn Tự Di cười lạnh nhìn Trần Phong lướt mắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 222, ta cũng vậy đỉnh cấp khách quý. Ở một bên, Gia Cắt Cắt ở Trần Phong bên cạnh nói, bốn người này là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông bốn cái tiểu thiên tài, một thân thực lực kinh người. Vừa nói, Gia Cắt ơn chỉ bốn người kia bên trong một người trong đó đạo, lão đại, nhìn thấy hắn ấy ư, chính là cái đó mặc áo đen phủ. Hắn cứ gọi Vũ Văn Tự Di là trong bốn người này thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất. Cái đó trên mặt dài một rồi mỹ nhân, gọi là Túc Hoành Viễn, thực lực thiên phú xếp hạng thứ hai. Cái đó một bộ hồng y, gọi là Phượng Tuấn Minh, cái đó có điểm giống là nữ nhân, gọi là vũ tinh thần thực lực xếp hạng thứ ba thứ tư, nhưng là đều có vũ vương cảnh đại viên mãn tu vi. Người tại sao biết? Bốn người này rất nổi danh. Trần Phong nhìn ra cắt cắt lại đối với bốn người này quen thuộc như vậy, nhất thời hỏi. Lão đại, ngươi cũng không biết, bốn người này nổi danh trình độ. Đây chính là toàn bộ Hắc Sơn bên trong thành đều biết bốn người bọn họ. Vừa nói, Gia Cắt Cắt nhìn bốn người kia nói, nhưng là ta biết bọn họ không là bởi vì bọn hắn nổi danh, mà là bọn hắn giống như ta, cũng yêu thích đánh tử bảo, trước ở Hắc Sơn thành có duyên gặp qua một lần. Vừa nói, Gia Cắt Cắt trên mặt thoáng qua một tia âm trầm. Thế nào? Bọn họ đắc tội qua ngươi? Trần Phong bén nhạy bắt được Gia Cắt Cắt trên mặt kia kia âm trầm, nhất thời hỏi. Gia Cắt Cắt trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ, "Đạo, à chính là bọn hắn từ trong tay của ta đoạt qua một lần truyền đạo bảo hạp mà thôi. Ồ! Trần Phong nhìn đang cùng chân quân chuyện trò vui vẻ bốn người lít mắt, ngay sau đó hỏi thế nào đoạt, nói nghe một chút. Chuyện này, ra cắt cắt trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên, hiển nhiên chuyện này một mực để cho hắn canh cánh trong lòng. Một lần kia ở Hắc Sơn Thành đánh cực bảo, ta nhìn chúng một cái truyền đạo bảo hạp, theo sau chính là dự định mua lại, bất quá ở thanh toán nguyên tinh lúc, bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện từ trong tay của ta đem kia truyền đạo bảo hạp cướp đi rồi sau đó hoàn thành thanh toán nguyên tinh loại chuyện này đang đánh cuộc bảo giới chính là mối hận cướp vợ ngay cả trần phong nghe sau đều là một trận cao mày kia cái đó truyền đạo bảo trong hộp mở ra vật gì không trương cửu linh hỏi nếu như không có mở ra đồ vật ta cũng không thể như vậy hận a gia cát tân trên mặt thoáng qua một tia đau lòng đạo kia trong đó lại mở ra một món trọng bảo là man hoang kỷ nguyên một vị đại thánh thật sự tế luyện bảo khí gọi là tinh thần chiến tích Ngôi sao kia chiến kích vừa ra, nhất thời trong bầu trời tinh quang như thác, vô tận thần uy tại tinh thần chiến kích trên tụ tập, một đòn liền có thể đánh chết vũ hoàng cảnh tam trọng bên dưới cường giả. Nếu như là một cái tinh thông kích pháp vũ vương cảnh tu sĩ sử dụng, cũng có thể đánh chết vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Gia cắt cắt vừa nói, trên mặt đau lòng nhìn Trần Phong đều là gần như có thể cảm nhận được. Trần Phong nhìn bốn người kia, khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó vô vô gia cắt cắt bả vai nói, nhớ cứ nhìn ta một hồi như thế nào làm làm bọn họ đi, lão đại, ngươi làm muốn, ra cắt cắt nhưng là biết Trần Phong thủ đoạn, nhưng là vẫn có chút lo lắng nói, lão đại, bọn họ yêu thú đều là thông linh, đặc biệt thuần dưỡng tới đánh tụi bảo, không có tiểu sữa lòng, có thể sao? yên tâm đi, Trần Phong nhìn toàn trường truyền đạo bảo hạ, đạo, coi như không có tiểu sữa lòng, ta cũng có biện pháp đem bọn họ đùa chơi chết chết. ở cửa, bốn người kia chuyện trò vui vẻ, ngay sau đó chân quân đạo nếu bốn vị công tử hôm nay có nảy hứng thú, tiểu nữ liền không chậm trễ nữa bốn vị công tử thời gian mời vừa nói chia tay ra bốn người kia nhất thời tiến vào bên trong chương 223, tranh chấp hắc sơn thành tứ đại thiên kiêu trình diện nhất thời làm cho cả quý nguyên các dòng đến nhà tôn sát thời gian này toàn bộ tu sĩ đều có ý tránh bốn người bọn họ thậm chí có điểm đề phòng bọn họ hiện nhiên bọn họ đều là biết bốn người này tát phong mà trong sân duy chỉ có có một người Ở tận lực hướng đến bốn người bọn họ phương hướng tiếp cận đi bốn người này không hổ là trong này lão luyện, một ít truyền đạo bảo hạp bọn họ liền nhìn cũng không nhìn, hiện nhiên là liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ kia truyền đạo bảo trong hộp cũng không có vật gì tốt, chỉ có đến những thứ kia hư hư thực thực có trọng bảo truyền đạo bảo hạp lúc trước, mới có thể để cho bên cạnh mình biện bảo yêu thú người một cái. Mà liên trong quá trình này, một người tu sĩ mua người kế tiếp truyền đạo bảo hạp mở ra, trong đó sáng mở văn trượng, điềm lành rực rỡ, bảo hạp mở ra, một món kim giáp xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt man hoàng kỳ nguyên thời kỳ thánh vật, có thể kháng cự vũ đế bên dưới bất kỳ công kích nào lì lợm vật này vừa ra một bên chủ quán chính là trong nháy mắt nói tu sĩ kia nắm vàng này giáp đốn lúc nhỏ máu nhận chủ hữu bính hữu kiêu hết sức kích động một bên toàn bộ tu sĩ đều là kinh tiện nhìn tu sĩ kia thầm hận tại sao lấy được trọng bảo không là chính bọn hắn nhưng là kia tứ đại thiên kiêu nhưng là biểu môi một cái trong đó vũ tinh thần đạo một món lục phẩm bảo khí mà thôi không, coi là trọng bảo. Bốn người bọn họ đều là lắc đầu một cái, lộ ra chẳng thèm ngó tới mà đúng lúc này, Trần Phong gia hiện tại ở bên cạnh họ, ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, chỉ một cái truyền đạo bảo hạt đạo, cái này, bao nhiêu nguyên tinh? 200.000 nguyên tinh. Kia chủ quán nhìn Trần Phong, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì Trần Phong mới vừa rồi nhưng là chụp cái tiếp theo trọng bảo a, thậm chí có thể nói là mua được một cái cơ duyên hơn nữa Trần Phong cùng người mập mạp kia đánh cuộc, còn nghĩ mua truyền đạo bảo hạt nguyên tinh thắng được. Làm sao không khiến hắn rất ngạc nhiên? Chỉ thấy Trần Phong nhìn kia chủ quán đạo, "Được, ta mua. Ta xem chuẩn truyền đạo bảo hạp, nhất định có trọng bảo." Trần Phong cố ý nói rất lớn tiếng, nhất thời hấp dẫn đám người kia ánh mắt. Trong một sát na, kia bốn vị thiên kiêu đều là nhìn về phía Trần Phong trên tay nắm bảo hạp, nhất thời trợn to hai mắt hơn nữa bên cạnh hắn dám bảo yêu thú càng đối với đến Trần Phong trên tay truyền đạo bảo hạp chạy đi sau một khắc, kia Vũ Văn tự di chính là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trong nháy mắt, từ Trần Phong trong tay rảnh lại phương này truyền đạo bảo hạp 200.000 nguyên tinh đúng không vừa nói, Vũ Văn Tử Di chính là xuất ra một túi nguyên tinh. Chấm đã. Trần Phong ở một bên nhìn Vũ Văn Tử Di, "Đạo, ngươi có thể biết có tới trước tới sau nói một chút." "Tới trước tới sau?" Vũ Văn Tử Di cười lạnh một tiếng, "Đạo, ta là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, có chọn trước trước chọn quyền lợi, ngươi là cái thá gì?" Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong đầy mắt khinh thường. Trần Phong cười lạnh một tiếng, "Đạo Đỉnh cấp khách quý, ngươi rất trâu sao. Vừa nói, Trần Phong cầm ra bản thân đỉnh cấp thẻ khách quý, đạo, ta cũng vậy đỉnh cấp khách quý, kia truyền đạo bảo hạp là ta xem trước bên trong, hẳn là ta chọn trước trước chọn đi ngươi cũng là đỉnh cấp khách quý. Ngươi. Vũ Văn tự di nhìn Trần Phong, không chút nào nghĩ đến, nhìn Trần Phong một bộ bình thường bộ dáng, căn liền không nghĩ ra tại sao Trần Phong có thể trở thành đỉnh cấp khách quý không tin, ngươi tự có thể hỏi hắn. Trần Phong chỉ kia chủ quán, ngửa đầu đạo. không sai. Trần công tử đúng là các khách quý kia bạn hàng lúng túng cười nói. Vậy bây giờ, vật này hẳn là ta đi Trần Phong ôm bả vai cười nói. Trưng 224, Trần quân thái độ. Hừ hừ. Vũ văn tự di cười lạnh nhìn Trần Phong, thầm nói, một tên ăn mày nhỏ còn muốn giành với ta vừa ý đồ vật, thật là buồn cười. Trên mặt hắn mặt đầy đắc ý, chờ đợi Trần quân lời nói. Trần phong nhìn Vũ văn tự di trên mặt đắc ý, khỏe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Mà Trần quân giờ phút này nhìn hai người Chân mày cũng là hơi nhíu lên, nhưng là vẫn là đạo, Vũ Văn công tử, ngài nhị vị đều là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, gặp phải loại tình huống này, quý nguyên các đề nghị ngài nhị vị thông qua đấu giá cạnh tranh một phen này truyền đạo bảo hạt. Chân quân tử Tốn nói, không chút nào nhìn thấy Vũ Văn tự di sắc mặt. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn tự di, trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận lúng túng. Xung quanh Tam đại thiên kiêu đều là mặt đầy khó coi, sắc mặt thật giống như rất tại trôn tương bên trong quả cả. Thập phân hôi lại khó coi. Trong một sát na, Vũ Văn tự di chính là nhìn về phía chân quân, trong ánh mắt ở hỏi chân quân, tại sao không có hướng mình nói chuyện. Chính mình nhưng là quý nguyên các đỉnh cấp khách quý, hơn nữa còn là quý nguyên các khách quen cũ, ở quý nguyên các tiêu phí nguyên tinh ít nhất cũng có mấy tỷ. Mặc dù những thứ này nguyên tinh cũng chỉ là vũ sư nguyên tinh, nhưng là lại là ước chừng một cái hạ đẳng thế gia mười năm lời. Cứ như vậy quan hệ, lại còn là không nghĩ đến mình nói chuyện, chân quân cũng qua không lên đường đi. Trần Quân đối với Vũ Văn Tự Di sắc mặt thì làm như không thấy. Cái này làm cho Vũ Văn Tự Di trên mặt càng thêm khó coi. Vũ Văn Tự Di nghĩ tưởng muốn phát tác, nhưng là lại là trong nháy mắt nghĩ đến Trần Quân thân phận, trong một sát na lạnh xuống, nhưng là sắc mặt khó coi, trước đây chưa từng thấy. Tốt tốt tốt. Vũ Văn Tự Di mặt đầy cười lạnh, vỗ tay nói, tiên tử thật là thật là thủ đoạn, là kiếm một món tiền lớn, không tiếc sử dụng như vậy thủ đoạn, thật là làm cho công tử bội phục. Vũ Văn công tử chê cười. Chân quân miệng mím một cái, nở nụ cười thi lễ nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời Vũ Văn tự di mặt liền biến sắc, đạo, tiên tử thật nếu để cho ta cùng hắn cạnh tranh. Thiên tử, chúng ta bốn người đồng khí liên chi, ngươi cũng đừng quên. Vũ tinh thần cao mày nói, quý nguyên cấp nếu là đắc tội Vũ Văn, thì đồng nghĩa với đắc tội ba người chúng ta. Thoáng cái đắc tội bốn cái đỉnh cấp khách quý, chỉ sợ quý nguyên cấp cao tầng biết sau, tiên tử ngươi cũng phải ăn không ôm lấy đi thôi túc hoành viễn mặt âm trầm nói hơn nữa tiên tử ngươi bây giờ làm một lúc tài sản tương hội vĩnh viễn mất đi bốn cái đại thần tài như vậy không có lợi lắm chuyện ngốc nết cũng không phải là tiên tử có thể làm được đi phượng tuấn minh khoe miệng khẽ nhếch nhắc nhở chân quân đạo ba người khác cũng là gật đầu bọn họ tin tưởng chân quân chính là nhất thời hồ đồ không thể nào biết không nghĩ ra đạo lý trong đó nhưng là bọn hắn nhưng mà cho là chân quân là muốn tham nhất thời tiền tài cho nên mới làm ra để cho bọn họ đấu giá đoạt bảo quyết định nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Trân quân căn sẽ không đưa bọn họ mấy người này coi vào đâu. Đối với bốn người lời nói, Trân quân phảng phất không có nghe thấy qua. Chỉ thấy Trân quân mở miệng, thanh âm êm, êm dịu, nhưng là trong đó thái độ cứng rắn nhưng là biểu dương không bỏ sót. Bốn vị công tử không có nghe lầm, tiểu nữ lời vừa mới nói, chính là muốn để cho Vũ Văn công tử cùng Trần Công tử cạnh tranh công bình. Vừa nói, Trân quân còn hiếp mắt nhìn Vũ Văn tự di liếc mắt, đạo, hơn nữa, tiểu nữ mặc dù còn không có ngốc đến coi là không hiểu sổ sách trình độ nhưng cũng không phải là quan tâm chính là bốn cái đỉnh cấp khách quý trình độ. Trưng 225, chân Quân. Tiểu nữ mặc dù còn không có ngốc đến coi là không hiểu sổ sách trình độ, nhưng cũng không phải là quan tâm chính là bốn cái đỉnh cấp khách quý trình độ. chân Quân thanh em nói xong lời cuối cùng, đã là mang có một tí không vui, nhìn bốn người trong ánh mắt cũng là lãnh đạo. chân Quân thật coi là không hiểu sổ sách sao? Chẳng lẽ nàng thật không biết bốn người này đều là ở quý nguyên các tiêu phí sắp tới hai tỷ nguyên tinh đại tài chủ sao? Hơn nữa bốn người này tốt đánh cực bảo, đây đối với quý nguyên các mà nói, hoàn toàn chính là ẩn hình tài sản A. Thiên tử ngươi đây là điên. Vũ Văn tự di nhìn Trần Quân có chút nổi nóng nói. Bốn người bọn họ đều là không hiểu Trần Quân tại sao biết cái này sao hồ đồ, bọn họ bực này thân phận. Ở quý nguyên các chính là đẳng cấp cao nhất khách hàng, hết thể đều sẽ dựa theo bọn họ suy nghĩ tới an bài. Thậm chí ở vài những người khác tranh đoạt lúc, cũng phải đứng ở bọn họ bên này. Nhưng là Trần Quân nhưng là lựa chọn trung lập. Cái này ở bốn người trong mắt không thể nghi ngờ chính là đứng ở Trần Phong bên kia a. Người cản rỡ. Chân quân nhìn Vũ Văn Tự Di ánh mắt đã tràn đầy lạnh giá, thanh âm càng là thập phân tức giận mười phần. Ở Quý Nguyên trong các, còn chưa từng có người dám đối với chân quân bất kính như vậy, coi như là Quý Nguyên các đỉnh cấp khách quý cũng không được. Chân quân ánh mắt chi lạnh giá, trong nháy mắt ở nàng nhu nhược thân hình trên phủ thêm một tầng như băng sơn sơ xác tiêu điều, kia một cái ánh mắt, lại là để cho Vũ Văn Tự Di bốn người đều là cảm nhận được sợ hãi. Đây tột cùng là cái dạng gì ánh mắt kinh khủng à? Đây là một cái nữ tính trên người sẽ xuất hiện khí thế sao? Toàn bộ quý nguyên trong các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn chân quân, bọn họ đều là cảm nhận được một cổ băng hàn chi khí bao phủ bọn họ. Trên người linh khí vào giờ khắc này đều có nhiều chút vận chuyển không, đỉnh trệ không chịu nổi. Trời ạ chân quân tiên tử lại tức giận. Tứ đại thiên kiêu lại đem tiên tử chọc giận, là thế nào chuyện? Không biết, đi xem một chút. Ta vừa vặn giống như nghe thấy bọn họ nói chân quân tiên tử điên. Chắc là những lời này đưa tới đi. Nhìn bốn người kia chỉ cao khí ngang dáng vẻ, nhìn một cái liền không là thứ tốt gì lại để cho tiên tử nổi giận bọn họ thật đáng chết. Thấy chân quân nổi giận, trong một sát na, bốn người đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời chính là hoảng sợ. Nhất thời, Vũ Văn Tự Di chính là trực tiếp ôm quyền, bộ dáng mười phần cung kính đạo, tiên tử, ta nhất thời nói nhầm, mong rằng tiên tử tha thứ tha thứ. Mà Trần Phong lúc này nhưng là kinh ngạc, mới vừa rồi Vũ Văn Tự Di người này vẫn còn chỉ cao khí ngang. Bây giờ thế nào ở chân quân trước mặt cứ như vậy kinh sợ, thậm chí ngay cả công tử cũng không dám tự sưng. Chẳng lẽ là bởi vì chân quân khí thế, hay là bởi vì chân quân quý nguyên các chủ quản thân phận? Trần Phong bén nhạy cảm giác, chân quân thân phận cũng không giống như là đơn giản như vậy. Chân quân nhìn Vũ Văn Tự Di một hơi thở, trong ánh mắt lạnh giá thối lui, sơ xác tiêu điều khí thế dần dần tiêu tan, theo sau chính là lạnh rên một tiếng, "Đạo, bắt đầu đấu giá đi." Vừa nói, chân quân lánh đạm nói, Nếu như Vũ Văn Công Tử nếu không phải nghĩ tưởng đấu giá đoạt bảo lợi nói, vậy thì cầm trong tay truyền đạo bảo hạp giao cho Trần Công Tử đi. Tiên tử, ta nhất định là muốn cạnh tranh một phen. Vũ Văn Tử Di cười rất khó nhìn nói, bảo bối này người sáng suốt nhìn một cái là có thể phát hiện bất phàm nhất là ta dám bảo yêu thú càng là sớm đã nhìn chằm chằm bảo hạp, chỉ bất quá bị không có mắt ăn mày cho đoạt trước một bước, nếu không truyền đạo bảo hạp sớm chính là ta vật trong túi, nơi nào sẽ nhiều hơn những chuyện này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, là ta chế định quy củ. Đã như vậy, vậy hãy nhanh điểm bắt đầu đi, ta tới chứng kiến. Chân quân mặt vô biểu tình, tốc ký đưa tay ra, Vũ Văn tự di ngượng ngùng đem truyền đạo bảo hạp giao cho chân quân trên tay, bên trong cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào cùng chân quân ngón tay chút nào tiếp xúc. Trần công tử, bây giờ bắt đầu đấu giá đoạt bảo, có thể không? Chân quân hỏi. Trần Phong mới vừa phải nói Gia Cát Cát nhưng là ở một bên chạy tới, đạo, lao đại chấm đã, ta phải ở chỗ này nhìn. Gia Cát Cát, ngay sau đó cùng Trương Cựu Linh đi tới Trần Phong bên người. Đấu, Trần Phong tùy ý đáp. Ngươi là cái đó. Một bên vũ tinh thần nhìn Gia Cát Cát, khẽ nhíu mày. Tại hắn trong trí nhớ hình như là gặp qua cái tên mập mạp này, nhưng là có chút không nhớ nổi. Ngươi là tên mập mạp chết bầm kia, cái đó cho chúng ta đưa cái tinh thần đưa một đại lễ ngu ngốc, ha ha ha ha. Một bên Phượng Tuấn Minh nhớ tới gia cắt cắt, nhất thời chính là lên tiếng cười nhạo nói, bởi vì bọn họ mới vừa rồi ở chân quân trên người ăn quả đắng, cho nên bây giờ nhìn thấy gia cắt cắt, Phượng Tuấn Minh trực tiếp ở gia cắt cắt trên người đem chính mình một lời buồn dầu phát tiết ra ngoài. Nguyên lai like là ngươi. Vũ tinh thần cũng là cười lạnh, đạo, tinh thần chiến kích rất là tốt dùng, nếu như không có ngươi, ta còn thực sự không nhất định có thể có được như vậy một phần trọng bảo. Thật là cảm ơn ngươi Vũ tinh thần cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hài hước gia cát cát trong ánh mắt u buồn trong nháy mắt tràn lan mà ra đúng ngươi là tên mập mạp chết bầm kia vũ văn tự di nhìn gia cát cát cũng là đem trong lòng mình phun ướt toàn bộ phát tiết ở gia cát cát trên người đối với gia cát cát châm trọng đạo thật là không có nghĩ đến lưu tầm lưu mã tầm mã nhân di quần phân những lời này như vậy có đạo lý các ngươi hai cái này rác dưới lại có thể gom lại đồng thời chân quân nghe bốn người nói chân mày lần nữa nhíu lại đạo bốn vị công tử xin chú ý lời nói Bốn người kia nhất thời sững sờ, ngay sau đó bốn người đáy mắt đều là thoáng qua một tia sát giận. Mới vừa rồi không đứng ở chúng ta bên này cũng liền thôi, bây giờ còn ngay cả chúng ta nói chuyện cũng phải quản. Thiên tử, chúng ta bây giờ nói chuyện cũng không được sao? Vũ Văn Tự Di trong ánh mắt đã là lẫm mang lóe lên. Nàng chân quân thật là khi người quá đáng. Nếu là đổi thành người khác, bốn người bọn họ khẳng định đã sớm xuất thủ trừng phạt một phen, nhưng là bây giờ đứng trước mặt bọn họ nhưng là chân quân, bọn họ chỉ có thể đánh nấc răng hướng trong bụng nứt. Bốn vị công tử nói sai rồi. Chân quân nhìn bốn người nói, ta không để cho bốn vị ý miệng, mà là để cho bốn vị chú ý lời nói, bốn vị sẽ không ngay cả ta lời nói đều là nghe không hiểu đi. Quý nguyên các hiện tại cũng quản được rộng như vậy sao? Ngay cả chúng ta phương thức nói chuyện đều phải quản. Phượng Tuấn Minh mặt âm trầm nhìn chân quân, chất vấn, chân quân tiên tử, quý nguyên các cũng không nên khinh người quá đáng, chúng ta không có ở nơi nơi này động thủ, đã rất cho quý nguyên các mặt mũi. Ta đây đại biểu quý nguyên các cảm ơn bốn vị công tử. Trân quân nhẹ thi lễ, nhưng là lại là thoại phong nhất chuyển, đạo, nhưng là bây giờ, quý nguyên các bây giờ mới đặt một quý củ. Ở quý nguyên bên trong các, muốn tôn trọng người khác, không cho phép ra nói trâm trọng, làm đục, cùng thân thể con người công kích trân quân đúng mực, biểu hiện trên mặt, trên người khí thế, toàn bộ trương hiển quý nguyên các quý củ, không nghi ngờ gì nữa, không cho không văng lời. Dám hỏi, là người phương nào thật sự đặt quý củ vũ văn tự di lạnh nhạt mắt hỏi? Còn không đợi Trần Quân nói chuyện, Trần Phong đã bước ra một bước, đạo, là ta đặt quý củ. Trưng 227, đấu giá đoạt bảo. Là ngươi. Vũ Văn Tự Di bốn người đều là cổ quái nhìn Trần Phong, rồi sau đó cười ha ha, phản phất nghe cái gì Trần nhắn thiên hạ lớn kê khôi hài sự tình. Ngươi. Chỉ thấy Vũ Văn Tự Di liên tục cười lạnh đạo, ngươi là cái thá gì, còn dám nói định ra quý nguyên các quý củ. Ngươi là buồn cười chết chúng ta sao? Ngu si. Muốn làm ra vẻ cũng phải tìm một hợp lý một chút, tốc hành viễn mặt coi thường, thậm chí khinh bỉ nhìn Trần Phong, đạo, nói dối cũng không biết đánh bản nháp, thật là người ngu ngốc. Vũ Tinh Thần cùng Phượng Tuấn Minh giờ phút này cũng là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong, căn không đem Trần Phong lời nói để ở trong lòng. Mà đúng lúc này, Vũ Văn Tự Di mới vừa muốn nói thêm gì nữa, Trần Quân đột nhiên mở miệng nói, điều quy củ này chính là căn cứ Trần công tử đề nghị mà định ra, nói là Trần công tử đặt cũng quả thật không sai. Cái gì liên hắn như vậy cái không biết từ nơi nào nhô ra đồ vật vũ văn tự di bốn người chớ mắt nhìn nhau nghe chân quân nói ra lời nói căn liền là không thể tin được ta nói rồi chú ý ngươi lời nói vũ văn công tử chân quân chân mày cao lại trong nháy mắt phượng tuấn minh biến sắc thiên tử vũ văn không phải là trâm chọc ý tứ phượng tuấn minh ám bên trong chụp vũ văn tự di một chút vũ văn tự di trong nháy mắt kịp phản ứng đạo không sai ta không chớ để ý nghĩ chính là một câu than thở vũ văn tự di mặc dù nói như vậy Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ biết, hắn chính là ở châm trọc Trần Phong, châm trọc Trần Phong chẳng ra gì. Mặc dù chỉ là đang cảm thán, nhưng là hắn trong lúc vô tình toát ra ý tưởng chân thật, chính là không coi trọng Trần Phong, trong lời nói ý tứ giống như châm trọc không khác biệt. Bây giờ, lập tức bắt đầu đấu giá. Trân quân nhàn nhạt nhìn Vũ Văn tự di bốn người liếc mắt, ngay sau đó không nghi ngờ gì nữa đạo. Giá khởi đầu, 300.000 Vũ Sư Nguyên Tình. Mỗi lần tăng giá không phải ít hơn 50 ngàn Vũ sư Nguyên tinh Trần Công tử trước ra giá. Nguyên tinh cũng phân làm 5 cái cấp bậc, theo thứ tự là Vũ sư Nguyên tinh, Vũ vương Nguyên tinh, Vũ thánh Nguyên tinh, Vũ thần Nguyên tinh, Vũ tổ Nguyên tinh. Mà Nguyên tinh bên trong tối liêm giới nhất chính là Vũ sư Nguyên tinh. Mà Vũ tổ Nguyên tinh, ngay cả nắm giữ hơn ngàn năm lịch sử thượng đẳng tông môn cũng chưa chắc có thể nắm giữ một hồi. Trần Phong nhìn vẻ mặt tình thế bắt buộc Vũ Văn tự gì, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo 200 năm chục ngàn, 300,0000. Vũ Văn Tự Di nghe Trần Phong báo ra con số cũng biết Trần Phong không có bao nhiêu nguyên tinh trong người, hắn vừa định lên tiếng giễu cận, nhưng là lại là trong nháy mắt nghĩ đến Trần Quân lời mới vừa nói, nhất thời nhịn xuống, nhưng là kia muốn nói lại không nói ra khỏi miệng lời nói, nhưng lại như là nghẹn ở cổ họng. 300 năm chục ngàn Trần Phong thần tình lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào điểm này nguyên tinh đạo. 40 vạn. Vũ Văn Tự Di khẽ miệng khẽ nhếch, hắn một chút xíu tăng giá chính là muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả ở trình độ gì dừng lại tăng giá, cho Trần Phong một chút tăng giá đường sống, để cho Trần Phong gia tăng một ít lấy được truyền đạo bảo hạp hy vọng, sau đó sẽ từ từ đưa hắn một tia hy vọng xóa bỏ, như vậy sự tình, Vũ Văn Tự Di thích nhất. Mà Vũ Văn Tự Di sau lưng ba người cũng là nhìn ra, nhất thời cười lạnh nhìn Trần Phong, mặt đầy hài hước, phảng phất Trần Phong chính là bọn hắn trong tay vặn vẹo, muốn từng điểm từng điểm đem Trần Phong đùa chơi chết. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là khỏe miệng nâng lên một tia hài hước độ cong, đạo, một triệu. Cái gì? Một triệu. Vũ Văn tự di bốn người hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại sẽ tăng giá đến cái giá này vị, nhất thời cả kinh. Trường 228, người có tiền thế giới các người không hiểu. hắn điên sao? Nếu như truyền đạo bảo hạp cách không có thứ gì, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mặc dù cái thanh này truyền đạo bảo trong hộp có trọng bảo tỷ lệ rất lớn, nhưng là giá trị nếu là căn không đáng giá 1 triệu nguyên tinh lời nói, đây chẳng phải là bồi. Hắn thế nào trực tiếp liền đem giá cả nhắc tới 1 triệu nguyên tinh? Hắn có nhiều như vậy nguyên tinh sao? Chẳng lẽ hắn phổ thông bề ngoài bên dưới, lại là một cái ẩn nút cực sâu công tử nhà giàu? Một đám xem náo nhiệt tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ cảm giác căn không dám tưởng tượng Trần Phong có thể để cho lại đột nhiên đem 40 vạn nguyên tinh nhắc tới 1 triệu là một loại gì tâm tính? Chẳng lẽ đây là điển hình nhà giàu mới nổi tâm tính hắn sẽ không biết diễn xuất cái gì ba thanh một con heo tuyệt hoạn một cái thập phân dầu mỡ đại thúc trung niên tu sĩ ở một bên nói lời vừa ra khỏi miệng theo sau chính là nghi ngờ nói ồ ta nói gì nữa trần phong cái gì nhìn kia đại thúc trung niên liếc mắt ngay sau đó nhìn về phía vũ văn tự gì đạo ngươi nên ra giá vũ văn tự ý ta gọi là vũ văn tự di không gọi vũ văn tự ý vũ văn tự di lạnh lùng nhìn trần phong liếc mắt quát lên đại ca tự ý có ý gì Trương Cửu Linh ở một bên hỏi. Trần Phong cắn môi một cái, thầm nghĩ, không thể nào, thế giới này người cũng không biết tự ý có ý gì. Tự ý mà, chính là từ ta an ủi. Trần Phong gật đầu nói. Nhưng là Trần Phong dư quang nhưng là nhìn thấy, Trần Quân sắc mặt đột nhiên biến hóa đến đỏ bừng, mà một bên những nữ tu sĩ đó lại tất cả đều là đỏ lên, giống như là chín mùi bình quả. Có chút nữ tu sĩ càng là thấp giọng phun một cái, đạo, phi đăng độ tử. Mà Trần Quân cũng là âm thầm trừng Trần Phong liếc mắt kia thẹn thùng khí bộ dáng để cho Trần Phong một trận trong lòng run lấy bẩy. Trong một sát na, Trần Phong chính là mình, nguyên lai like cái thế giới này vẫn có một cái như vậy ngạnh mà. Đến tổt cùng là chuyện gì? Hắn thế nào đem giá cả đột nhiên đề cao như vậy? Trần Quân cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong lít mắt, trong lòng nói. Mà Vũ Văn tự di bốn người đều là không biết Trần Phong giao ra danh tự này ý tứ, mặt đầy nghi vấn. Mà Vũ Văn tự di nhưng là không có nhản tình nhã trí đi nghiên cứu Trần Phong nói ra lời chúng ý nghĩ. Mà là ở suy nghĩ, Trần Phong đột nhiên đem giá cả để cao tới cao như vậy, đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng là đột nhiên, hắn chính là cười lạnh lên. Hắn suy nghĩ ra Trần Phong là ý gì. Tiểu tử này liền là muốn để cho công tử nghi kỵ hắn ý tưởng, nhưng là thật ra thì, trên người hắn tối đối với cũng liền một triệu vũ sư nguyên tinh. Tiểu tử này chơi đùa một tay xuất kỳ bất ý, là vì để cho ta không dám lại tăng giá. Tự nhận là suy nghĩ ra Trần Phong ý tứ, vũ văn tự di trên mặt thoáng qua một tia dương dương đắc ý. Ngay sau đó cười lạnh nói, hừ hừ, lại cùng ta chơi đùa công tâm tính toán, chính là ở làm chuyện vô ích thôi. Vừa nói, Vũ Văn tự di đưa ra hai ngón tay, ở trần phong trước mắt lắc lư một chút, đạo, 2 triệu. 2 triệu. Những người này là có bệnh sao? Một cái ra bán 200 ngàn truyền đạo bảo hạp, lại nhắc tới 2 triệu vũ sư nguyên tinh trình độ, suốt lật thập bội A. Bọn họ là có tiền đốt sao? Truyền đạo bảo hạp quý nguyên các phòng trường mới 200 ngàn là có thể mua được. Bọn họ còn thật sự cho rằng trong này có thể xuất hiện cái gì so với 2 triệu giá còn cao hơn đi ra ngoài trọng bảo sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn hai người đấu giá đột bảo đều là mặt đầy khiếp sợ. Người có tiền thế giới, bọn họ thật không biết. Chương 229, 5 triệu vũ thần nguyên tinh. 2 triệu. Trần Phong nhìn Vũ Văn tự di, nói lẩm bẩm. Trong lòng của hắn đang nghĩ, Vũ Văn tự ý thế nào hẹp hòi như vậy, mình cũng trực tiếp đem giá tiền này mang lên 1 triệu, hắn mới nhắc tới 2 triệu. Đây cũng quá không có thổ hào phong cách phong phạm đi. Có thể ở đánh cược bảo thượng tiêu phí hơn một tỷ vũ sư nguyên tình, nói thế nào cũng là một đại gia tộc đệ tử đi, nhưng là ra tay một cái làm sao lại như vậy không có thế gia đại tộc nhị thế tổ phong độ. Nhưng là trần phong một lầm bầm nhưng là xem ở vũ văn tự di bốn người trong mắt, chính là trong lòng suy nhược biểu hiện. Ha ha ha tiểu tử này nhất định là nguyên tình không đủ. Vũ văn tự di cười lạnh, trên mặt đã xuất hiện một bộ thuộc về người thắng cười lạnh cùng khinh miệt. Hừ hừ. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn sớm hai chục ngàn năm đây. 5 triệu. Trần Phong phảng phất có nhiều chút khổ não toát giang sau, tùy ý đưa ra năm ngón tay, nói thẳng ra một cái để cho tất cả mọi người là trận to hai mắt con số. 5 triệu. Cũng có thể mua một khối kế tất gia trọng bảo truyền đạo bảo hạt tiểu tử này là điên không được, lại sẽ cho ra 5 triệu mua một cái không biết sẽ xuất hiện đẳng cấp gì bảo bối truyền đạo bảo hạt. Thật là nhiều tiền lắm của nhiều tiền lắm của a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thổ hào địa bộ? Đem kim tiền coi là phần thổ, vấy tay một cái, hào ném thiên kim. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này không chỉ là cảm giác khiếp sợ, hơn nữa trong nội tâm còn cảm giác một loại khó mà diễn tả bằng lời buồn rầu cảm giác, hoặc giả nói là ghen tị cảm giác. Đây chính là thổ hào cùng nghèo ép khác nhau sao? Người ta tại sao là có thể hào ném thiên kim, mà chính mình cũng chỉ có thể ngàn chọn văn chọn, lựa chọn những thứ kia tiện nghi hóa? Sau đó dựa vào chính mình không biết lúc nào mới có thể nhộn nhịp vận lên mở một cái không biết có thể xuất hiện đẳng cấp gì bảo khí truyền đạo bảo hạp. Tiểu tử này thật mẹ nó đáng hận có nam tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cắn răng nghĩ lợi, trong lòng thầm hận. Mà những nữ tu sĩ đó nhưng là trong nháy mắt nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tiểu tinh tinh toát ra. 5 triệu vũ sư nguyên tinh đây chính là có thể mua rất nhiều tu luyện vật liệu A. Nếu như có thể bàng thượng một cái như vậy nhiều tiền lắm của thổ hào coi như núi dựa. Há chẳng phải là có thể không cần lại vì tu luyện vật tư phát buồn. Chân tướng gả cho quê mùa như vậy hào a. Thủ hào ngươi lại lão bà sao. Ngươi xem ta ngươi xem ta à. Toàn bộ nữ tu sĩ nhìn Trần Phong, hận không được đem Trần Phong ăn sống. Mà có chút có bạn lữ nữ tu sĩ nhưng là nhìn bên người bạn lữ, mặt đây không có ý chí tiến thủ biểu tình. Đạo, ngươi xem một chút người ta muốn mua gì cũng có thể mua lại, căn không cần là một cái tiểu đắt đồ vật dầu gì. Lại càng không dùng nhịn ăn nhịn xài ngươi nhìn ta với ngươi sao, ngươi lại mua cho ta qua một món giống như kiểu đồ sao. Có chút nam tu sĩ nhìn bên người bạn lữ, có chút ủy khuất nói, ngươi không phải nói không muốn mua quá đắt đồ vật sao. Nói muốn cho ta tiết kiệm một chút sao. Còn có nam tu sĩ, nhỏ giọng nói lầm ẩm, ngươi không phải nói ngươi không ngại ta nghèo sao. Bây giờ tại sao lại để ý? Ngươi, ngươi, nghe thấy lời như thế. Những nữ tu sĩ đó trong nháy mắt kinh bị liếc mắt nhìn nói ra lời kia nam tu sĩ, lệnh rên một tiếng, ngay sau đó phun một cái, thập phân kinh bị nói, a cẩn bã nam. Trân quân nhìn Trần Phong ánh mắt giờ phút này cũng là trở nên hết sức kinh ngạc, hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ như vậy hảo, lại là một cái truyền đạo bảo hạt mà tăng giá đến 5 triệu vũ thần nguyên tinh. Trưng 230, 10 triệu vũ sư nguyên tinh. 5 triệu vũ sư nguyên tinh, kiếp nhưng là một cái xuống các gia tộc nuôi ngàn người một tháng cần số lượng A. Trần Phong liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng một cái, trực tiếp đem 5 triệu vũ sư nguyên tinh tốn ra. Theo lý thuyết, Trần quân gặp qua rất nhiều chân chính phú thương đại cổ, trưởng giáo tông chủ, vây tay hảo ném ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu vũ sư nguyên tinh, cũng không có gì tâm tình chập chợn, nhưng là Trần Phong bất động, hắn nhìn như vậy phổ thông, nơi nào có một cái phú hào dáng vẻ. Nhưng phải thì phải loại này vi hòa cảm, nhưng là làm cho người ta một loại có phải hay không là cái nào con em nhà giàu mai danh ẩn tính đi ra du lịch ngày kế tiếp. Trần Quân hiện tại cũng là có chút không nhìn thấu Trần Phong. Hắn là thật có nhiều tiền như vậy, thậm chí là càng nhiều, còn phải thì phải ở nơi này giả vờ giả vịt. Trần Quân nghi ngờ trong lòng không dứt, nhưng là càng muốn nhưng là càng nghi ngờ. Mà vào giờ phút này Vũ Văn Tự Di đã là sắc mặt hết sức khó coi, hắn căn cũng không biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao, chỉ một cái sẽ đem giá cả nâng cao tới 5 triệu. Mặc dù hắn là không quan tâm tiền, nhưng là cái này có chút quá mức đi. Còn lại ba cái Thiên Kiêu càng là mi đầu đại chiếu. Phượng Tuấn Minh Đạo, 5 triệu vũ thần nguyên tinh. Người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Trần Phong giờ phút này dừng dưng tảo bọn họ liếc mắt. Đạo, chính là 5 triệu, còn không xem ở thiếu gia trong mắt. Ngay sau đó, Trần Phong có chút khinh thị tảo vũ văn tự di liếc mắt. Đạo, thế nào? Không dám tăng giá. Trần Phong nét miệng lên vẻ mỉm cười. Đạo, ta cũng biết, còn tứ đại thiên tiêu, chính là một bang nghèo ép, còn đỉnh cấp khách quý, tiêu phí hơn 1 tỷ đều là khoác lác đây đi. Chính là 5 triệu. Ở đỉnh cấp khách quý trong mắt liền một cọng lông cũng không sánh nổi, ngươi còn phải do dự bất quyết lâu như vậy?" Buồn cười Trần Phong cười lạnh nhìn Vũ Văn Tự Di, giễu cợt nói: "Ta do dự bất quyết?" Vũ Văn Tự Di chỉ cảm giác mình phổi đều phải tức điên. Hắn nơi nào do dự bất quyết, cái kia là bị Trần Phong đột nhiên tăng giá bị quậy trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi, Trần Phong lại còn nói hắn do dự bất quyết, còn dọn ra một nhóm giải thích, đây không thể nghi ngờ là đang nói hắn không bằng Trần Phong, thậm chí không bằng toàn bộ quý nguyên các đỉnh cấp khách quý. Hắn chính là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông Thiên Chi tiêu tử, khắp nơi cũng tại người khác trên, gia thế hiển hách, tông môn cường thịnh, khi nào có người có thể vượt qua hắn, đứng ở hắn trên đầu. Giờ phút này Trần Phong lời nói trong nháy mắt chọc giận hắn, Vũ Văn Tự Di sắc mặt âm trầm lại khó khăn xem một chút Trần Phong, cơ hồ là hầm hừ đạo: "10 triệu ta cũng không tin ngươi có thể đủ có nhiều như vậy tiền. Ta Vũ Văn Tự Di cho tới bây giờ đều là ép lên mọi người, chưa từng bị người vượt qua." Bàn về gia thế hiển hách Tiên tài chính là phần thổ bàn về Thiên Phú dị bẩm, bạn cùng lứa tuổi chính là con kiến hôi. Một mình ngươi không có một tấm miệng thúi ra hỏa có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ cao khí ngang? Ngươi có cái gì có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo chi phí? Vũ Văn tự di mặt đầy khinh thường nhìn Trần Phong, kia quang chi trùng khinh thị chính là thực chất một dạng hoàn toàn để cho người nhìn ra, hắn là xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo đến, cũng là xuất phát từ nội tâm đem Trần Phong, thậm chí còn là tất cả không bằng hắn bạn cùng lứa tuổi cũng không để tại mắt bên trong. Mười triệu, ta xem ngươi như thế nào nhắc lại giới. Vũ Văn tự di cười lạnh nhìn Trần Phong, mặt đầy người thắng mỉm cười. Mười triệu vũ sư nguyên tình, đây chính là mười triệu A. Một cái ngàn người xuống các gia tộc một năm tiêu xài, cộng thêm tài nguyên tu luyện chung vào một chỗ, cũng bất quá mười triệu nguyên tình, hiện tại ở một cái nho nhỏ truyền đạo bảo hạp liền giá trị mười triệu. Toàn bộ tu sĩ đều là trong miệng khô khốc vô cùng, muốn nói cái gì nhưng là không nói ra lời. Trưng 231, không phải là thổ hảo. Là người tiêu tiền như rác, Một, quý nguyên cắt nhưng là kiếm lớn đặc biệt kiếm A. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn vũ văn tự di, khắp khuôn mặt là rung động. 10 triệu đối với bọn hắn những tán tu này, thậm chí là hạ đẳng tông môn tu sĩ mà nói, căn liền là không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Hờ một tí liền 10 triệu, như vậy sự tình ở tại bọn hắn trong ngộng cũng không dám tưởng tượng. Bọn hắn bây giờ lại ngay mặt nhìn thấy có quê mùa như vậy hảo, tiêu phí 10 triệu đi mua một cái truyền đạo bảo hạc còn chưa phải là 100% chắc chắn trong đó có trọng bảo truyền đạo bảo hạ Người có tiền thế giới, bọn họ thật là không tưởng tượng nổi a Cũng chính là giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Trần Phong. Mới vừa từ ai Trần Phong một hơi thở ra giá 5 triệu, suốt nói tam bách bạn, mà bây giờ Vũ Văn tự di suốt nói 5 triệu, đem giá cả mang lên 10 triệu. Bọn họ muốn nhìn một chút, Trần Phong lần này đến tổt cùng là làm như thế nào giá giá. Dựa theo hai người này giang thượng trình độ đến xem. Chỉ sợ tiểu tử này hẳn phải ra hai chục triệu đi một người tu sĩ ở một bên suy đoán đạo, hai chục triệu vũ sư nguyên tinh, có như vậy mới có thể đẻ xuống vũ văn tự di nhuệ khí. Tu sĩ này nói thanh âm không lớn, nhưng là chung quanh hắn tu sĩ nhưng là toàn bộ có thể nghe, nhất thời âm thầm gật đầu. Bởi vì này tu sĩ lời muốn nói không tệ, bọn họ đều là nhìn ra, Trần Phong cùng vũ văn tự di bây giờ hoàn toàn là lại tiến hành một trận vô hình tỷ đấu. Ở nơi này chàng đấu giá đoạt bảo trong quá trình chen ép đối phương nhuệ khí. Để cho đối phương không ra nổi giá cả, là có thể để cho đối phương mất mặt. Như vậy đối kháng, là chỉ có người có tiền mới có thể tiến hành. Những tu sĩ này nhìn Trần Phong giờ phút này không hề bận tâm dáng vẻ, đều là nổi lên nghi ngờ, nhưng là liền sau đó một khắc, bọn họ nhưng là nhìn thấy Trần Phong khỏe miệng lại là nâng lên một tia xảo trá độ cong. Một tia độ cong bên trong, thậm chí còn có một tia sung sướng cùng tư thái người thắng. Chẳng lẽ, hắn thật muốn ra giá 20 triệu vũ thần nguyên tinh? Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, liền ngay cả hô hấp đều là thô trọng. Chỉ thấy Trần Phong đang lúc mọi người nhìn chầm chầm trước mặt khơi màu hai tay, ở Vũ Văn tự di trước mặt phát sáng một chút lòng bàn tay cùng mù bàn tay. Đây là 20 số, hắn thật muốn ra giá 20 triệu. Trong một sát na, toàn trường xôn xao, Ngay cả chân quân đều là nhìn Trần Phong lộ ra kinh hại thần sắc. Vũ Văn tự di nhìn Trần Phong, cắn chặt môi dưới, hắn chính là ra giá 10 triệu. Đây đã là một cái cao vô cùng giá cả. Chẳng lẽ phổ thông tiểu tử thật có hai chục triệu? Vũ Văn tự di cùng ba người khác đều là không khỏi khiếp sợ. Ngay tại tất cả mọi người đến Trần Phong lúc mở miệng sau khi, chỉ thấy Trần Phong nhưng là không vui nói, các ngươi đều tại kia xuống lẩm bẩm cái gì a đã cho ta không nghe được sao. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên đem hai tay thu ở trước ngực, rồi sau đó lại là vỗ tay. Cái gì? Hắn lại chính là phinh trưởng. Hắn không tính ra giá hai chục triệu. Trần Phong nhìn ngu si phổ thông nhìn chung quanh toàn bộ tu sĩ, ngay sau đó đưa ra một ngón tay chỉ vũ văn tự di đạo, ngươi nghĩ rằng ta giống như hắn ngu si à, hoa 10 triệu vũ sư nguyên tinh mua một cái không biết có hay không trọng bảo truyền đạo bảo hạc. Vừa nói, Trần Phong cười lạnh nhìn vũ văn tự di đạo, lần này cạnh tranh là ngươi thắng, thổ Hảo. A, không đúng, loại người như ngươi không gọi thổ Hảo, tiêu người tiêu tiền như rác. Vừa nói, Trần Phong chính là đi về phía một bên, thuận tay cầm lên một cái truyền đạo bảo hạ Đối với kia chủ còn nói, cái này bao nhiêu tiền? Trưng 232, chân chính người thắng. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ đều là không rõ vì sao, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Tại sao bọn họ rõ ràng nhìn là Vũ Văn Tự Di ở trường tranh đấu này bên trong đạt được thắng lợi, nhưng là lại là có một loại như thế chăng cân đối cảm giác ở trong lòng không được tự nhiên lắm. Mà Vũ Văn Tự Di loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng là lần này đấu giá đoạt bảo bên trong người thắng, tranh một phe này truyền đạo bảo hạp, nhưng là thế nào liền là không cao hứng nổi đây. Thậm chí là có một loại người thất bại cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn rất là phát điên. Mà nghe được Trần Phong cuối cùng nói câu nói kia, càng làm cho hắn nhìn phía kia truyền đạo bảo hạp, hắn thầm hận không được đem truyền đạo bảo hạp ném xuống đất, hung hăng giấm hơn mấy chân. Lần này cạnh tranh là người thắng, thổ Hảo. A, không đúng, loại người như ngươi không gọi thổ Hảo tiêu người tiêu tiền như rác. Những lời này đang ở Vũ Văn Tự Di bên hai, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí là đem chính mình môi cũng cắn bể. Trong một sát na, hắn suy nghĩ ra, nguyên lai lần này đấu giá đoạt bảo ngay từ đầu, Trần Phong chính là ở tính toán hắn. Mỗi một lần tăng giá, Trần Phong đều là ăn chắc hắn sẽ tăng giá. Tới cuối cùng, Trần Phong sợ hai chính mình không thêm mủ giới, thậm chí là lên tiếng châm trọng, chọc giận chính mình. Rốt cuộc, tự mình ở cực độ lòng kiêu ngạo xuống, lâm vào cực độ bất thuốc lên 10 triệu Người tính toán ta Vũ Văn tự di vẻ mặt tâm lãnh sát mặt đều là hắc đến mức tận cùng Tính toán Trần Phong chỉ đem lần nữa vừa ý truyền đạo bảo hạp Chỉ cho chủ con nhìn Đồng thời nói lúc này đấu giá đoạt bảo A Ta ra bao nhiêu tiền không phải là đều rất bình thường sao Làm sao có thể nói ta tính toán ngươi thì sao Trần Phong chết không thừa nhận Nhưng là chung quanh các tu sĩ Cũng là có thể nhìn ra Trần Phong chính là tính toán Vũ Văn tự di Thấy Trần Phong không thừa nhận Vũ Văn Tự Di một cái răng thép đều phải cắn nát, nhưng là Trần Phong nói không sai, đầu giá đoạt bảo chính là như vậy, coi như là Trần Phong cố ý tính toán hắn, hắn cũng không có cách nào phát tác. Dù sao đầu giá đoạt bảo chính là một cái ra giá, một cái khác tăng giá mà thôi. Đột nhiên, toàn bộ tu sĩ bỗng nhiên mình bạch qua. Nguyên lai tiểu tử này là ở tính toán Vũ Văn Tự Di a, Đây chính là cố ý để cho Vũ Văn Tự Di xài nhiều tiền như vậy đi mua người kế tiếp không biết là có hay không có trọng bảo truyền đạo bảo a. Đúng vậy thật ra thì từ vừa mới bắt đầu giữa hai người tranh tài thì không phải là ai có thể được bảo hạp hoặc có lẽ là Căn liền không thể nói là một cuộc tranh tài dù sao tiểu tử này chính là ở lấy để cho Vũ Văn Tự Di hoa càng nhiều hưởng tiền mà thôi Không sai Vũ Văn Tự Di mặc dù lấy được truyền đạo bảo hạp Nhưng là tiểu tử này nhưng là để cho Vũ Văn Tự Di tốn thêm 50 lần Vũ Sư Nguyên tinh Cho nên nói chàng này ám đấu minh tranh người thắng Nhưng thật ra là vị kia trần công tử á Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là kiên kỵ nhìn Trần Phong, bởi vì bọn họ đều là phát hiện Trần Phong tâm kế quá thâm trầm, lại đang vô thanh vô tức giữa đem người mưu hại đi vào. Hơn nữa tính toán hay lại là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu một trong, thực lực mạnh nhất vũ văn tự di. Đám tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là ở hỏi kia chủ quán nhất phương truyền đạo bảo hạp giá cả. Cái này là 300,0000 vũ sư nguyên tình. Kia chủ quán nhìn Trần Phong liếc mắt, trong ánh mắt cũng là có thật sâu khiếp sợ. Mà ở một bên, Chân Quân nhìn Trần Phong, trong mắt kia sáng kỳ dị lại phóng. "Thú vị, thật là một cái thú vị biết dùng người." Chân Quân nhìn Trần Phong liếc mắt, tùy tiện nói, "10 triệu nguyên tinh, Vũ Văn công tử bây giờ liền thanh toán đi." Trong ngay mắt, Vũ Văn tự di sắc mặt chính là càng thêm khó coi. Chương 233: Giá trị ngàn vạn nguyên tinh truy thủ. Vũ Văn tự di nhìn phía kia truyền đạo bảo hạp, nghe Chân Quân nói chuyện, hai tay của hắn đều là đang run rẩy. Hắn hận không được đem truyền đạo bảo hạp hủy diệt. Hắn mặc dù đang cạnh tranh đoạt bảo bên trong thắng lợi, nhưng là lại thắng được thập phân bực bội, thậm chí là lòng tràn đầy khó đục. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Phong chính là không có ý định thắng, loại cảm giác này giống như là người ta tận lực để cho ngươi như thế, đưa ngươi nâng đến người thắng vị trí, đạt được 10 triệu tiền thưởng, nhưng là lại cho ngươi thanh toán 20 triệu diễn xuất phí phổ thông. Hơn nữa cuối cùng tranh tài kết thúc, còn để cho người xem nhìn ra bọn họ đang đánh giá quyền như thế. Loại cảm giác này Để cho Vũ Văn tự di rất là khó chịu, khó chịu. Vũ Văn, mở ra bảo hạp nhìn một chút, không cho phép nó bên trong chứa có thứ tốt đây. Vũ tinh thần giờ phút này cũng là mày nhíu lại đến, nhưng là lại là nhìn trong tay dám bảo yêu thú. Đạo, ngươi xem bọn hắn bốn con cũng đối với phương này truyền đạo bảo hạp có mãnh liệt biểu hiện, muốn nhào tới, trong này ít nhất 8 phần 10 có trọng bảo. Mở ra xem một chút đi túc hành viễn cùng Phượng Tuấn Minh cũng là đạo. Vũ Văn tự di thở sâu rộng, cố nén đem truyền đạo bảo hạp ném ra sung sau đó đem truyền đạo bảo hạ đưa cho bên cạnh chủ quán đạo mở ra vũ văn công tử trước đó nguyên tinh chân quân ở một bên nhắc nhở hừ vũ văn tự di sắc mặt đen đến mức tận cùng trong thanh âm đè nén muốn buộc phát lửa giận đạo ta vũ văn tự di sẽ kém các ngươi một điểm này nguyên tinh nhưng mà quy định chương trình thôi vũ văn công tử không nên quá nhạy cảm chân quân mặt vô biểu tình nói nhạy cảm ta nhạy cảm vũ văn tự di nhất thời liền muốn bùng nổ nhưng là lại bị vũ tinh thần kéo Đạo, Vũ Văn, lệnh ngươi đừng quên nàng là thân phận gì." Vâng. Trong nháy mắt, Vũ Văn tự di trong lòng rung mạnh. Vũ Tinh thần lời nói để cho hắn trong nháy mắt cảm giác bị tưới một chậu nước lạnh, đưa hắn tràn đầy lửa giận toàn bộ đều làm tắt đi. "Xé hô"